Sơn giã nhàn vân 62 chương 602 chết sống có số. Muốn chết liền chết vân bất lưu đã từng chỗ lo lắng. Tiểu bạch có thể hay không cho hắn sinh cái chứng xuống tới loại sự tình này. Cũng không có phát sinh. Mặc dù tiểu bạch còn chưa sản xuất. Nhưng nàng trong bụng thai nghén cái kia tiểu sinh mệnh. Lại là cái nhân loại hình thái. Bất luận là hắn dùng tinh thần lực quét dò xét vẫn là dùng khoa học kỹ thuật dùng cô quét hình kỳ thật vân bất lưu loại này lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa yêu loại tại vượt qua thiên kiếp hóa hình sau khi thành công tại nhân loại hình thái phía dưới ghen cùng nhân loại kỳ thật không khác nhiều đương nhiên nếu như yêu loại nếu muốn sinh ra thú loại hình thái đời sau cũng không phải không được chỉ cần tại thú loại hình thái xuống tiến hành giao phối thụ thai là đủ Có thể tuyệt đại đa số có thể hóa hình thành người yêu loại. Tại thai nghén đời sau thời điểm. Cũng sẽ không lựa chọn thú loại hình thái xuống thai nghén. Yêu loại tân tân khổ khổ độ kiếp không phải là vì hóa hình thành người sao ai choáng váng còn để cho đời sau lần nữa đi bọn hắn trước đây lão lộ. Từ thú loại hình thái bắt đầu tu hành vân bất lưu cũng không có loại kia đặc thù yêu tốt. Cho nên tiểu bạc trong bụng thai nghén tiểu sinh mệnh. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì kỳ lạ biến hóa. Duy nhất không giống nhân loại địa phương. Khả năng chính là cái này tiểu sinh mệnh tại trong bụng mẹ ngốc thời gian hơi dài. Hấp thu mẫu thể dinh dưỡng tương đối nhiều. Làm cho tiểu bạch thích ngủ thời gian dài ra rất nhiều. Mà lại trong cơ thể năng lượng tiêu hao cũng tương đối lớn. Bất quá có từ lão hoa yêu nơi đó là tới kim tủy phấn làm bảo hộ. Vân Bất Lưu cũng không phải sợ Tiểu Bạch tiêu hao lớn. Ngược lại là có chút lo lắng thân thể nàng có thể hay không vì vậy mà bị thương tổn tại Vân Bất Lưu cùng Tiểu Bạch một bộ anh anh em em bộ dáng thời điểm. Hầu tử lái bổ nhào xuất hiện trên bầu trời cử hà hồ. Tại cử hà hồ bên cạnh cái kia phiến rừng trái cây bên cạnh tòa kia hầu sơn hạ xuống. Nhìn thấy người mặc kim giáp. Kéo lấy màu đỏ trông thấy hầu tử xuất hiện. Một đám hầu tử liền hoa hoa kêu hướng quanh hắn rồi đi tới. Có hưng phấn mà ở trên người hắn sờ lấy hắn kim giáp cùng áo choàng. Có nâng tiếp nước quà. Có đưa lên rượu. Một bộ hầu hạ tổ tông lấy lòng bộ dáng. Thân là tọa này hầu sơn lên hầu vương, hầu tử cũng xác thực được cho bọn chút tổ tông. Chỉ là hắn những thứ này hầu tử hầu tôn cũng không quá không chịu thua kém. Đã nhiều năm như vậy. Tòa này hầu sơn cũng không thể xuất hiện cái thứ hai giống như hắn thông minh khỉ So sánh liệt sơn viên nhất tộc Hắn cái này bày khỉ nội tình còn kém xa Hầu tử cũng nghĩ qua vấn đề này Nguyên bản hắn cảm thấy bọn hắn bộ tộc này khí phận đều bị hắn cái này khỉ cho hoàn toàn đoạt lấy Cho nên lại khó xuất hiện giống hắn dạng này cái thứ hai khỉ Sau đó ngấm lại lại cảm thấy không đúng Nếu thật là dạng này Cái kia liệt sơn viên nhất tộc cao thủ nhiều lần ra liền làm như thế nào giải thích cho nên hắn cảm thấy Ngoại trừ bản thân ghen tư chất nguyên nhân này ra Phải cùng hắn không có hào hảo ở tại nơi này bồi dưỡng hắn đời sau có rất lớn quan hệ Liệt sơn viên nhất tộc lão tổ viên sơn Vì bồi dưỡng hắn đời sau Bỏ ra bao nhiêu cố gắng đây là liệt sơn viên nhất tộc bản thân ghen liền phi thường cường đại tình huống dưới Bọn chúng bộ tộc kia Trời sinh liền có được những tộc quần khác chỗ không có thần lực. Tiên thiên tính lên liền so cái khác viên tộc cùng hầu tộc cường đại hơn nhiều. Đây là tiên thiên điều kiện quyết định cái khác viên tộc cùng hầu tộc căn bản vô pháp tương đối. Bất quá tu hành sự tình. Thủ trọng ngộ tính. Trên thân thể tiên thiên ưu thế Sẽ chỉ thể hiện tại tu hành sơ kỳ. Điểm ấy hầu tử có được rất mạnh miệng ngôn ngữ quyền. Cuối cùng hắn chính là từ bộ tộc này ra tới. Có thể hầu tử ngược lại là không có vì vậy nản chí, Bởi vì những thứ này hầu tử hầu tôn thể chất. So với trước đây hắn tại cách này hầu sơn lên đón gió nã pháo thời kỳ đó. Đã có không ít tiến bộ. Hắn cảm thấy dựa vào bản thân cố gắng nhất định có thể từng bước một cải biến bọn hắn cách này tộc đàn. Tại hầu sơn bên trên cùng hầu tử hầu tôn ngây người gần nửa ngày. Hầu tử liền khống chế lấy cân đầu vân. Hướng phía cử hà hồ trên không bay đi vừa kêu lên. Tiên sinh. Ngộ không bái kiến cử hà hồ đã sớm bị trận pháp che phủ. Lúc này nhìn lại chính là một mảnh mang mang núi xanh. Không có bất kỳ cái gì hồ nước cái bóng. Làm như thế. Hoàn toàn chính là vì ngăn cản những cái kia bởi vì tò mò trước tới triều thánh học viên. Cùng với đối với tu hành chưa từ bỏ ý định. nếu muốn đến đây nơi này tìm vận may người hầu ca tới lên đây đi hầu tử đang tại quỹ đầu nhìn xem cử hà hồ phương hướng kết quả thanh âm nhưng từ hắn phía trên truyền đến cách gặp bầu trời bên trong mây trắng vỡ ra một đầu tuyến Tựa như một cánh cửa đồng dạng tại bầu trời bên trong từ từ mở ra lộ ra bên trong một mảnh vườn trái cây bộ dáng Trong vườn trái cây quả thủ lên treo đầy các loại đóa hoa, một bầu ngàn cây vạn cây hoa lê nở duy mỹ cảnh tượng. Rõ ràng là vạn vật bắt đầu khu vàng mùa thu, lại cho người ta một loại mùa xuân cảm giác. Hầu tử mang theo kinh ngạc, bay lên đám mây đi vào. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai nơi này còn có một tòa phù không hòn đảo. Tiên sinh, nơi này là nơi này là ta chế tạo nhà mới, cử hà hồ nơi đó đã không thích hợp cư ngụ. Vân bất lưu thuận miệng nói câu. Nói. Đến. Ngồi đi uống trà vẫn là uống rượu cũng được hầu tử vừa xài bước qua vườn trái cây cùng mặt hồ. Đạp vào sân thượng. Nhìn xem ngồi dựa vào trên dưới nằm. Nâng cao cái bụng lớn tiểu mạch. Khi mắt thằng nháy mắt. Tiểu mạch. Ngươi đây là. Bao lâu ngoại giới còn thường thường đáng tiếc vân bất lưu thiên hạ này để nhất nhân. Không có đời sau vân vân. Hiện tại xem ra tất cả mọi người sai rồi. Hầu ca tới, ngồi đi tiểu bạc bày ra tay, ta không tiện, liền không khách khí. Hầu tử khoanh chân ngồi trên mặt đất. Cầm lấy trên bàn quả đào lau liền gặm vừa nói. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Nếu không ta sẽ lại thêm không được tự nhiên. Mỗi lần nghe được vân bất lưu gọi hắn hầu ca. Hắn đều cảm giác không được tự nhiên. Ngược lại là tại đối mặt tiểu bạc cùng tiểu hương cơ Còn có tiểu mau cầu bọn hắn thời điểm Hầu tử có thể thoải mái một ít Nói trở lại Ngươi cách này Lúc nào sinh đâu tiểu bạc nhẹ vỗ về bụng dưới Mỉm cười nói Đoán chừng còn sớm đâu vân bất lưu rót chén rượu đẩy lên hầu tử trước mặt Cười hỏi Thế nào tại bạc vân thành trôi qua còn tốt chứ Nghe nói mọi người hiện tại cũng bảo ngươi hầu ca rồi Cảm giác không tệ đi nghe được Vân bất lưu nắm cái này trêu đùa hắn. Hầu tử có chút cười xấu hổ cười. Tiên sinh cũng đừng mang ta ra đùa dỡn dừng lại. Hắn tiếp tục nói. Bạch Vân thành cái kia địa phương kỳ thật cũng không tệ lắm. Không có việc gì liền ra biển đi dạo. Thỉnh thoảng có thể đụng tới một ít cỡ lớn hải thú. Nói lên một phen hắn tại Bạch Vân thành sinh hoạt sau đó. Hầu tử mới hỏi. Tiên sinh. Ta tới là muốn hỏi một chút Thành lập quân đội Ta muốn làm thế nào vân bất lưu để cho số 3 hệ thống cho hầu tử hệ thống bên trong truyền tống chút ít tư liệu Cuối cùng nói Những tài liệu này ngươi trở về nhìn kỹ một chút Suy nghĩ một chút Hiện tại tạm thời nghỉ ngơi trước chút ít thời gian Chờ quân doanh dựng lên Tân binh tập kết sau đó Ngươi lại đi qua đều tới kịp Lần này quân đội kiến thiết bằng vào ta cùng lúa sơn trưởng làm chủ ngươi làm phụ lúa sơn trưởng là toàn quân tổng tư lệnh ngươi là phó tổng tư lệnh hầu tử nhẹ gật đầu cuối cùng hỏi kêu là đối phó những cái kia vực ngoại tu sĩ làm chuẩn bị hầu tử thân là thiên thương học viện ra tới học viên đối với vực ngoại tu sĩ chi sĩ tự nhiên có chỗ nghe thấy vân bất lưu nhẹ gật đầu cuối cùng nói cho nên chúng ta gánh nặng đường xa hầu ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sao hầu tử nắm chặt lại lông mềm như nhung nắm đấm hai con ngươi sáng ngời thời điểm đang chuẩn bị vân bất lưu có thể sẽ chết hầu tử dứt khoát nói chết sống có số muốn chết liền chết nghe được hầu tử như vậy trả lời vân bất lưu đột nhiên nhớ tới từng tại địa cầu thôn lúc trên internet lưu truyền một đoạn như vậy mà nói đại thánh Lần này đi vì sao đạp Nam Thiên. Nát Linh tiêu như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Vân bất lưu nhìn xem hắn. Mỉm cười nói. Từ giờ trở đi. Ngươi chính là toàn quân phó tổng tư lệnh lần thứ hai nghe được toàn quân phó tổng tư lệnh cái chức vị này. Hầu tử không phải rất minh bạch thẳng đến rời đi phù không đảo. Trở lại Hầu Sơn. xem xét tỉ mỉ qua vân bất lưu truyền cho hắn tư liệu phía sau mới biết được nguyên lai toàn quân phó tổng tư lệnh chức quyền thế mà lớn như vậy binh sĩ ấy trường học tướng cấp năm 16 các loại chia ra binh nhì bình thường cùng thượng đẳng binh hai cấp sĩ phân hạ sĩ trung sĩ thượng sĩ quân sĩ trưởng bốn cấp ấy phân thiếu ấy trung ấy thượng ấy ba cấp tá phân thiếu tá Trung tá, thượng tá, đại tá bốn cấp tướng tắc thì phân thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng ba cấp. Năm cái cấp bật là quân hàm, cũng không phải là quân đội biên chế. Quân hàm bên trong cũng không có tư lệnh cách này một cấp. Tư lệnh là biên chế chức vì một người trong đó tên gọi. Chỉ cách nào đó bộ đội quan chỉ huy tối cao. Biên chế phân ban, bài, liên, doanh, đoàn, lữ, sư, quân, tập đoàn, quân. Phương diện quân. Hầu tử nghiên cứu một phen mới biết được. Chỉ có đại tá mới có tư cách đảm nhiệm tư lệnh viên. Có thể mệnh lệnh đại tá cấp bậc phía dưới bất luận cái gì binh sĩ cùng sĩ quan. Có thể thân là toàn quân phó tổng tư lệnh, hầu tử cảm thấy, nói thế nào cũng là tướng cấp mới đúng quy cách. Vừa tiến vào quân doanh những binh lính kia. Tất cả đều là binh nhì bình thường. Chỉ có thành tích huấn luyện ưu tú mới có thể giao phó thượng đẳng binh quân hàm. Nếu muốn thăng sĩ quan, vậy thì nhất định phải muốn kiến công. Nghĩ đến cái này cấp bậc có thể mệnh lệnh thiếu tướng phía dưới 13 cấp sĩ quan binh sĩ. Hầu tử liền không khỏi đắc ý. khỉ nói thẳng liệt liệt, vui vẻ lộ ra khóe miệng răng nhanh. Những cái kia hầu hạ hắn hầu tử hầu tôn, nhìn thấy bọn chúng vương lộ ra răng nanh. Cả đám đều không khỏi cẩn thận. Không biết nhà mình Mỹ Hầu Vương có phải hay không muốn bão nổi vân bất lưu làm ra tới này chút ít quân hàm quân chế. Hoàn toàn chính là dập khuôn địa cầu thôn hoa hạ bộ là quân hàm quân chế. Có chút cắt giảm. Có thể trên đại thể biến hóa không lớn. Rõ ràng như thế sáng tỏ đẳng cấp phân chia để cho nữ cử nhân cùng Hầu Tử mở rộng tầm mắt. So sánh thời kỳ thượng cổ. Thế tục quân đội những cái kia cấp bậc xưng hô. Hiện tại Vân Bất Lưu làm ra cái này có thể nói là đơn giản sáng tỏ. Xem xét liền hiểu Còn như quân chủng phân chia, cũng là để cho nữ cử nhân cùng hầu tử nhìn hoa cả mắt. Hoàn toàn chính là một bộ ở nguyên lai binh chủng còn có thể dạng này phân chấn kinh bộ dáng bất quá đối với Vân Bất Lưu triển hiện ra đủ loại thần kỳ. Bọn hắn đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu không tại sao nói nhân ra là truyền kỳ tiên sinh đâu so sánh tu hành hệ thống phụ trợ Quân hàm biên chế vật này Đơn giản chính là tiểu nhi khoa Hơn một tháng sau đó Tiểu hương cơ cùng vân bất lưu tinh thần liên tuyến Quân doanh đã chế tạo xong Tân binh cũng đã tải mới xây quân doanh tập kết hoàn tất Làm tiên đạo văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp lại sau đó Kiến trúc cách này một khối tốc độ Muốn so có cơ kiến cuồng ma địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc còn nhanh hơn rất nhiều. Vân bất lưu hướng tiểu bạch cùng viêm thiên hương các nàng cáo biệt, mang lên hầu tử tiến về trước quân doanh. Quân doanh xây ở núi tuyết lớn cùng thiên thương học viện vị trí trung tâm. Tòa bắc chiều nam. Có thể mặt phía nam lại là kéo dài không giúp sơn mạch. Mặt phía bắc còn lại là mang mang đại thảo nguyên. Trong quân doanh, từng dãy kiến trúc. Kiểu dáng giống nhau liền có vài chục tòa. Những thứ này tất cả đều là những tân binh kia lầu ký túc xá. Có 10 cách đại thao trường vây quanh những thứ này lầu ký túc xá. Trong đó có một tòa đại lâu, phía trên tung bay lấy liên minh cờ xí, một mặt đỏ tươi ngũ tinh hồng kỳ. Nếu có địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc người xuyên qua hậu bối tới, nhìn thấy lá cờ này, đoán chừng sẽ trực tiếp mắt trợn tròn. Chẳng lẽ ta đại hoa hạ đã chiếm lính toàn bộ vũ trụ sao tại tỏa này trước đại lâu mặt? Có một cây cực lớn thao trường. Trên vạn người đứng ở nơi đó. Đều có vẻ hơi thư thớt. Tại cái này trên bãi tập. Còn có một số thú loại bộ dáng thân ảnh. Tại quân doanh mặt ngoài còn có một cái cử đại võ trường liên tiếp lấy mặt phía nam Sơn Lâm. Mặt phía bắc cũng có một cái cực lớn bình địa. Mặt trên còn có một đầu đường băng, đây là một cái sân bay. Làm vân bất lưu mang theo hầu tử xuất hiện tại quân doanh trên không thời điểm. Nữ cử nhân thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Hầu tử hướng nữ cử nhân hành lễ ăn cần thăm hỏi. Vân bất lưu tắc thì hỏi. Cùng viên lão giao tiếp công việc đều xử lý xong về sau nơi này chính là nhà ngươi nữ cử nhân mỉm cười nói. Cách này địa phương tốt lấy phía trước đối với những học viên kia thời điểm. Đánh chửi đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Đến ngấm lại có thể hay không đà kích đến bọn hắn còn nhỏ tâm linh. Nhưng ở nơi này. Vân bất lưu cho bọn hắn những tài liệu kia bên trong. Liên quan tới thế nào luyện binh cách này một khối. Đủ loại thể phạt không phải số ít. Nữ cử nhân sau khi xem liền có chút ngo ngoe muốn động rồi. Nữ ma đầu Trung Quy vẫn là nữ ma đầu Vân Bất Lưu không khỏi làm nền xuống những cái kia đang ở tại hưng phấn trạng thái dưới các học viên mặc niệm vài giây đồng hồ. Những học viên này tất cả đều là từ ba đại học viện. Tứ đại học cung. Thần tiêu đạo cung. Thiên thương khoa học kỹ thuật học viện. Vạn yêu thành. Cùng với Vân Bất Lưu tín ngưỡng chi đảo lôi đình học viện tuyển nhận tiến đến học viên. Vân Bất Lưu tòa kia tín ngưỡng chi đảo. Những năm gần đây đối với hắn tín ngưỡng cũng không giảm bớt Việc khác dấu vết ở mảnh này quần đảo bên trong càng là đời đời truyền lại Hắn thủ tịch cuồng tín đồ hải mặt Ở mảnh này quần đảo trên thành lập rồi một tòa lôi đình học viện Bọn hắn tín ngưỡng lôi đình chiến thần Chính là vân bất lưu vị này vân tiên sinh Cái này tín ngưỡng, vân bất lưu là muốn thay đổi đều không có cách nào cải biến Trước đây cùng đồng dạng là lôi thuộc tính vực ngoại hoang cảnh tu sĩ đại chiến ba ngày ba đêm. cái kia đầy trời lôi đình cảnh tượng. Tất cả trải qua hải đảo người nguyên thủy đều vô pháp quên. Bọn hắn càng thêm không thể nào quên. Bọn hắn trải qua mấy lần hung hiểm. Đều là vị này tiên sinh kịp thời xuất hiện. Hợp lực xoay chuyển tình thế. Cứu bọn hắn. Cho nên... Vân bất lưu nói với bọn hắn không cần làm người sùng bái thời điểm căn bản không hiểu quả gì. Điểm này. Hải mặt phổ tử càng cuồng nhiệt. Bây giờ hải mặt phổ thân đã qua đời. Hắn hoàn toàn nhận lấy cái kia chỗ cuồng nhiệt tín ngưỡng đại kỳ. Cho nên năm trước từ lôi đình học viện tốt nghiệp ra tới 693 vị học viên. Cơ hồ tất cả đều bị hải mặt đưa tới. Lôi đình học viện kích thước vô pháp cùng cái khác học viện so sánh. Thế nhưng bọn hắn đối với vân bất lưu làm ra sự tình. Triển hiện ra tỷ lệ ủng hộ. Thiên thương học viện căn bản so ra kém. Thiên thương học viện năm nay tốt nghiệp học viên có hơn 3.700 người. Thế nhưng nguyện ý tới tham quân học viên cũng chỉ có hơn 1.700 người. Mặc dù tại nhân số phía trên là tất cả trong học viện nhiều nhất có thể tỷ lệ lại không đến một nửa. Thiên thương khoa học kỹ thuật học viện năm nay tốt nghiệp học viên nhân số càng nhiều. Chỉ mong ý tới đây. Tỷ lệ lại không đủ một phần năm. Chỉ có hơn 1.200 người không đến. So sánh cái khác học viện ra tới học viên. Từ thiên thương khoa học kỹ thuật học viện ra tới học viên. Tu vi càng là yếu đến đáng sợ. Có chút thậm chí chỉ là người bình thường. Trên thân không có nửa điểm tu vi. Những người này nguyện ý tới tham quân Càng nhiều là muốn tới đây xem Cái gọi là quân đội Rốt cuộc là cái gì bộ dáng Vì sao nguyện ý tuyển nhận bọn hắn Loại này người bình thường tham gia quân ngũ làm vân bất lưu cùng nữ cử nhân Cùng với hầu tử Ngay trước mặt mọi người Từ trên trời giáng xuống lúc Mọi người nhao nhao hướng bọn hắn nhìn sang Không ít người trên mặt đều lộ ra rồi vẻ tò mò Chỉ có từ lôi đình học viện tới những học viên kia trên mặt xuất hiện cuồng nhiệt thái độ. Bọn hắn cuối cùng gặp được công việc tôn này thần minh rồi. Sau đó khiến cho mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. cái gặp cái này 693 cái người mặt lôi đình đồng phục học viện sức học viên nhau nhau hủy một chân trên đất. Vô tỏ, bái kiến lôi đình chiến thần vân tiên sinh mặc dù chỉ có 693 người. Thế nhưng bọn hắn thanh âm. Lại là vang tận mây xanh. Chấn động đến bên cạnh những học viên kia màng nhí đau nhức, Bọn hắn nhao nhao hướng những học viên kia nhìn lại. Thần sắc trên mặt đang khiếp sợ sau đó. Có chút trực tiếp biến thành xem thường. phàn phất tại trùy. Quả nhiên là một đám người điên trên internet có người xưng truyền kỳ tiên sinh vân bất lưu là lôi đình chiến thần. Điểm ấy rất nhiều vừa bắt đầu đều cực kỳ không hiểu. Cuối cùng truyền kỳ tiên sinh đủ loại truyền thuyết. Cùng lôi đình cũng không quan hệ thế nào. Còn như nói chiến thần. Cách này càng là có chút không phù hợp mọi người đối với vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh tưởng tượng. Cuối cùng tiên sinh nghe liền rất nho nhã hiền hòa. Chiến thần còn lại là mãng phu hình tượng. Một cách tiên sinh. Làm sao có khả năng sẽ là một cái chiến thần đâu thẳng đến vô số hải đảo người nguyên thủy tại mạng lưới thượng tướng vân bất lưu hóa thân lôi đình. Cùng tà ác lôi đình tu sĩ đại chiến ba ngày ba đêm sự tích truyền đi sau đó. Mọi người mới phát hiện. Nguyên lai còn có việc này. Bất quá yêu nguyên vẫn là có vô số người cảm thấy đây chỉ là biên gia tới cố sự. Không đủ để tin. Thậm chí chửi những thứ này hải đảo người là một đám tín ngưỡng cuồng nhiệt người điên. Thế nhưng những cái kia hải đảo nhóm người nguyên thủy đối với cái này lại là tin tưởng không nghi ngờ. Vân bất lưu có lúc ngấm lại cũng cảm thấy kỳ quái. Những cái kia hải đảo ra tới người trẻ tuổi cũng không trải qua trước đây những sự tình kia. Mặc dù có trưởng bối trong nhà truyền miệng. Chắc chắn sẽ có không tin đi thế nhưng xin lỗi. Không tin người đúng là ít càng thêm ít. Bởi vì ở mảnh này trên hải đảo, làm vô số người tôn kính lôi đình học viện sơn trưởng hải Mặc tiên sinh. Chính là lôi đình chiến thần vân tiên sinh số một phen cuồng Tại hắn truyền miệng phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng những truyền thuyết kia là thật. Có trưởng bối trong nhà khẩu thuật, lại có hải Mặc sơn trưởng bối thử mọi người không tin cũng khó khăn. Học viên khác lấy lại tinh thần, nhau nhau ôm quyền, hướng trên đài ba người vấn an. gặp qua tiên sinh gặp qua lúa sơn trưởng gặp qua hầu ca một thân ảnh trôi hướng đài chủ tịch thân ảnh kia tiểu xảo linh lung nhìn chính là một cái tiểu nữ hài bộ dáng nhưng ở trong chàng lại là không ai dám khinh thường những cái kia trước đó không biết nàng là ai dám khinh thường người nàng tất cả đều bị thu thập dừng lại Sau đó tại thiên thương học viện cùng khoa học kỹ thuật học viện các học viên cười trên nỗi đau của người khác phía dưới Biết được thân phận nàng Mặc dù rất nhiều người đều biết vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh bên người có cái thị nữ Có thể nhận biết nàng người lại là ít càng thêm ít Lại thêm những năm gần đây Tiểu hương cơ thân cư không ra ngoài Từ lần trước Bạch Vân Thành vừa hiện Đã 10 năm không có ra ngoài qua Không biết người nàng Xác thực rất nhiều Vân ca ca Lúa tỷ tỉ, tỉ Hậu ca Các ngươi đã tới vân bất lưu Ba người hướng nàng nhẹ gật đầu Vân bất lưu càng là hướng nàng chính cái quân lễ Nói Khổ cực sau đó thả tay xuống Lại hỏi Hậu cần phương diện Giải quyết tốt rồi sao Trên vạn người ở chỗ này sinh hoạt Hậu cần áp lực cũng sẽ không nhỏ Cũng may kiến thiết quân doanh. Tổ kiến quân đội số tiền kia. Do liên minh bỏ ra. Nếu không vân bất lưu ác lực cũng sẽ không nhỏ. Mặc dù mấy cái kia khoa học kỹ thuật công ty đúng là cho hắn kiếm lời không ít tiền. Có thể những số tiền kia tất cả đều bị hắn đầu nhập phi thuyền vũ trụ nghiên cứu bên trong. Địa chủ ra cũng không có lương tâm. Tiểu hương cơ một dạng mô tượng dạng đáp lễ rồi cái quân lễ. Sau đó mỉm cười. Nói yên tâm đi đã giải quyết rồi Về sau chỉ cần căn cứ trước đó quá trình đi là được Mỗi ngày đều sẽ có máy bay vận tải đem chúng ta cần thiết vật tư Từ các nơi trên thế giới vận đạt nơi này Chờ tương lai nơi này đường sắt cao tốc khai thông Vận chuyển phương diện phí tồn liền có thể chậm rãi giảm xuống tới Vân bất lưu gật đầu tiến lên một bước Tiểu hương cơ chủ động thối lui đến phía sau hắn đứng đấy Vân bất lưu quét mắt phía dưới những cái kia từ các đại viện trường học tốt nghiệp ra tới học viên. Cao giọng nói. Mọi người tốt ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Mặc dù mọi người khả năng đều đã đoán được ta là ai. Đương nhiên đoán được. Nếu không trước đó làm sao có thể hướng hắn vấn an mọi người cười nhẹ. Ta gọi vân bất lưu. Có người gọi ta vân tiên sinh. Có người gọi ta truyền kỳ tiên sinh. Cũng có người xưng ta là thiên hạ đệ nhất nhân. Lại thêm có người gọi ta lôi đình chiến thần. Có thể ta muốn nói cho mọi người. Nơi này là quân doanh. Là chúng ta thiên thương tinh vạn tộc liên minh lãnh đạo dưới tay tòa quân doanh. Các ngươi chính là liên minh phía dưới thủ nhánh quân đội. Các ngươi nhưng biết. Quân đội là dùng tới làm cái gì sao vân bất lưu vấn đề. Để cho phía dưới tân binh đàn tử hạn vào trầm tư cùng không hiểu. Cuối cùng không có quốc gia. Không có trải qua chiến tranh. Quân đội đối với bọn hắn cách này tuổi trẻ một đời người trẻ tuổi mà nói. Thật sự là có chút quá lạ lắm. Gặp mọi người không hiểu, Vân Bất Lưu tiếp tục nói quân đội là dùng tới run rẩy Các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là bảo vệ gia viên của mình, bảo vệ liên minh an toàn. Có lẽ có người không hiểu. Trong lòng nghĩ hỏi Chúng ta vạn tộc liên minh còn có cái gì địch nhân có gì cần chúng ta tổ kiến một chi quân đội tới bảo hộ Rất xin lỗi ta phải nói cho mọi người một cách không chuyện may mắn thực Thế giới này Không hề giống nó nhìn bề ngoài như vậy ca múa mừng cảnh thái bình Tại yên lặng thình thế phía dưới Nó ẩm giấu rất nhiều các ngươi khả năng mãi mãi cũng tiếp xúc không đến địch nhân Có lẽ có một số người đã nghĩ đến rồi Vân bất lưu dứt lời, không ít người liền thấp giọng nhị luận lên. Làm sao có thể chúng ta thế giới này còn ẩn giấu địch nhân nói đùa sao chúng ta liên minh cường đại như vậy? ngoại trừ hắc hải hải thú. Có thể hắc hải hải thú. Một cách bạc vân thành liền có thể tùy tiện ngăn cản xuống tới a có người đột nhiên kêu lên. Ta biết. Ta đã biết. Là vực ngoại tu sĩ. Nhất định là vực ngoại tu sĩ. Cái gì vượt ngoại tu sĩ có người tò mò hỏi? Các ngươi biết cái này tân nguyên lịch là từ lúc nào bắt đầu tính sao? Vì sao phải từ lúc kia bắt đầu tính năm nay là tân nguyên lịch năm 125? Ước chừng năm 125 phía trước. Có vượt ngoại tu sĩ hàng lâm tại chúng ta thế giới này. Tiên sinh liên hợp các đại học viện sơn trường. Chống cự vượt ngoại tu sĩ. Sơn Giã Nhàn Vân 62 chương 603 chỉ tiết xèn sắt không thành thép chúng ta tại sao phải tham gia quân ngũ chúng ta vì cái gì mà chiến chúng ta mục tiêu là cái gì tại Vân Bất Lưu một bát liền một bát canh gà rót vào phía dưới. Bọn này tự kỷ các thiếu niên. Trong lòng nhiệt huyết dần dần bị nhen lửa. Hừng hực liệt diễm chiếu giỏi phía dưới, cái kia cố hào khí phảng phất có thể chọc tan bầu trời. 121 121 đoàn kết chính là lực lượng, lực lượng này là sắt, lực lượng này là thép. Tại tỏa này quân doanh bên trong. phòng giam cùng khẩu hiệu cùng bay. chỉnh tề tiếng bước chân cùng phòng giam âm thanh. hình thành một khúc rung động đến tâm can nhiệt huyết bài hát ca tụng. gió xuân quét đại địa tuy không mặt trời trên không có thể tất cả mọi người tại chảy xuống lấy mồ hôi. cho dù là những cái kia đến từ khoa học kỹ thuật học viện. bản thân chỉ là một người bình thường tân binh đàn tử đều đang cắn lấy răng cứng yên lặng cứng chắc trở thành rất tốt quân nhân điều khiển còn tại nghiên cứu phát minh bên trong phi thuyền vũ trụ xông ra vũ trụ như là những cái kia cường giả vô địch một dạng tại trong vũ trụ ngao du trở thành bọn hắn mục tiêu mới bọn hắn mặc dù không có cường đại cá thể sức chiến đấu Nhưng lại có thể dùng phương thức như vậy tham dự tương lai khả năng xuất hiện chống cử vực ngoại sinh mệnh xâm lấn phản xâm lược chiến tranh. Cái này sẽ là bọn hắn một đời cao nhất vinh quang thường nhân vĩnh viễn vô pháp chạm đến vinh quang. Nhưng mà, đối với đi đội ngũ loại sự tình này, những cái kia từ học viện chiến đấu hệ tốt nghiệp ra tới các thiên tài lại là có chút không hiểu. Mỗi ngày la như vậy lấy khẩu hiệu. Đem đội ngũ luyện được chỉnh tệ như vậy Có làm được cái gì chuyện này đối với tăng cường bọn hắn tu vi Không có chút nào trợ giúp a đối với những cái kia phổ thông học viên tân binh đản tử Rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận loại này quái gì phương thức huấn luyện Nhưng đối với những cái kia từ nhỏ tu hành tân binh đản tử mà nói Liền tỏ ra rất bó tay rồi Mà càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được là Rõ ràng ban ngày huấn luyện Ban đêm ngoại trừ tiếp nhận yêu bộ lạc yêu liên minh chính trị khóa bên ngoài Còn muốn tiếp tục tu hành Cuối cùng nguyên khí là cần tích lũy Kết quả những huấn luyện viên kia còn thời gian thỉnh thoảng đến đây đột kích một chút Hơn nửa đêm tướng bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Lên chạy vòng vòng Những huấn luyện viên kia cũng không biết là từ đâu đến Cách không lớn Thế nhưng sức chiến đấu lại là siêu cường. Mỗi cách mạo mùi khiêu khích huấn luyện viên quyền uy tự kỷ các thiếu niên. Tất cả đều đạt đến rồi yêu trừng phạt Tu Vi phong ấm sau đó lần nữa tiến hành chạy cự ly dài. Sau đó dứt khoát tất cả học viên Tu Vi đều bị phong ấm. Không có nguyên khí xem như hậu thuẫn. Cái này một trận tra tấn xuống tới. Coi như không chỉ là rèn luyện bọn hắn thể phách rồi. Liên bọn hắn ý chí đều chiếm được rồi tôi luyện. Điều này làm cho vân bất lưu cuối cùng có chút hài lòng. Cuối cùng phổ thông huấn luyện đối với những người tu hành này mà nói. Xác thực không tính là gì. Cho dù là sau đó vân bất lưu làm ra rồi vài cái trận pháp. Làm ra một chút đặc thù trọng lực khu vực. Đối với trong cơ thể có được đại nguyên khí các tân binh mà nói. Hiệu quả yêu nguyên vẫn là không lớn. Bởi vì những tân binh kia Tu Vi, cũng là cao thấp không đều. Có chút trọng lực khu vực đối với một ít tân binh mà nói đã khó có thể chịu đựng. Nhưng đối với Tu Vi tương đối cao tân binh mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Nhưng ở đưa chúng nó Tu Vi tất cả đều phong ấm sau đó, hiệu quả liền ra tới rồi. Những tân binh kia đang cắn lấy răng, tiếp nhận huấn luyện. Nữ cử nhân cùng hầu tử bọn hắn cũng đồng dạng tại chính mình huấn luyện Bất quá bọn hắn nội dung huấn luyện muốn so những tân binh kia hơn rất nhiều Ngoại trừ đội ngũ Còn có cách đấu Súng ốm Điều khiển Cũng chính là điều khiển đủ loại công cụ chiến đấu Như là xe tăng, xe máy, máy bay chiến đấu các loại Trừ cách đó ra Bọn hắn còn phải nghiên cứu đủ loại chiến tranh phương thức Như là bụi lâm sơn mà chiến. Đáy nước bên trong thủy chiến. Đến minh bạch cái gì gọi là hỏa lực bao trùm đà kích. Yểm hộ các loại. Cuối cùng thân là những tân binh kia lãnh đạo đủ loại tri thức không nói tinh thông tối thiểu phải biết. Đương nhiên. Hiện tại có thể là biết. Có thể tương lai chờ những tân binh này trưởng thành sau đó. Nếu như còn vẹn vẹn chỉ là biết. Mà không phải tinh thông mà nói. kia là sẽ bị đào thải cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên nữ cử nhân cùng hầu tử cũng không dám lãnh đảm hai người đều là vùng trộm trốn đi huấn luyện rất sợ bị những tân binh kia phát hiện ném đi mặt mũi bọn hắn phương pháp huấn luyện cũng đơn giản giống vân bất lưu phân ra vô số phân thân để đền bù huấn luyện viên không đủ chi pháp phân ra mấy cách phân thân Để cho mỗi cái phân thân nghiên cứu một hạng. Khác biệt là. Vân bất lưu những cái kia phân thân. Mỗi cái dung mạo đều có chỗ khác biệt. Có chút sống lưu thiên vương. Có chút sống điện nhãn đế. Có chút sống hắn thần tượng ca. Tóm lại một câu nói. Đó chính là đẹp trai nhưng cũng tiếc là. Bọn hắn loại này đẹp trai. Những thứ này nhóm người nguyên thủy thưởng thức không được. Tại bọn hắn xem tới. Cả ngày đối mặt với một cái nam nhân xấu xí đối với bọn hắn la lên quát mắng. Đơn giản chính là tại chịu tội. Tất cả mọi người. bao quát tiểu hương cơ cũng không biết là. Kỳ thật chính vân bất lưu cũng trong bóng tối vùng trộm huấn luyện. Thậm chí có thể nói mỗi một hạng hắn đều cần chăm chú huấn luyện mới được. Giống hô phòng giam đi đủ bộ đá chúng bộ loại này cơ sở nhất đơn giản nhất. Hắn mặc dù đều biết. Nhưng cùng chân chính quân nhân chuyên nghiệp so sánh. Đó chính là nghiệp dư sơ đoạn tiêu chuẩn. Nếu như chính hắn không tăng cao một chút. Cái kia dạy dỗ tới binh đàn tử còn có thể xem tại cái này một khối. Vân bất lưu huấn luyện cũng rất đơn giản. Chính là để cho mười mấy cách phân thân cùng đi đủ bộ đá trúng bộ. Đương nhiên đây là tại núi sâu lão lâm mố cách trong góc làm không có biết. Cách đấu phương diện cũng là như thế. Theo hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, tại trở thành thiên thương tinh để nhất nhân sau đó, hắn trên cơ bản đã rất ít xuất thủ. Cho dù có xuất thủ, đó cũng là hóa thân trở thành lôi đình, đem chính mình xem như một cái pháp sư hoặc là đạo sĩ như thế để chiến đấu, mà không phải tay không hủy đi cao tới loại này quyền quyền đến thịt đấu pháp. Hắn biết thuật cách đấu, có thể kỹ năng này hắn cũng dần dần lạnh nhạt rồi, hiện tại phải lần nữa nhặt lên. Đối với bọn hắn luyện chi này lính mới, bởi vì trong đó xen lẫn rất nhiều binh lính bình thường. Cho nên cách đấu cách này một khối, cũng nhất định phải dạy cho những tân binh kia. Cũng không thể khiến cách này binh lính bình thường tại tham gia song quân đội huấn luyện sau đó. Trở về liên cách không trải qua hệ thống huấn luyện người bình thường đều chơi không lại đi đây không phải là quá ném quân đội mặt thậm chí có thể nói Cách đấu chi pháp Đối với gia tăng những tân binh này Thậm chí là từ nhỏ tu hành những tu sĩ kia sức chiến đấu Kỳ thật trợ giúp vẫn là không ít Không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể tùy tiện tu luyện tới địa cấp thiên cảnh loại tầng thứ này những tân Binh này viên bên trong tương lai tuyệt đại đa số đều chỉ sẽ là cách phổ thông tu sĩ. Phi thiên độn địa một dạng phương thức chiến đấu đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói chỉ là mộng tưởng. Cho nên cơ sở cách đấu chi pháp là không thể vứt bỏ. Còn như súng ống cái này mới thật sự là quan trọng nhất. Tuy nói phổ thông súng ống đối với địa cấp bên trên tu sĩ đã không có quá lớn uy hiếp. Có thể nếu như tại đạn phía trên trùng lên một tầng nguyên khí, lấy đạn tốc độ lại thêm nguyên khí động lực, bắn đi ra đạn tốc độ hoàn toàn có thể gấp bội tăng trưởng Hữu hiệu sát thương có thể đạt đến mắt thường đề thăng. Nhưng ở đạn bắn ra thời điểm, một mực duy trì để cho nguyên khí bao trùm cao tốc xoay tròn đạn. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chuyện này đối với nguyên khí điều khiển lực có rất lớn yêu cầu Cho nên Vân Bất Lưu bọn hắn trước tiên cần phải chính mình nắm giữ trong đó huyết khiếu Mới có thể dạy bảo người khác Còn như đủ loại phương thức tác chiến Vậy cũng chỉ có thể tiến hành giả lập mô phỏng rồi Cũng may trong cơ thể của bọn họ đều có hệ thống phụ trợ Có thể để cho hệ thống tiến hành mô phỏng tác chiến Nhưng ở một phen mô phỏng chiến tranh sau đó Vân Bất Lưu liền phát hiện những thứ này phương thức chiến đấu cơ hồ đều không có cách nào dùng đánh lén loại này mưu lợi biện pháp bất luận là sơ à sơ sơ quy quy à quét hình hay là tinh thần lực quét dò xét đều có thể tùy tiện phát hiện địch tình thẳng đến vân bất lưu đem trận pháp vận dụng đến những thứ này phương thức tác chiến bên trong phía sau mới phát hiện Nếu muốn chơi đánh lén loại này lấy chính hợp. Lấy kỳ thắng tạp kỹ. Không có trận pháp sư lại là không được. Thế là bọn hắn binh chủng lại nhiều một loại trận pháp bộ đội. Làm đem trận pháp kết hợp sau khi đi vào mới phát hiện. Có rồi trận pháp. Lại có thể tiến hành bởi vì sáng tạo thiên thời địa lợi. Cho đối thủ một cách trở tay không kịp Hôm nay, Vân Bất Lưu trở về đến cử Hà Hồ. Ngày bình thường. Vân bất lưu ngay tại quân doanh cùng cử hà hồ hai bên chuyển. Dù sao cách xa nhau không xa, lấy tốc độ của hắn, không cần một hơi liền có thể một cái qua lại. Lại thêm tiểu bạc còn có mang thai. Mặc dù bây giờ tiểu bạc tính tình đã nhỏ không ít, có thể vẫn là cái người phụ nữ có thai. Có lúc nóng giận vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì lý do. Cho nên vân bất lưu ban đêm thời điểm đều sẽ trở lại phù không đảo theo nàng. vụng trộm tắc thì để cho phân thân ra ngoài tìm địa phương lặng lẽ sờ sờ tiến hành huấn luyện. Kết quả hơn nửa tháng xuống tới. Vân bất lưu liền phát hiện. Viêm thiên hương nghiêm trang cố gắng tu hành sau mười mấy ngày. Liền dần dần có chút chứng nào tật nấy dấu hiệu. Dùng câu nói kia nói chính là cách này nha không cứu nổi. Mà dù sao là độ để mình không cứu được cũng cứu một chút. Cũng không thể chính xác buông tay mặc kệ đi nhìn xem vân bất lưu mỗi lúc trời tối trở về. Cái kia càng ngày càng đen biểu lộ. Viêm thiên hương tựa hồ cũng ý thức được chính mình mấy ngày nay tu hành có chút thư giãn. Thế là nàng liền khéo léo hướng vân bất lưu bảo chứng. Bảo chứng nàng nhất định cố gắng. Lần này vân bất lưu không tiếp tục tin tưởng nàng. Mà là tại trong cơn tức giận. Đưa nàng đưa đến quân doanh. Để cho nàng cũng đi theo những nữ binh kia một khối huấn luyện Vừa bắt đầu cũng đem viêm thiên hương sướng đến phát rồ rồi Biểu thị nhất định nghe lời Cuối cùng la thích tham gia náo nhiệt nàng chạy đến cái này náo nhiệt địa phương đến Đâu còn có không vui đạo lý Huống chi nàng vẫn là cái người có tiếng tâm Mà lại là vân bất lưu vị này tiên sinh đệ tử Mọi người đối nàng đều không xa lạ gì Có thể loại này không xa lạ gì chỉ là tại trên mạng nhận biết trong hiện thực căn bản không có cơ hội Bất quá bây giờ cơ hội tới Vô số tân binh đản tử bắt đầu đối nàng lôi kéo làm quen Đem nàng đẹp đến mức suýt nữa quên mất tới đây là làm cái gì Có chút gan lớn tân binh thậm chí lung lấy lá gan chạy tới theo đuổi nàng Tuy nói viêm thiên hương bộ dáng tại bọn hắn thẩm mỹ bên trong là cây sở nữ Nhưng chỉ cần có thể theo đuổi được nàng. Cái kia hoàn toàn có thể để cho bọn hắn thiếu phấn đấu không biết bao nhiêu năm rồi. Nguyên lý này. Tựa như cái kia thân con lửa miệng rộng bay heo tiên sinh đánh giá kiểu lão lưu manh đồng dạng. Chỉ cần ngươi có được 4 năm ước đô la tài phú. Ngươi cũng có thể là cái soái ca quân doanh bên trong. Nữ binh kỳ thật cũng không ít. Hai bên là tách ra tiến hành huấn luyện. Đương nhiên. binh lính bình thường cùng thân có tu vi binh sĩ cũng là tách ra huấn luyện bốn loại người ở giữa huấn luyện cường độ đều có chỗ khác biệt vì đúc xúc viêm thiên hương vân bất lưu thậm chí còn cố ý chiếu cố xuống chính mình để tử đưa nàng huấn luyện lượng tăng lên tới gấp hai ba lần trình độ cuối cùng nàng tu vi tại những tân binh này viên bên trong xem như cao nhất hai ngày sau viêm thiên hương liền một bộ dưng dưng muốn khóc bộ dáng nói với vân bất lưu muốn về nhà người ở đây mặc dù nói chuyện rất êm tai mọi người đối nàng cũng rất tốt có thể nơi này nhiều quy của a mà lại đi đổi ngũ loại chuyện này cái kia buồn tẻ sức mạnh đơn giản để cho nàng muốn chết hơi không chú ý liền bị huấn luyện viên phạt nữ cự nhân thân là nữ binh huấn luyện viên Không tốt đối với viêm thiên hương ra tay độc ác, Thế là vân bất lưu đành phải tự mình động thủ Đương nhiên chân chính động thủ là hắn phân thân Một người dáng dấp cực giống hắn thần tượng sởi mì nhức đầu soái ca Thế nhưng vị này rất phù hợp viêm thiên hương thẩm mỹ đại xuất ca Có thể một chút thương hương tiếc ngọc ý nghĩ đều không có Đối với viêm thiên hương triển khai một phen thảm không người đạo thể phạt hành trình Sau đó viêm thiên hương liền không sống được rồi Quy cổ nhiều như vậy địa phương Thế nào ngốc đáng tiếc Sư phụ nàng vân bất lưu đối với cái này hoàn toàn bất vi sở động Viêm thiên hương nghĩ tới chạy trốn Có thể còn không có chạy ra quân doanh Liền bị người cho bắt trở lại rồi Bắt trở lại sau đó chính là dừng lại thu thập Tu vi bị phong ấm Tại trọng lực khu vực chạy đến nôn Trên thực tế Giống viêm thiên hương loại này nghĩ tới chạy trốn tân binh Cũng không phải không có Thế nhưng những đảo binh này không có một cách nào có thể chạy ra quân doanh Kết quả cuối cùng đều bị thu thập rất thảm Thử qua một hai lần sau đó Liền rốt cuộc không ai dám di chuyển chạy trốn ý niệm rồi Cách này nếu là tại chiến tranh thời kỳ Nếu ai dám làm đảo binh Một tỷ lệ đều phải chém vân bất lưu cảm thấy mình đối với mấy cái này tân binh đàn tử kỳ thật đã tính rất nhân từ có thể nghĩ đến thế giới này không có trải qua chân chính chiến tranh những tân binh này viên không có một cách nào có thể hiểu chiến tranh tàn khốc tùy tiện liền đem người chém mất ra tay không khỏi hơi nặng quá chút ít cho nên hắn đành phải muốn cách điều hòa biện pháp tướng những người này bắt trở lại phạt dừng lại Cứ như vậy, tại nhau nhau hỗn loạn phía dưới, hai tháng cơ sở đội ngũ huấn luyện kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là hai tháng thời gian cơ hồ tất cả tân binh tinh thần diện mạo lại đều đã vì chi rực rỡ hẳn lên. Trước kia đứng không đứng cùng nhau. Ngồi không ngồi cùng nhau ví dụ phần nhiều là. Nhưng bây giờ, tất cả tân binh tất cả đều là ngồi như chung. Đứng ra cây thông. Lớn ngực co lại bụng. Thái độ đoan chính. Thái độ không đứng đắn liền đợi đến bị đá cái mông thôi không thấy được viêm thiên hương đều thường xuyên bị đá cái mông sao có chút tân binh mặc dù yêu nguyên vẫn là cảm thấy cái này đi đội ngũ không có tác dụng gì. Có thể bọn hắn lại không có ý thức được. Hai tháng này cơ sở đội ngũ đi xuống. Bọn hắn phục tùng tính cùng tính kỷ luật đã có hết sức rõ ràng đề thăng. Điểm ấy vân bất lưu bọn hắn những thứ này huấn luyện viên thấy rõ ràng nhất. nguyên bản nữ cử nhân cùng hầu tử cũng có chút không hiểu thậm chí cũng cùng một số người đồng dạng cảm thấy làm như vậy có chút xấu hổ đặc biệt là tại vừa đi vừa hô phòng giam vừa lúc ca hát sau đó nhưng khi bọn hắn phát hiện những tân binh này tại trải qua một phen huấn luyện tính kỷ luật cùng phục tùng tính đều có rõ ràng đề cao sau đó liền không lại xoắn suýt tại về điểm này lúc túng Vạn sự đều là mở đầu khó, chống nổi mở đầu một đoạn thời gian, sau đó liền tập quán thành tự nhiên. Hôm nay, vân bất lưu tướng tất cả tân binh đều tập kết tại đại trên bãi tập tiến hành phát biểu. Các binh sĩ, ta muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Trải qua chúng ta trong vòng 2 tháng cố gắng sau đó. Chúng ta thời kỳ thứ nhất cơ sở huấn luyện đã kết thúc mỹ mãn. Các ngươi biểu hiện Ta rất hài lòng vân bất lưu người mặc đồ sàn di. Mặc đầu to dày. Mang theo nón lính. Một bộ già sẵn cách ăn mặc. đã từng lớn lớn sợi mì đầu đã bị hắn cho cạo thành rồi tự nhiên cuốn đầu hối cua. Hoàn toàn không có đát từng bộ kia nho nhã bộ dáng Đương nhiên, hiện tại cũng sẽ không có người tin tưởng vị này truyền kỳ tiên sinh là cách nho nhã hiền hòa người. Tại trong quân doanh. Không có việc gì luôn gầm thép. Luôn bảo nói tục hắn. Nho nhã hiền hòa hình tượng sớm tại những tân binh này viên trong lòng sụp đổ. Bất quá mọi người hiện tại đã thành thói quen dạng này vân bất lưu, gặp hắn dứt lời, mọi người liền nhau nhao vỗ tay. Vân bất lưu giơ tay lên hạ thấp xuống rồi áp. Tiếp tục nói. Lần nữa nói cho các ngươi cái thứ hai tin tức tốt. Tiếp xuống. Chúng ta huấn luyện hạng mục. Còn lại là cách đấu cùng súng ốm. Cách đấu dễ lý giải. Có thể mọi người cũng không để ý. Ngược lại là súng ốm. Không ít người nghe liền bắt đầu ma huyền sát trưởng lên. Cuối cùng vật này. Bình thường là sờ không tới. Mỗi cái thành thị bên trong có thể sờ đến vật này chỉ có những hộ vệ kia đội thành viên. Dạy bảo xong mọi người cơ sở cách đấu cùng cơ sở súng ốm tri thức. Chúng ta sẽ căn cứ mọi người biểu hiện. Từ đó chọn lựa ra tay bắn tỉa cùng pháo thủ. Lần nữa tiến hành cấp độ sâu dạy bảo. Những cái kia đều là cơ sở dạy học. Chờ những cơ sở này dạy học hoàn thành đến không sai biệt lắm sau đó. Lần nữa tiến hành đối với mấy cái này tân binh phân bộ đội chia lớp. Sau đó lại tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Hải lục không cách này trước hết không phân rồi cuối cùng hải quân đối với hiện tại thiên thương tinh. Mà nói. Kỳ thật tác dụng không lớn. Không quân cách này một khối là tương lai phát triển mục tiêu. Nhưng bây giờ. Khoa Ký Viện bên kia nghiên cứu phát minh mục tiêu. Cũng không phải là trung đê không tác chiến máy bay chiến đấu. Mà là phi thuyền vũ trụ. Cho nên Vân Bất Lưu bọn hắn hiện tại tiến hành là lục quân kiến thiết. Đến tương lai phi thuyền vũ trụ nghiên cứu thành công. Từ thiên thương tinh sông vào vũ trụ sau đó. Mới là không gian phát triển thời cơ tốt. Nếu quả thật muốn tiến hành trung đê không tác chiến, vậy còn không như để cho tu sĩ tới. So sánh máy bay chiến đấu, tu sĩ tại trung đê không tác chiến tính cơ động, muốn càng thêm cường đại một ít. huống chi, lục quân cũng có thể từ mà đối diện không phóng ra đạn đạo tiến hành không trung đà kích. Bất quá so sánh địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc cái kia hoàn thiện quân chủng cùng bộ đội biên chế. Hiện tại bọn hắn chi này lính mới có thể nói tựa như một khối bùn phôi. Cần bọn hắn tiếp tục sèn luyện. Như muốn chế tạo thành một thanh sắc bén bảo kiếm bày ở trước mặt bọn hắn đường còn rất dài. Vân bất lưu nói ra tin tức này sau đó, phía dưới các tân binh liền bắt đầu nghị luận lên. Làm vân bất lưu áng mắt từ trên người bọn họ quét qua sau đó. Nguyên bản huyên náo tràng diện. Dần dần yên tĩnh trở lại. Bởi vì thường thường lúc này, đều là vân bất lưu bão nổi thể phạt bọn hắn thời điểm. Thế nhưng hôm nay, vân bất lưu cũng không có phạt bọn hắn, mà là tiếp tục nói ra. Tốt, lần nữa nói cho các ngươi cái thứ ba tin tức tốt. Hiện tại, còn muốn lấy muốn rời khỏi quân đội các binh sĩ, các ngươi cơ hội tới. Ta cho phép các ngươi hiện tại từ nơi này rời khỏi. Các ngươi đều sinh ở hòa bình niên đại. Không biết chiến tranh đáng sợ cùng tàn khốc. Hoặc là nói, thế giới này, biết chiến tranh đáng sợ cùng tàn khốc cũng không có nhiều người. Thế nhưng tin tưởng mọi người cũng đã được nghe nói thượng cổ truyền thuyết. Văn minh thời thượng cổ bị hủy diệt, nhân loại cơ hồ chết hết, chết đi sinh linh là vạn vạn ức. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút cái kia máu nhuộm sơn hà, khắp nơi trên đất bạch cốt tràng cảnh. Đợi mọi người tưởng tượng một lúc sau Vân bất lưu tiếp tục nói ra Các ngươi còn nhớ đến Các ngươi vừa tới nơi này ngày ấy Ta cùng các ngươi nói gì không quân nhân Không có may mắn chúng ta muốn đối mặt chính là tử vong Không phải để cho địch nhân tử vong Chính là chính chúng ta tử vong Chúng ta muốn bảo vệ của chúng ta gia viên Chúng ta bộ lạc Chúng ta liên minh Liên thiết yếu ôm chết có gì sợ quyết tâm không có quyết tâm này Ở lại đây cũng không có mặt cho ý nghĩa gì Tương lai nếu là thật sự bất hạnh lên chiến trường Nếu ai dám lùi bước Dám đảm đương đào binh Không cần địch nhân xuất thủ Ta liền sẽ thứ nhất thời gian đem tại chỗ chém giết hiện tại Ta có thể cho các ngươi một cái rời khỏi cơ hội Cho các ngươi nửa ngày thời gian để suy nghĩ vấn đề này Quân đội chỉ cần không sợ khó, không sợ chết quân nhân giải tán sau khi giải tán. Viêm thiên hương liền chạy tìm đến Vân Bất Lưu. Sư phụ, ta có thể rời khỏi sao nghe nói như thế? Vân Bất Lưu muốn cho hắn một bàn tay. Sư phụ, ta không phải sợ chết rõ ràng chính là Vân Bất Lưu âm thầm cắn răng. Chỉ tiếc xèn sắt không thành thép sơn giã nhàn vân 62 chương 604 ta đem ngươi làm tỉ muội Ngươi thế mà muốn làm thầy ta nương không sợ chết viêm thiên hương. Lại là sợ quản thúc. Cách này hơn một tháng qua, viêm thiên hương cũng không biết chính mình là thế nào chống đỡ xuống tới. Huấn luyện đối nàng mà nói. Cũng không thống khổ. Về điểm này huấn luyện lượng. Mặc dù không có tu vi xem như trẻo trống sau đó. Đúng là rất mệt mỏi người Nhưng nàng tố chất thân thể siêu cường Sức khôi phục càng là kinh người Chân chính để cho nàng cảm thấy ra tấn Chính là loại kia cách này cũng không thể làm Vậy cũng không thể làm đủ loại quy củ Quân đội là không có tự do địa phương Trong này hết thảy chỉ có phục tùng Bọn hắn huấn luyện viên cũng là thế này dạy bọn hắn Quân đội là không cần tự do địa phương Tự do biết hại tính mạng bọn họ. Phục tùng mệnh lệnh. Là thân là một người lính thiên chức. Mỗi một cách được đưa vào quân đội cây sống. Cuối cùng mọc ra. Đều là từng cây từng cây uy vũ thẳng tắp đại thụ. Những cái kia lòe loạt râu ria không đáng kể. Đều sẽ bị vô tình chém đứt. Viêm thiên hương chính là dưới loại tình huống này. Một đường kiên trì nổi. Bình thường mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít hồ nháo. Nhưng bởi vì sợ cho vân bất lưu mất mặt. Cho nên nàng tại yên lặng kiên trì. Hiện tại nghe xong có thể có đổi ý cơ hội, nàng lập tức tìm vân bất lưu rồi. Chỉ bất quá sợ bị người nói nhàn thoại, cho nên nàng mới hỏi riêng vân bất lưu. Có thể vân bất lưu cho nàng bộ kia ngươi cứ như vậy sợ chết sao thần sắc. Để cho viêm thiên hương cảm thấy có chút thù thương. Ta thật không phải sợ chết ta chỉ là sợ chịu quản thúc đương nhiên. Phía sau câu nói kia nàng không nói ra. Nàng cảm thấy một khi nói ra, nàng ngày tháng sau đó chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Ngươi cũng đã sáng dấp xinh đẹp như vậy rồi. Cũng đừng cũng muốn những thứ này chuyện tốt rồi. Thân là đệ tử ta. Nếu như ngươi cũng rời khỏi. Người khác biết thấy thế nào nghĩ như thế nào trừ phi ngươi xác định ngươi nếu muốn chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Để cho ta đưa ngươi triệt để trục xuất sư môn vân bất lưu không muốn cho nha đầu này nũng nịu bán manh cơ hội. Trực tiếp ra đòn mạnh Ta hiện tại có thể cho ngươi một cách cơ hội. Tiếp tục tham gia huấn luyện. vì ta trục xuất sư môn. Hai chọn một ha <cười> ha. Sư phụ quả nhiên bị ta lừa gạt đến rồi sao viêm thiên hương một mặt cười ha <cười> ha thần sắc. Có chút sốc nổi. Chạy đến vân bất lưu sau lưng. Cho hắn cầm bốc lên rồi bà vai vừa nói ra Nơi này các huyên để tỉ muội Từng cách đều là nhân tài Nói chuyện liền êm tai Ta siêu ra thích nơi này Còn có thể cùng các huấn luyện viên học bản sự đâu kế tiếp Chúng ta liền có thể học súng ốm kiến thức đi Ta thích nhất chơi súng máy rồi Còn có đại thư Ta còn muốn xem đại thư lợi hại hay là phi kiếm lợi hại Đâu vân bất lưu một mặt mỉm cười Nhưng cái kia thần sắc rõ ràng chính là Ta tin ngươi cái giữ ngươi tiếp tục biên sư phụ Ngươi nhìn ta trước đó diễn ký thế nào ta lợi hại đi Cái kia ta có phải hay không muốn ban cái kim phượng thưởng cho ngươi a liên minh tân tấn bóng dáng theo xã hội tiến bộ Thời đại phát triển Liên minh dân chúng sinh hoạt càng ngày càng giàu có Mọi người tinh thần nhu cầu cũng tại từng bước đề cao Điện ảnh vật này Cũng cuối cùng theo thời thế mà sinh, mặc dù điện ảnh vật này không phải vân bất lưu dẫn đạo, có thể video vật này lại là hắn đề nghị làm ra tới. Hắn làm vật này cũng không phải để cho mọi người thu video, mà là để cho tiện liên minh nhị hội thành viên họp, thuận tiện đem liên minh cao tầng một ít chỉ thị, truyền đạt cho dân chúng. Thế là liền có rồi Tivi cùng Radio những thứ này khoa học kỹ thuật sản phẩm có rồi tin tức truyền thông tiếng nói. Chỉ là không nghĩ tới. Video xuất hiện. Dần dần biến thành bây giờ như vậy. Sau đó điện ảnh cùng phim truyền hình. Cũng liền xuất hiện manh nha. Chỉ là tất cả điện ảnh hoặc phim truyền hình diễn viên đang biểu diễn thời điểm. Võ Đài Kịch cảm giác hết sức rõ ràng. Biểu lộ cùng động tác đều cực kỳ sốc nổi. Cho người ta một loại xem xét liền rất giả dối cảm giác. Bất quá cái này theo vân bất lưu. Cái này đã tốt vô cùng. Chờ khán giả đối với cái này chán ghét sau đó. Khẳng định sẽ có người chậm rãi cải biến suy diễn phương thức. Từ võ đài hóa biến thành sinh hoạt hóa. Mà cái này kim phượng thưởng chính là điện ảnh cùng phim truyền hình sau khi xuất hiện mới có giải thưởng. Nhưng mà, Vân bất lưu đoán chừng thế nào cũng tưởng tượng không đến. Hắn cho rằng chỉ là theo thời thế mà sinh. Cùng hắn không có quan hệ gì phim ảnh TV chế tác công ty. Đầu nguồn yêu nguyên vẫn là tại hắn nơi này. Bởi vì thế giới này nhà thứ nhất truyền hình điện ảnh chế tác truyền bá công ty. Chính là đệ tử của hắn viêm thiên hương trong bóng tối liên hợp một ít nhàn rỗi không chuyện gì làm người làm ra tới. Mà viêm thiên hương sở dĩ sẽ nghĩ tới làm vật này Chủ yếu vẫn là tiểu bạc trong lúc vô tình cho nàng một ít gợi ý Cái này muốn từ bạc vân thành lần đầu tổ chức tu sĩ giao lưu đại hội nói đến Lại nói Sau đó Tóm lại chính là tiểu bạc đem vân bất lưu trong mộng tiếp xúc qua phim ảnh TV kịch tiểu thuyết Chờ truyền hình điện ảnh tác phẩm thuận miệng vừa nói như vậy Sau đó tại viêm thiên hương một fan truy vấn phía dưới điện ảnh khái niệm liền dần dần tại rồi viêm thiên hương trong đầu lưu lại lạc ấm đương nhiên nàng nghĩ đến cái thứ nhất hay là tiền tuy nói thân là vân bất lưu đệ tử viêm giác nữ nhi viêm triển muội muội viêm thiên hương kỳ thật không có chút nào thiếu tiền có thể số tiền này đều là người khác đều tại người khác trong túi Mỗi lần hướng anh của nàng viêm triển đòi tiền lúc đều muốn bị viêm triển ở trách dừng lại Thân là người trẻ tuổi đối với kinh tế độc lập có bao nhiêu hướng tới có thể nghĩ Mở trực tiếp Chỉ điểm đám fan hâm mộ tu hành Không phải là vì về điểm này khen thưởng sao cuối cùng diễn biến thành kết quả chính là Viêm thiên hương tìm người thành lập truyền hình điện ảnh công ty Sau đó vỗ ra không ít theo vân bất lưu chỉ có thể coi là nát vụn phiến nát vụn phim truyền hình cặn bã. Có thể cho dù là hỏng bét như vậy phách. Tại cách này tinh thần cung cấp thiếu thốn thế giới bên trong. Vẫn như cũ để cho nàng kiếm lời không ít tiền. Vụn trộm thành rồi cái tiểu phú bà. Đối với tiền không có gì khái niệm. Cũng trên cơ bản rất ít sờ đến tiền vân bất lưu. Còn vì nàng tiền đều là làm trực tiếp kiếm được đâu chút tiền nhỏ kia. Hắn cũng chứng mắt. Nếu không phải vì làm phi thuyền vũ trụ nghiên cứu, hắn chính là thế giới nhà giàu nhất. Nếu như hắn nguyện ý trước đây liền có thể nhất thống toàn bộ thế giới trở thành thế giới này vương. Bất quá phiền toái như vậy sự tình. Vân bất lưu đương nhiên sẽ không đi làm. Đều nghĩ qua thực sự bất đắc dĩ liền chạy người qua đường. làm sao lại đi cho thế giới này người nguyên thủy làm vương không có việc gì uống chút trà câu câu cá thưởng thức một chút giữa thiên địa cảnh đẹp thẩm chí tương lai không có chuyện còn có thể đi ngao du một chút kinh không không phải thật tốt sao làm cái gì vương a cái kia thêm mệt a cho dù là hiện tại vân bất lưu vẫn như cũ không hề từ bỏ cái kia thực sự không được liền chạy đường ý niệm cùng thế giới này đồng sinh cộng tử kia là không có khả năng Hắn không vĩ đại như vậy Có thể đánh liền đánh Đánh không lại còn không chạy Đây không phải là ngốc sao lưu được núi xanh Không sợ không củi đốt chỉ cần có thể chạy đi Liền còn có ngóc đầu trở lại cơ hội Một khi chết rồi Vậy thì cái gì cơ hội đều không có Cũng không có ai sẽ thương hại hắn Bởi vì thế giới này toàn bộ sinh linh Chắc chắn lại gặp đồ diệt Không có ai sẽ lần nữa nhớ rõ hắn. Liền so tưởng bên trên thời kỳ cổ như thế. Chân chính có thể khiến người ta nhớ kỹ. Lại có mấy người nếu như không phải nữ tự nhân cùng hoa thừa phong bọn hắn. Vân bất lưu thậm chí liền thượng cổ có bao nhiêu tông môn đều không rõ ràng. Chớ nói chi là những tông môn kia bên trong nhân vật chỉ bất quá ý nghĩ thế này. Vân bất lưu không tốt bày ra. Cuối cùng hắn hay là thế giới này mọi người một đại biểu tỷ lệ. Tất cả mọi người, bao quát những cái kia lão yêu, đều đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Nếu để cho người biết, hắn cái này chủ tâm cốt mặc dù bề ngoài vững như lão cẩu Nhưng kỳ thật nổi tâm sợ đến so sánh, thậm chí nghĩ đến chạy trốn. Vậy thế giới này liền thật không có cứu được. Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh tất cả tân binh cũng đang thảo luận chính mình đi ở vấn đề Vân bất lưu cùng nữ cử nhân bọn hắn đều cảm thấy Rời khỏi người đoán chừng sẽ không thiếu số Cuối cùng hai tháng này xuống tới Bọn hắn xác thực đem những này tân binh quản được rất nghiêm Đánh đập chửi mắng nhiều vô số kể Những tân binh này trong bụng lời oán giận cũng xác thực không ít Thường xuyên ở sau lưng chửi bọn hắn huấn luyện viên là cách ma duyệt, Hoàn toàn không biết đạo thể lo lắng bọn hắn. Trên thân thể cha tấn bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Cuối cùng những thứ này người nguyên thủy tố chất thân thể xác thực đều là một cấp tốt. Cho dù là những cái kia không có gì tu vi người bình thường cũng là như thế. Có thể tinh thần ý chí thượng chiết mài lại là để cho không ít người phát điên. Mà thân là cùng nhau huấn luyện tân binh. Viêm thiên hương cũng cảm thấy rời khỏi nữ binh sẽ không thiếu. Cuối cùng bình thường huấn luyện thời điểm. Cũng không ít nghe được những nữ binh này sau lưng phàn nàn. Phàn nàn mạnh nhất. Tự nhiên là viêm thiên hương. Tại nàng dẫn đầu phía dưới. Các nữ binh mặc dù không có năng lực tạo phản. Có thể cả đám đều trở nên có chút kiệt ngạo bất tuần. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng viêm thiên lúc thân là vân bất lưu đệ tử. ít nhất sẽ làm cái làm gương mẫu cố gắng phối hợp những thứ này các huấn luyện viên dạy bảo ai muốn kết quả nha đầu này vậy mà gia nhập các nàng cùng một chỗ nhà ránh những huấn luyện viên kia nhà ránh bọn hắn dạy bảo phương thức cảm thấy cách này đi đội ngũ một chút tác dụng đều không có có thể không nghĩ tới chân chính đến rồi lựa chọn thời điểm lại là không ai rời khỏi Cách này hoàn toàn vượt ra khỏi vân bất lưu bọn hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Muốn nói rời khỏi một nửa người. Vân bất lưu đều không mang theo ngoài ý muốn. Ngược lại là hiện tại tình huống này. Để cho hắn hơi cảm thấy đến kinh ngạc. Thế mà không ai nguyện ý rời khỏi cách này không khoa học nha. Chẳng lẽ những người này kỳ thật đều một ít thủ ngược đãi điên cuồng A không hay là có một cách nếu muốn rời khỏi. Chính là viêm thiên hương vân bất lưu nhìn nhìn dưới đài. Cuối cùng đưa áng mắt phóng tới viêm thiên hương trên thân. Phàng Phất tại nói. thẹn không mất mặt hay không ngươi mới là cái kia lớn nhất phản đồ nhìn thấy vân bất lưu áng mắt. Hỏa thiên hương có chút không đất dung thân xúc lên cái đầu nhỏ. Sau đó lặng lẽ cùng bên cạnh cái nào đó tỉ mũi tiến hành tinh thần liên tuyến. Hoa tiêu. trước ngươi không phải là hết muốn thối lui ra không cái kia dung mạo thô kịch eo tròn vai rồng kim cương ba bị tinh thần đáp lại nguyên bản chúng ta là muốn lui ra ngoài lấy nhưng cẩn thận vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng là có dạng này cơ hội có thể tiếp xúc gần gũi sư phụ ngươi dạng này truyền kỳ tiên sinh chúng ta tại sao phải từ bỏ không phải liền là lãng phí hai tháng tu hành thời gian kỳ thật hai tháng này xuống tới Cũng không tính lãng phí A cái kia trọng lực khu vực đối với nhục thân sèn luyện. Hiệu quả hay là rất không tệ. Sau đó nói bất định còn có lời hại hơn đâu những người khác cũng nghĩ như vậy viêm thiên hương tiếp tục hỏi. Phần lớn người đều là nghĩ như vậy đi đương nhiên. Cũng có người cảm thấy. Nếu là ở thời điểm này rời khỏi. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hai tháng đều đã chống đỡ xuống tới rồi. Lần nữa chống đỡ một đoạn thời gian xem thôi ta nhớ ngươi là nghĩ nhiều rồi. Một khi lần này lựa chọn lưu lại. Tương lai muốn rời khỏi. Cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi là phạm vào sai lầm lớn bị trực tiếp khai trừ. Như thế cũng không so hiện tại liền tử bỏ tới mất mặt đi cái kia kim cương ba bị cười nói. Mà lại nghe nói sư phụ ngươi chỉ có bạch nương tử một vị thây tử. ngấm lại phù thân ngươi thay tử số lượng có vài người thậm chí còn nghĩ đến làm sư nương của ngươi đâu thế nào nếu không ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu sư phụ ngươi thôi phi không biết xấu hổ viêm thiên hương trực tiếp hướng nàng xì rồi khẩu mắng ta đem ngươi làm tỉ muội ngươi thế mà muốn làm thầy ta nương khi khi chính là ngấm lại Ngấm lại còn không được sao muốn cũng không thể muốn cũng có tội chỉ bằng ngươi còn muốn làm thầy ta nương nằm mơ đâu sư phụ ta cũng sẽ không ra thích các ngươi này chủng loại hình nữ nhân Còn có Ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh vì kia lúa sơn trưởng còn mạnh hơn so vì kia nghị hội thành viên phấn nghị viên còn có mị lực kim cương ba bị hoa tiêu đối với viên thiên hương đột nhiên chuyển biến ác liệt thái độ cũng không để ý Các nàng đều biết viêm thiên hương trở mặt so lập sách đều nhanh Bắt đầu vui vẻ ai cũng có thể trở thành bằng hữu Không vui ai cũng dám mắng vụng trộm mắng nàng vì kia người người tôn kính sư phụ là bảo quân rất nhiều lần thi thi Sư phụ ngươi không phải đang nói Người sống dù sao cũng phải có chút mộng tưởng Nếu không cùng những cái kia cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào ngươi nói đúng không coi như làm không được sư nương của ngươi Ngươi cũng có thể giới thiệu cho ta một chút đại ca ngươi Làm ngươi đại tẩu cũng có thể đi thực sự không được Làm ngươi tiểu nương giã Im miệng a ngươi nguyên bản thật tốt tìm hiểu tin tức Một vài câu nói Lầu liền lệch ra thành rồi dạng này Viêm thiên hương tức giận cảm thấy những nữ binh này đều không có hảo ý Từng cách đồ đĩ, Không phải muốn làm nàng sư nương Chính là muốn làm nàng đại tẩu Có lại thêm quá phận Thế mà muốn làm nàng tiểu nương Vân bất lưu tự nhiên không rõ ràng tại cái này bí mật Lại có nhiều như vậy nguyên thủy các cô gái đối với hắn nhìn chầm chằm Ánh mắt của hắn như cũ tại những binh lính này trên thân tới lui dò xét Các ngươi thật đã lựa chọn xong sao ta nhắc lại một lần Đây là các ngươi một cơ hội cuối cùng Nếu là tương lai nếu muốn rời khỏi Vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm đào binh xử lý Xem rốt cuộc xuống các tân binh bất vi sở động Vân bất lưu nhẹ gật đầu Nói Cái kia tốt các ngươi lựa chọn Để cho ta rất vui mừng Cuối cùng còn có chút binh hình dáng Tốt Giải tán đi ngày mai bắt đầu mới huấn luyện Vân bất lưu phất phất tay Để cho mọi người giải tán Riêng phần mình hoạt động Nghỉ ngơi một ngày Cách này một giải tán Phía dưới một chút liền nháo đằng rồi Cầu tử, ngươi thay đổi Trước đó còn nói muốn rời khỏi đâu chứng Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút Ta lúc nào nói qua muốn thối lui ra khỏi ta đường đường cửu lê bộ lạc ra tới thiên tài Thiên thương học viện tốt nghiệp cao tài sinh xét sở cái này khu khu tiểu ma luyện sơn trưởng cùng tiên sinh đều nhìn bọn hắn đâu Bọn hắn có ý tốt đưa ra thối lui ra không thiên thương học viện tới học viên Thật đúng là không cách mặt này lại lâu, ngươi không phải nói lần nữa ở lại nơi này biết biến ngốc sao thế nào không đi ngươi không phải cũng không đi sao ngươi cũng có thể làm. Ta biết không được hại cũng đừng nhắc lại cái này gốc giả rồi. Trước đó chỉ nói là cười mà thôi. Thật muốn rời khỏi. Vậy còn không đến bị người cười chết huống chi. Có thể có loại cơ hội này đi theo truyền kỳ tiên sinh cùng lúa nữ thần. Còn có vị kia hầu ca. Nếu là không thật tốt nắm chắc mà nói Đây chính là sẽ gặp sét đánh Yên tâm Chỉ định sẽ không chúc ta truyền kỳ tiên sinh chính là trưởng khống lôi đình chiến thần Hắn nói không truy cứu Tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời Không tin ngươi có thể thử một chút có thể kéo ngã đi thử một chút liền tạ thế tiên sinh không bổ hắn Hắn cũng phải bị bọn hắn toàn bộ thôn nhân khẩu dìm nước chết Hắn hiện tại thế nhưng là bọn hắn toàn bộ thôn nhân hy vọng Vân bất lưu mặc dù không có ở đây Thế nhưng những nghị luận này âm thanh Yêu nguyên vẫn là nhao nhao bị hắn thu vào trong tay Cũng dần dần minh bạch Những binh lính này lựa chọn Kỳ thật cũng không cần ngoài ý muốn Những thứ này đều vẫn là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi Tất cả đều ở vào thích sĩ diện tranh cường háo thắng niên kỷ Ai liền cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt thừa nhận chính mình không được. Là cái thứ hèn nhát đâu thiên thương học viện ra tới học viên. Không cách mặt này rời khỏi. Lôi đình học viện ra tới hải đảo nhóm người nguyên thủy đồng dạng không có một cách nào lựa chọn rời khỏi. Thậm chí liên nói đều không ai để cập qua. Muốn nói huấn luyện thái độ. cái này 693 cái hải đảo người nguyên thủy. Mới là rất đoan chính. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tất cả nhiệm vụ một chút đạt liền có thể chăm chú hoàn thành. Thậm chí hận không thể vân bất lưu cho nhiệm vụ bọn họ nặng hơn nữa một ít. Những người này đoan chính thái độ. Cũng lây nhiễm không ít người. Mặc dù yêu nguyên vẫn là có vài người đối với cái này lơ đĩnh, Cảm thấy bọn hắn đang làm ra vẻ tác giảng. Có thể thời gian lâu dài cũng đồng dạng có không ít người đối với bọn hắn bội phục lên. Bởi vì những người này sở tại lớp học thường thường là toàn quân tấm gương, được bầu thành vinh dự lớp học. Những thứ này tấm gương bên trong có mấy cách đặc biệt xuất sắc binh sĩ, cũng bị đề thăng làm thượng đẳng binh. Binh lính bình thường nhìn thấy những thứ này thượng đẳng binh đều cần đứng nghiêm chào, không cúi chào. Cái kia bị trên đẳng binh đánh chửi rừng lại đều không mà cáo trạng. Loại này xâm nghiêm chế độ đẳng cấp Để cho không ít người có chút không hiểu. Không phải nói người khởi xướng người bình đẳng tự do sao cái kia vì sao tại cái này trong quân doanh. Bình đẳng cùng tự do đều không nhìn thấy cái bóng đối với cái này. Vân bất lưu chỉ phải lại cho những người này giải thích một chút cái gì gọi là tự do bình đẳng. Tự do không phải là không có quy củ. Không có kỷ luật. Bình đẳng cũng không đời tại không biết lớn nhỏ. Mục đích không có tôn ti. Đồng thời. Còn cho bọn hắn giải thích một chút. Cái gì gọi là hy sinh một cách không hiểu hy sinh tinh thông thần quân người. Theo Vân Bất Lưu, liền không xứng xem như quân nhân một khi mặc vào cái kia thân quân trang. ngươi đại biểu liền không còn là người, mà là đại biểu cho tất cả quân liên minh người. Đây là một loại vinh dự, cũng là một loại trách nhiệm cùng đảm đương Đang nói những lời này thời điểm vân bất lưu nội tâm nhưng thật ra là xấu hổ. Bởi vì hắn bản thân trên thân hy sinh tinh thần cũng rất ít nếu không cũng sẽ không muốn lấy chạy trốn. Nhưng hắn nói ra những lời này. Lại không có người không tin. Bởi vì hắn trước đây đối mặt những cái kia vực ngoại tu sĩ thời điểm. Chính là làm như vậy. Bọn hắn mười cái hoang cảnh tu sĩ. Đối mặt hàng lâm giới này vượt ngoại tu sĩ. Không có lùi bước. Mà là dứt khoát liều lên tính mạng mình. Vì cái này thế giới thắng được một cái tương lai. Bọn hắn những người này anh hùng sự thích. Ngoài giới biết đạo nhân kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng cái kia chút ít từ thiên thương học viện tốt nghiệp ra tới học sinh. Biết thực sự không ít. Thế nhưng tại tòa này trong quân doanh hiện tại đã không có người không biết được. Cho nên... Trước đây Vân Bất Lưu đang cùng bọn hắn nói quân nhân hy sinh tinh thần lúc Bọn hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính Đối với dạng này người đều còn bất kính Cái kia đừng nói làm quân nhân Liên làm người đều không xứng Ngày thứ hai Huấn luyện như thường lệ Buổi sáng dạy cách đấu Buổi chiều dạy súng ốm Từng cây dung mạo khác biệt Ma dù huấn luyện viên Chắp tay sau lưng Tại những học viên này trước mặt đi tới Nói giống nhau mà nói, cách đấu chi thuật, chính là kỹ xào giết người. Chúng ta tu hành, luyện võ, ngoại trừ cường thân hiện thể bên ngoài, nguyên nhân căn bản nhất chính là giết người. Tuy nói tại xã hội hiện đại, giết người là phạm pháp sự tình. Nhất định phải đền mạng. Có thể các ngươi phải biết, chúng ta vẫn như cũ tồn tại địch nhân. Chúng ta kỹ thuật giết người không phải là vì đối phó chúng ta đồng bào mà học. Mà là vì đối phó địch nhân chúng ta. Ký xảo cách đấu không có cái gì phương pháp tốt thành. Càng nhiều là cần không ngừng huấn luyện. Hiện tại ta trước dạy các ngươi một ít cách đấu xáo lộ. Chờ các ngươi thuần thục sau đó. Lần nữa tương hỗ từng đôi huấn luyện. Vân bất lưu dạy cho bọn hắn cơ bản tất cả đều là khớp nối cầm nã ký pháp, lấy khống chế làm chủ. Cuối cùng những binh lính này tương lai đại đa số là vô pháp tham dự vào chân chính đại chiến bên trong đi. Bọn hắn cần đối phó. Bình thường đều là một ít phần tử ngoài vòng luật pháp. Mặc dù liên minh bây giờ nhìn lại rất yên tĩnh có thể phần tử ngoài vòng luật pháp nhưng xưa nay không biết thiếu khuyết. Thậm chí những thứ này không phân biện pháp bên trong cũng không thiếu một ít tu hành có thành tựu tu sĩ. Chỉ bất quá trong liên minh cao thủ rất nhiều, những thứ này phần tử ngoài vòng luật Pháp cũng không dám huyên náo quá mức. Luyện qua vô cực quyền cùng thái cực quyền viêm thiên hương. Đối với mấy cái này cầm nã chi Pháp ít nhiều có chút xem thường. Có thể xem tại đây là sư phụ hắn sửa sang lại phân thượng. Nàng cũng tại ngoan ngoãn học tập. Mặt ngoài, nàng hay là rất bảo vệ nhà mình sư phụ mặt mũi. Buổi chiều súng ốm khóa. Còn lại là khiến cái này các học viên đều mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy huấn luyện viên một thương đem ngoài mấy chục sắm trên đỉnh núi mục tiêu đánh xuyên qua sau đó. Tất cả mọi người trợn mắt húc mồm lên. Nhìn thấy mọi người thần sắc. Huấn luyện viên Lưu Thiên Vương rất lạnh nhạt mà buông xuống trong tay thư thương. Mọi người có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Bình thường thư thương. Căn bản không đánh được xa như vậy. Vì sao ta lại có thể đem đạn đánh ra khoảng cách xa như vậy một đám tân binh đàn tử đi theo gật đầu Huấn luyện viên Lưu Thiên Vương mỉm cười nói Mọi người có từng thấy ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp phi kiếm thuật sao đại đa số học viên đều giao động ngẩng đầu lên Cho dù là đến từ vạn kiếm học viện học viên cũng là như thế Mặc dù bọn hắn Hoa Sơn trưởng là vị kiếm đạo cường giả nhưng lại cơ hội chưa từng gặp qua hắn thi triển loại này giết địch chi thuật nhiều nhất chính là nhìn hắn thế nào ngự sử phi kiếm thế nào vận dụng kiếm khí mà thôi đây là chúng ta cải thiện sau đó thương thuật chính là đem nguyên khí cùng súng ốm kết hợp lại những cái kia không có tu vi binh sĩ liền không có cái phiền não này rồi bọn hắn chỉ cần đem thương pháp độ chính xác bắt đầu luyện là được rồi huống chi Những binh lính này tương lai cũng là làm phi thuyền vũ trụ người thao tác tại bồi dưỡng Mà không phải xem như chiến sĩ tại bồi dưỡng Biết dùng như thế nào thương là được Sơn giã nhàn vân 62 chương 605 tiểu bạch sinh con chương 605 Tiểu bạch sinh con a đau quá Đau nhất A a. Dùng sức đúng dùng sức Gọi ra Không có việc gì Gọi ra sẽ dễ chịu chút ít thiên thương khoa ký viện cấp dưới phụ thuộc bệnh viện Trong phòng sinh Truyền ra tiểu bạc tiếng kêu thảm thiết Cùng với hộ sĩ tiếng an ủi Theo hộ sĩ an ủi tiểu bạc làm cho càng thảm hơn Ngoài cửa vân bất lưu có chút bất đắc dĩ nắm lấy tóc tại bên ngoài đi tới đi lui Hắn cũng không phải lo lắng tiểu bạc an nguy Cuối cùng tiểu bạc là hoang cảnh tu sĩ Hoang cảnh tu sĩ sinh đứa bé. Còn không đến mức muốn các nàng mạng già. Mặc dù nói như vậy có chút vô tình có thể đây đúng là sự thật. Hoang cảnh tu sĩ sinh mệnh lực chi ương ngạnh là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Hắn chỉ là trong lòng đau tiểu bạch cuối cùng nàng đang tải trải qua nhân sinh bên trong thống khổ nhất vài cái thời đoạn một trong. Vì cái gì nói là một trong vân bất lưu cảm thấy. Độ kiếp thời điểm bị xét đánh. Thống khổ tuyệt đối sẽ không so sinh con thấp Sinh con sẽ không cần rồi hoang cảnh tu sĩ mạng già Thế nhưng độ kiếp đây chính là thật có khả năng vứt bỏ mạng già Tuy nói trước đây tiểu bạch tại độ kiếp thời điểm Cũng không gặp nàng làm cho thê thảm như vậy qua có thể từ nàng tiếng kêu này bên trong có thể nghe được Nàng đúng là trải qua thê thảm đau đớn sinh em bé quá trình Sư phụ Đừng lo lắng sư nương nhất định không có việc gì Nhất định có thể lớn nhỏ bình an viêm thiên hương ở một bên an ủi. Tiểu hương cơ cũng phù họa mà gật cái đầu nhỏ. Trong ngực nàng tiểu mau cầu chừng mắt mắt to. Tò mò nhìn trái phải quanh quẩn một chỗ vân bất lưu. Vân bất lưu bất đắc dĩ tại hành lang bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Hắn không phải lo lắng. Chỉ là đau lòng nàng dâu trải qua những thống khổ kia mà thôi. Nếu như có thể, hắn đương nhiên nguyện ý thay thay loại thống khổ này Có thể tựa như mỗi cái tu sĩ thiên kiếp đồng giảng Ngoại nhân là không thể giúp, chỉ có thể chính mình khiêng Một giờ sau Trong phòng sinh truyền đến khoe một tiếng kêu khóc Tiểu bạc tiếng kêu thảm thiết cũng cuối cùng lắng xuống Vân bất lưu chậm rãi thở ra một hơi Tiên sinh Chúc mừng Là cái công tử không bao lâu Liền có cái cao lớn vạm vỡ hộ sĩ đại thẩm ôm cái nhỏ tá lót ra tới. Cái kia tá lót tại nàng cặp kia đại thủ bên trong. Phản phất miến cứng che phủ nàng song trường. Nghe nói như thế. Vân bất lưu mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu. Hỏi. Ta có thể vào xem phu nhân nhà ta sao kỳ thật hắn căn bản không cần hỏi như vậy. Càng thêm không cần lo lắng sẽ có cái gì vi khuẩn lây nhiễm các loại sự tình phát sinh. Lấy hắn bây giờ tu vi Hoàn toàn có thể làm được trên thân tuyệt đối vô khuẩn Có thể nơi này là bệnh viện Hắn nhất định phải dẫn đầu tuân thủ nơi này quy củ Quy củ vật này từ trước đến giờ đều là kiến thiết khó Phá hư dễ dàng Hắn cách này truyền kỳ tiên sinh Bệnh viện chân chính hậu trường người sở hữu đều như thế tuân thủ quy củ Kỳ thật người còn không biết xấu hổ làm phá hư Làm đặc thủ sao sư phụ Chúc mừng ngươi Thật là một cái tiểu sư để đâu viêm thiên hương cười hắc hắc Chúc mừng lấy vân bất lưu Trong mắt tránh qua từng tia từng tia quang mang Trong nội tâm tiểu ác ma tại quơ cánh nhỏ Hắc hắc hắc Cuối cùng có cái tiểu sư để có thể khi dễ một chút nếu là tiểu sư muội mà nói Ta còn không có ý tứ ra tay đâu vân ca ca Chúc mừng a mau cầu cũng ôm xong chào Chúc mừng chúc mừng vân bất lưu từ hộ sĩ đại thẩm nơi đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận con trai mình. Nhìn xem cái kia nhìn có chút súng gió bộ dáng nhỏ. Vốn cho rằng sớm đã biết rồi giới tính. Trong lòng sẽ không có gì gợn sóng hắn. Yêu nguyên vẫn là cảm thấy cái kia cố khó mà ước chế mừng rỡ đang phun trào mà ra. Kỳ thật hắn càng hy vọng chính mình đứa bé thứ nhất có thể là một kiện nhỏ áo bông. Ai muốn lại là cách đòi nợ vượt mặc dù trong đầu vẫn là mừng rỡ. Thế nhưng cách này mừng rỡ lại muốn nhỏ hơn một ít. Không có vấn đề. Tiên sinh mời vào bên trong vân bất lưu nghe vậy. Thân hình lói lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc. Đã đi tới rồi tiểu bạch bên giường. Nhìn xem đầu đầy mồ hôi. Mái tóc tán loạn mà dán tại trên trán tiểu bạch. Vân bất lưu cẩn thận từng ly từng tí đem rúng gió tiểu ra hỏa phóng tới bên người nàng. Đồng thời đem trong cơ thể năng lượng lặng yên truyền tiến thân thể nàng. Đòi nợ ruột tới. Có thể tính khổ cực ngươi nhìn xem trước đó còn tại hoa hoa kêu to. Này lại cũng đã an tính nằm tại trong tá lót ngủ ngon tiểu ra hỏa. Tiểu bạch giơ lên xuống mí mắt. Hướng hắn liếc mắt. Không cho phép ngươi nói hắn như. Vậy vừa cảm thụ trong cơ thể năng lượng dần dần rồi dào Tư dưỡng chính mình toàn thân. Tiểu bạch tinh thần phấn chấn hỏi vân bất lưu. Quyết định dùng tốt cách nào tên chưa vậy kỳ thật ta cảm thấy vân phi dương cái tên này hay là rất không tệ. Nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút vân phi dương đừng làm rộn ta đi nơi nào tìm thiên tầm thần công cho hắn luyện liền gọi vân khởi thời đi đi đến nước nghèo chỗ. Ngồi xem vân khởi thời. Nhân sinh mặc dù không dễ có thể dù sao cũng phải có chút chạy đầu mới được Nghe quái là quái rồi chút có thể cuối cùng dù ý cũng không tệ lắm So với ngươi cái kia Vân bất lưu ba chữ Vân khởi thời dễ nghe hơn chút đi ta còn kỳ quái đâu công công bà bà Trước đây làm sao lại cho ngươi lên cái tên này vì cái gì không gọi đại không trượt đâu Vân bất lưu trực tiếp đem trước đây an nhiên đối với hắn cái tên này giải thích rời ra ngoài Ngươi cũng chớ xem thường ta danh tự này Đó cũng là có đại dụ ý Vật tới tắc thì đáp ứng Sự tình qua bất lưu Cái này bên trong ẩm chứa nhân sinh triết lý Cũng đủ chúng ta suy nghĩ sâu xa rất nhiều Vân bất lưu đương nhiên sẽ không đem nhà mình lão cha trước đây Thuận miệng lấy tên hàm nghĩa chân chính nói ra Cuối cùng vậy đối với hắn mà nói Cũng là một đoạn không lớn không nhỏ hắc lịch sử Khi còn bé hắn cũng không phải không hỏi qua nhà mình lão cha Vì sao tên hắn như thế quái Thậm chí có người hiểu chuyện cho hắn lấy ngoại hiệu liền gọi đại không trượt Gây tẩm hơn sẽ còn ở phía sau thêm cái hiếm để cho hắn muốn đánh người Đương nhiên cha của hắn cho giải thích càng thêm để cho hắn muốn ngã chén Có thể hắn không dám Khi còn bé không cẩn thận đánh vỡ một cái thìa Đều muốn bị đánh một trận chớ nói chi là cái chén Nện chén nện chén Nện cái gì cũng đừng thất nghiệp Đối với mê tín nông thôn nhân mà nói Không cẩn thận đập phá một cái đều muốn bị ở trách rất nhiều Cố ý ngã mất Đây không phải là tìm đánh sao cho nên vân bất lưu chỉ có thể gánh vác lấy cái này cổ quái tên trưởng thành Không quá lớn đại sau đó Hắn liền không chút nào để ý rồi Cuối cùng liên sử chân hương Chân tiểu tam loại này hủy nhân sinh tên đều có hắn cái này vân bất lưu liền tính là cái gì vân khởi thời vân khởi thời ai lần nữa lấy cái nhú xanh đi cái này đại danh gọi là lấy cảm giác không đủ thân cận tiểu bạc dối ngón tại tiểu ra hỏa trên mặt điểm một cái vừa nói nếu không liền gọi khoai tây đi tên tiện chút dễ nuôi không được khoai sọ cũng được không được cái kia thiết đàn cút đại danh ngươi lấy Nhú xanh đến giao cho ta lấy mới được tiểu bạch bá đạo tước đoạt vân bất lưu cho con trai lấy nhú xanh quyền lợi. Chưa từ bỏ ý định vân bất lưu tiếp tục nói kỳ thật gọi đàn đàn cũng là có thể, ngươi xem. Ta không nghe, ta không nghe. Vân bất lưu đứng thẳng xuống bả vai. Liền nghe được sau lưng một đám hộ sĩ tỉ tỉ và hộ sĩ đại thẩm ở nơi đó nín cười. Nhưng cũng có thể là không nín được. Có người thoát hơi rồi. Các nàng thế nào cũng không nghĩ tới Thánh danh truyền xa truyền kỳ tiên sinh vân bất lưu Trong âm thầm thế mà lại là bộ dáng này đi cùng các nàng trong bình thường tưởng tượng Hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau Tiên sinh Xin cho nhường lối Chúng ta đến đưa phu nhân đi cách khác phòng bệnh nghỉ ngơi Vân bất lưu gật gật đầu Đem vị trí nhường lại Vài cái hộ sĩ tiến lên Đẩy giường xa liền đem tiểu bạch đẩy ra phòng sinh Ngoài cửa tiểu hương cơ ôm tiểu Mao cầu Cùng viêm thiên hương liền tiến lên đón Tiểu bạch một bên nhận lấy tiểu hương cơ các nàng chúc mừng Một bên nói ra Nếu không Liền gọi hắn nhiều hơn đi vừa lòng đẹp ý nhiều hơn Phúc khí nhiều hơn Không dễ nghe vân bất lưu trực tiếp cử tuyệt Đáy lòng nhà rãnh Thế nào không gọi tiền đa đa ta cảm thấy rất êm tai a tiểu bạc bướng bình nói. Vân bất lưu đầu óc tật chuyển. Cuối cùng than nhẹ lên. Nói. Chúng ta không thể hủy hài tử. ngươi muốn ai nhiều hơn cùng đó đó. Nghe có phải hay không rất giống Vân nhiều hơn cùng đám mây đó. Nghe lên có phải hay không không sai biệt lắm tương lai nếu là có những hài tử khác gọi hắn đám mây đó. chê cười hắn có cái nữ hài tử tên. Vậy hắn làm sao bây giờ nếu là hài tử vì vậy mà cảm thấy tự ti? Vậy liền gọi Tiểu Ngư Nhi đi cá nhỏ cá nhỏ trong nước bơi thêm tự tại. Vân Bất Lưu còn muốn nói chút gì? Tiểu Bạch đã kêu lên. Không cho phép phản bác nữa Vân Bất Lưu há to miệng. Cuối cùng nói. Nếu không, quay đầu chúng ta tái sinh cây hoa vô khuyết Tiểu Bạch. Bên cạnh đi theo hồ sĩ đại thẩm cùng các tỷ tỉ. tỉ. Từng cách tranh thủ thời gian che miệng nhỏ. Bất kể như thế nào. Tân Nguyên lịch năm 130. Vân Bất Lưu Đại Nhi Tử Vân khởi thời. Nhũ xanh Tiểu Ngư Nhi. Tại Tiểu Bạch hoài hắn năm thứ 10. Cuối cùng là mới sinh rồi. Người nói hoài thai 10 tháng Tiểu Bạch trực tiếp hoài thai 9 năm lẻ chín tháng. Nhưng khi Tiểu Gia Hỏa này sinh ra tới thời điểm. tựa hồ cũng không có cái gì thiên địa gì tưởng liên tiếp xuất hiện xuất hiện ngoại trừ tà dương vung xuống một mảnh vàng rực dư huy đem thiên địa nhuộm thành một mảnh xích kim bên ngoài cùng viêm thiên hương lúc sinh ra đời sau đó so sánh cái này căn bản không tính là cái gì gì tưởng bất quá ai cũng không dám xem thường cái này vừa vặn mới sinh tiểu gia hỏa cuối cùng cha hắn là thế giới này cường đại nhất người kia Mà lại hoài thai 9 năm tháng 9 hắn Sinh ra Chính là huyền cấp Một thân gân cốt mạnh thường nhân khó đạt đến vạn nhất Có thể nói là trời sinh kim cốt kim tủy Nếu không phải trong cơ thể hắn không có nguyên khí Nói hắn là địa cấp tu sĩ Cũng có thể nói còn nghe được Trên thực tế tiểu gia hỏa này hoàn toàn có thể tính được chuẩn địa cấp tu sĩ Bởi vì địa cấp tu sĩ tu hành chủ yếu chính là đem kim cốt bên trong cốt tủy vàng hóa. Thế nhưng vị này tiểu ngư nhi, hắn trời sinh liền có một thân kim tủy. Cũng chính là một năm này toàn thế giới lại một lần nữa tiến hành nhân khẩu đại tổng điều tra. Từ vân bất lưu hoàn thành tu hành hệ thống phù trợ. Tại Thiên Thương Học viện sáng lập khoa học kỹ thuật hệ bắt đầu. Đến nay đã xem gần trăm năm. Trăm năm thời gian bên trong, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tiến nhập rồi một cách hoàn toàn mới bộc phát kỳ. Theo nhân loại từ giải quyết ấm no. Đến dần dần có rồi có dư. Nhân loại nhân khẩu cơ số cũng tiến nhập rồi cao tốc bộc phát giai đoạn. Hai trăm năm trước, thiên thương tinh tổng nhân khẩu số lượng không đủ ba trăm vạn. Rất đại bộ lạc. Như là giống thiên viêm bộ lạc sản này đại bộ lạc. Nhân khẩu cũng chỉ có bốn. 5 vạn số lượng Nhưng mà bây giờ Trải qua tổng điều tra sau đó mới biết Thiên thương tinh tổng nhân khẩu số lượng đã vượt qua 300 triệu Thiên viêm bộ lạc tổng nhân khẩu cũng đã từ trước đây 4 5 vạn Biến thành bây giờ 6-700 vạn Theo thời gian chuyển rời Nhân khẩu cơ số như cũ tại không ngừng mở rộng Bất quá chút này nhân khẩu đối với rộng lớn thiên thương tinh mà nói Dung nạp lên không chút nào phí sức Vân bất lưu tin tưởng trong tương lai 50 năm bên trong Sẽ nghênh đón càng đại nhân hơn khẩu bộc phát Mà từ tân nguyên lị năm 125 đến năm 130 5 năm, năm thời gian Quân đội binh sĩ số lượng Cũng từ vừa mới bắt đầu một vạn Gia tăng đến rồi bây giờ 10 vạn Nhân khẩu tại tăng trưởng Binh sĩ số lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng 300 triệu người cung cấp nuôi dưỡng 10 vạn binh, xác thực một chút không phí sức Bất quá vân bất lưu cũng không phải sốt ruột Cách 500 năm kỳ hạn Cũng mới đi qua năm 130 Còn có cũng đủ thời gian cung cấp bọn hắn phát triển Tại thiên thương khoa học kỹ thuật phụ thuộc bệnh viện ở lại 3 ngày Tiểu mạch liền xuất viện Ngoại trừ dáng người có chút mập ra Trở nên đầy đặn không ít bên ngoài Tinh khí thần tựa hồ cũng đã khôi phục lại sung mãn trạng thái. Mà càng khiến người ta kinh kỳ là. Bọn hắn xuất viện thời điểm. Không phải ôm tá lót. Mà là nắm cái tiểu gia hỏa tay xuất viện. Mà lại tiểu gia hỏa đi trên đường. Bước chân thế mà ít có lay động. Bất quá tại trải qua rồi ba ngày thích ứng những y tá kia xem tới đây cũng là tiểu nhi khoa. Cuối cùng nhìn thấy xuất sinh ngày thứ hai tỉnh lại. Liền có thể bò đầy đất Bò lên một vòng liền có thể đứng lên chạy nhanh Chạy trước chạy trước liền có thể bay lên tiểu gia hỏa. Bây giờ đã nhìn ba ngày các nàng đã không cảm thấy kinh ngạc rồi Tất cả được chứng kiến người đều không thể không cảm thán Không hổ là truyền kỳ tiên sinh con trai khi tất cả chuyện lạ phóng tới vị này truyền kỳ tiên sinh trên thân sau đó Liền không cần kỳ quái Cường đại như thế người Có cái cường đại con trai. Không phải rất bình thường sao vân bất lưu tiếp thụ rất nhẹ nhàng. Cuối cùng nhân ra na cha tại trong bụng mẹ ngây người ba năm. Đi ra sau đó liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Con của hắn tại trong bụng mẹ đều ngây người chín năm rồi. Có cái gì thật kỳ quái viêm thiên hương trong cơ thể hai cái hoa yêu nhìn thấy tình huống này thời điểm. Cũng là trợn mắt hút mồm. Sau đó thằng than thở hối hận ban đầu ở trong bụng mẹ ngốc thời gian có chút lâu rồi. Nếu là các nàng chuyển thế thân cũng tại trong bụng mẹ ngây ngốc 10 năm mà nói. Trở ra. Có phải hay không trực tiếp liền có thể đến thiên cảnh rồi hả vì thế. Lão hoa yêu còn để cho nàng hệ thống cho các nàng đến đây sự tình tính toán phân tích phía dưới. Cuối cùng được đến kết quả là. Khả năng là không nguyên nhân rất đơn giản. Các nàng chuyển thế thân mẫu thể. Không chịu nổi loại này năng lượng tiêu hao. Các nàng mẫu thể mặc dù không phải người bình thường. Có thể tu vi cũng bất quá huyền cấp. Cùng tiểu bạch loại này hoang cảnh tu sĩ căn bản không cách nào so sánh được. Cung cấp không được nhiều như vậy năng lượng bồi dưỡng các nàng chuyển thế thân. Thanh niên hoa yêu còn lại là cảm thấy đáng tiếc. Nếu là đợi thêm chút ít năm. Dẫn thân vào đến vị này bạc nương tử trong bụng Có lẽ Có thể ý nghĩ này cũng rất nhanh liền bị lão hoa yêu phủ tuyệt Nếu như nàng dám làm như thế Có lẽ đời không được các nàng chuyển thế thân xuất thân Liền đã bị cái kia nhẫn tâm hốn đàn cho bóp chết tại trong bụng mẹ rồi sao vân bất lưu mang theo toàn ra Tại vô số người Kinh kỳ ánh mắt phía dưới Tại bệnh viện trên dưới bác sĩ cùng các y tá vui vẻ đưa tiến phía dưới. Thân hình lói lên một cái. Biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc bọn hắn đã về tới phù không đảo. Trở lại phù không đảo. Tiểu ngư nhi tựa như một thớt thoát cương tiểu giã ngựa. Vung vui mừng một dạng tải xanh tươi trên đồng cỏ chạy nhanh. Miệng bên trong phát ra chung bạc một dạng tiếng cười thanh thúy. Loại kia manh manh bút bê âm thanh, xác thực rất dễ dàng đem tâm linh người nguyễn hóa. Mặc dù miệng thảo luận tiểu gia hỏa kia chính là cách đòi nợ vượt. Có thể vân bất lưu nhìn xem tiểu gia hỏa cách kia manh manh tiểu tử tử. Yêu nguyên vẫn là sẽ nhìn không được lộ ra hiểu ngầm mỉm cười. Sơn giã nhàn vân 62 chương 606 hổ tử vứt nồi. gấu trúc nhỏ cõng nồi tại vân bất lưu mang theo vợ con cùng tiểu hương cơ bọn hắn trở lại phù không đào không lâu liền có người đến đây chúc mừng đầu tiên là cùng ở tại trong quân doanh chế tạo quân đội nữ tử nhân lúa cùng hầu tử tiếp theo là tại thiên thương học viện đại sơn trưởng lão viên viên sơn bọn hắn cách gần đó ý niệm khẽ động liền đạt tới rồi tiếp theo là hoa thừa phong cùng hải lão dược sau đó là phấn phu nhân cùng vương tín Vân bất lưu gặp cách này dứt khoát triệt hồi phù không đảo bên trên trận pháp, đem phù không đảo lộ ra. Nhìn xa xa bầu trời bên trong nổi lên một cách đảo huyền Sơn ngọn núi, đến đây bái phỏng người đều không khỏi vì đó tán thưởng. Cuối cùng, đảo huyền Sơn danh tiếng bắt đầu từ đó dần dần truyền lưu thế gian. Đảo huyền Sơn bên trên ở là hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân. Là vị kia truyền kỳ tiên sinh cùng chồng người bạch nương ẩm thế chỗ ở Trước kia chưa hề ở trước mặt người đời lộ ra ngoài qua Thế nhưng lần này cuối cùng ở trước mặt người đời bộ quang Phù không đảo hình ảnh ngược lại là không có truyền đi Thế nhưng theo thừa cơ đến đây bái phỏng người càng ngày càng nhiều Giống như là liên minh nghị hội những cái kia các thành viên Giống viêm giác hỏa thi triển phụ tử chờ Giống khoa ký viện bên kia lục trường lâm Viêm hút các loại khoa học vĩ nhân Cơ hồ tất cả đều tới Phù không đảo bên trên cho người ta một loại kín người hết chỗ cảm giác Những người này bên trong Tự nhiên có ý không kín Mà vân bất lưu liền không có cố ý giao phó không cần đem bọn hắn chỗ ở lộ ra ngoài ra ngoài Cuối cùng chỉ cần hắn không nguyện ý Phù không đảo bên trên trận pháp vừa mở Muốn tìm được nó tồn tại cơ hồ không ai có thể làm được. Tiểu Ngư Nhi khéo léo ngồi tại tiểu bạc bên người, một bên mút lấy núm vú cao su, một bên nhìn xem nhà mình phụ thân cùng những khách nhân kia chuyện trò vui vẻ, Yên lặng thu đủ loại tiểu lễ vật, miếng bàn thật đẹp rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy vân khởi thời tiểu gia hỏa này, đều xem nhìn không được dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Sau đó vụng trộm một mảnh ước ao ghen Vì sao nhà mình hoa nhi liền không loại tư chất này tuy nói tiểu ngư nhi khi sinh ra thời điểm. Không có cái gì thiên địa gì tưởng. Có thể cái này tư chất kia thật là mắt thường đều có thể nhìn ra hoàn toàn chính là tràn đầy trạng thái. Cái kia tại tinh thần lực cảm ứng xuống. Hoàn toàn chính là hồn thân ánh vàng rực rỡ kim cốt. Kim cốt bên trong đồng dạng hiện ra trói mắt kim quang kim tủy. Quả nhiên là vạn người không được một thiên tri yêu tử. Nghe nói mẹ hắn thân mang thai hắn dùng 9 năm tháng chín lẻ chín ngày. Lúc sinh ra đời liền có thể chạy bay được. Còn có thể nói chuyện. Ngoại trừ răng còn chưa bắt đầu dài bên ngoài. Liền ngay cả tóc đều nồng đậm đến khiến vô số trung niên trong biển thẳng than thở tối nguyệt như đau. Rõ ràng đem nguyên thủy minh mông đại sâm lâm phá thành rồi lôi đình sơn lôi đình sơn bên trên không một vật. tối đen như mực trụi lủi bây giờ ngồi ở chỗ đó mặc dù ngậm núm vú cao su nhưng cái kia linh động hai con ngươi phấn điêu ngọc chắc bộ dáng nhỏ ách bộ dáng xấu là xấu xí một chút có thể thiên phú hoàn toàn là tốt nhất bên trên tuyển chọn a đương nhiên cảm thấy tiểu ngư nhi bộ dáng người xấu kia đều là người nguyên thủy ghen tại quấy phá chân chính sống nữ cử nhân hoa thừa phong loại này thượng cổ phong lưu nhân vật thật đúng là không ai sẽ cảm thấy tiểu ngư nhi xấu cái kia phấn điêu ngọc chắc manh manh bộ dáng nhỏ đừng nói thêm làm cho người ta đau chính là vân bất lưu cách này làm cha đều không thể không thừa nhận tại tướng mạo bên trên hắn xác thực so với hắn con trai là hơi ghém một bậc con trai tướng mạo theo nương cách này rất bình thường. ánh mắt ngược lại là tùy hắn linh động sắc bén tại tối nguyệt tha mài phía dưới vân bất lưu cũng không khỏi có chút bành trướng đã từng tự nhận là cái thường thường không có gì là xuyên qua khách thế nhưng hiện tại hắn đã tự giác là thiên hạ để nhất soái nam nhân rồi có thể cách này lại có biện pháp nào đâu những thứ này người nguyên thủy rất dễ dàng cho hắn tự tin rồi để cho hắn không tự chủ được đã cảm thấy Chính mình là trên đời này rất đẹp cái kia tử. Bất quá bây giờ rất đẹp cái kia tử, là bên kia ngầm núm vú cao su giả khôn ngoan tể rồi. Mỗi người đến đây đều cho cái này tiểu nhân vật chính chuẩn bị rồi một kiện lễ vật. Tiểu bạc liền dẫn hắn ở nơi đó cho đến đây bái phòng chúc mừng người đáp lễ. Tiểu hương cơ cùng viêm thiên hương tại bên cạnh bọn họ thu lễ. Nhìn xem bên cạnh chồng chất như núi lễ vật bao vây. Tiểu ngư nhi chớp lấy linh đồng mắt to nghiêng cái đầu nhỏ hỏi tiểu bạch Mụ mụ Đây đều là cho ta sao bởi vì không có răng dài Miệng bên trong còn ngậm núm vú cao su Cho nên hắn phát âm có chút mập mờ Cũng không tiêu chuẩn Có chút mồm miệng không rõ cảm giác Có thể vừa mới xuất sinh ba ngày liền có thể nói chuyện Liền đã vô cùng ghê gớm rồi tốt a u Vinh Quỳ Quy Mơ Đều là ngươi tiểu bạch không chỉ có ngữ khí thủy mị Ngay cả nụ cười đều thủy mị đến Làm cho không ít người tìm không thấy nửa điểm tì vết Bây giờ nàng Một bộ ung dung hoa quý bộ dáng ngồi ở chỗ đó Mấu tính quang huy bao phủ bên người con trai Hoàn toàn không có đã từng khiêu thoát thiếu nữ khí chất Không đến không nói Nếu muốn để cho một người chân chính trở nên ổn trọng Như thế Để cho bọn hắn lên làm phụ thân cùng mẫu thân. Là phương pháp tốt nhất một trong. Đương nhiên, không hiểu được làm cha cùng làm mẹ người người có trách nhiệm liền không nói rồi. Theo vân bất lưu, mang thai phía trước tiểu bạch cùng mang thai 5 năm sau đó tiểu bạch đơn giản chính là tưởng như hai người. Mang thai trước đó tiểu bạch tựa như viêm thiên hương, sẽ thường xuyên tính mặt đất một chút. Đương nhiên tiểu bạch ra, không có hỏa thiên hương loại kia tần số cao. Tiểu bạch mặc dù cũng ham chơi, nhưng ở nàng vẫn là một đầu bạch xà thời điểm. Nàng kỳ thật rất cố gắng nếu muốn nhanh lên biến thành người, vượt qua thiên kiếp, hóa hình thành người sau đó nàng. Bởi vì tu là mộng chi lĩnh vực, thường xuyên sẽ nhập mộng tu hành, cho nên bế quan thời gian cũng sẽ tương đối dài một ít. Cho nên nàng chỉ là ngẫu nhiên từ trong tu hành sau khi tỉnh lại, sẽ cùng vân bất lưu ra một chút. Mang thai sau đó 5 năm trước Tiểu bạc chịu trong cơ thể đủ loại kích thích tố ảnh hưởng Tính tình trở nên có chút táo bạo không ổn định Cho nên sẽ thời gian thỉnh thoảng mà tác một chút Cha tấn vân bất lưu là nàng thường ngày Có thể từ năm thứ sáu bắt đầu Nàng khí chất liền càng ngày càng nặng ổn Tựa hồ đã hoàn toàn thay vào rồi mẫu thân nhân vật Quyết định vì tương lai hài tử làm làm gương mẫu Mụ mụ Ta có thể đem bọn chúng mở ra xem sao tiểu gia hỏa lại hỏi. Mặc dù phát âm không cho phép, có thể tiểu bạc vẫn như cũ rất dễ dàng liền nghe ra con trai muốn biểu đạt ý tứ. Nàng lắc đầu. Mỉm cười nói. Không thể nha ngay trước khách nhân mặt mở quà. Trước tiên cần phải được khách nhân cho phép mới được. Hiểu sao nha tiểu gia hỏa khéo léo ớt tiếng. Có thể hai con ngươi lại quay mồm mồm lên. Thừa dịp mẫu thân không chú ý. Đem một cái tiểu hộp quà cho chiêu đến bên người tới. Trời sinh cường đại thể phách cùng tinh thần lực. Để cho hắn dễ như trở bàn tay liền có thể dùng tinh thần lực khống vật. Chỉ bất quá có thể khống chế trọng lượng cũng không lớn. Tiểu ra hỏa nghiêng cách đầu nhỏ lén xuống mẫu thân sắc mặt tay nhỏ nhẹ nhàng đem lễ vật bao vây giấy cho trục phá. Có thể rất nhanh bên cạnh hắn hộp quà liền bay trở về. Chưa từ bỏ ý định tiểu ra hỏa quay đầu nhìn chung quanh, lại dùng tinh thần lực khống vật. Có thể kết quả hắn mới phát hiện. Tinh thần lực thế mà truyền không đi ra rồi. Bị một tố cường đại lực lượng bao vây lại. Mặt hắn thế nào xông đều không xông ra được. Cuối cùng, hắn đành phải ngẩng đầu lên, miết miệng nhỏ nhìn bên cạnh mấu thân. Mấu thân hắn yêu nguyên vẫn là bộ kia hít nguyệt nha mắt khuôn mặt tươi cười. tiểu ngư nhi thế nào mù mù Tư nghe con trai nai thanh nai khí mà lên án chính mình tiểu mạc che miệng khanh khách cười khẽ không phải mù mù Tư, là tiểu ngư nhi không nghe lời mù mù đã rõ ràng nói cho ngươi không thể có thể ngươi không nghe không ít người đều chú ý đến hai mẹ con này bí mật tiểu động tác yên lặng nhìn xem vị này vân phu nhân là như thế nào dạy con Nhưng nhìn lấy nhìn xem bọn hắn lại bị đả kích. Bởi vì cách này tiểu gia hỏa biểu hiện quá mức nhịp thiên chút ít. Hoàn toàn không phải một cách bình thường hài tử nên có biểu hiện. Một ít hoang cảnh lão yêu không khỏi ở trong lòng nghĩ. Muốn hay không quay đầu cũng đi sinh cách đời sau. Có lẽ cũng có thể giống vân bất lưu dạng này. Sinh ra một ít cường đại đời sau đâu còn như giống xá đao nhai đỗ nhất đao dạng này ví dụ. Bọn hắn còn lại là làm như không thấy Hôm nay Đỗ Nhất Đao cũng mặt dạng mày dày để cho hồ khâu lão yêu dẫn hắn tới Cùng Vân Bất Lưu ở giữa ăn ăn oán vậy Đỗ Nhất Đao cảm thấy cũng coi là giải khai Lại nói tiếp Trước đây đúng là hắn đã làm sai trước Có thể Vân Bất Lưu trên tay hắn cũng chưa từng bị thua thiệt gì Thậm chí tất cả thua thiệt Đều là chính hắn tại ăn Muốn nói trách tội Vân bất lưu cũng thực sự không có gì lý do lại trách tội. Nhưng ai để người ta Vân bất lưu bây giờ xu thế mạnh mẽ đâu? Đỗ Nhất Đao cũng không dám già mồm, miễn cho bị người khác xem như không thức thời. Kỳ thật Tử Liên Minh thành lập, Giá Đao nhai tại tối cao nhị hội nhất bên trong, chiếm hữu một chỗ cắm rùi, liền có thể nhìn ra được Vân bất lưu đối với Đỗ Nhất Đao kỳ thật cũng không oán hận gì. Rầm rầm. Nhà gỗ nhỏ phía trước trong hồ, hắc nê thu trong hồ lật sóng, hướng phía nhà gỗ sân thượng thò đầu ra nhìn. Tiểu ngư nhi từ mấu thân bên người bò dậy. Đạp chân ngắn nhỏ. Chạy đến sân thượng bên cạnh. Chừng mắt mắt to nằm ở bên cạnh. Nhìn xem thò đầu ra nhìn hắc nê thu. Sau đó quay đầu nhìn về phía cùng sau lưng hắn tiểu hương cơ, hương cơ cô cô. Muốn gọi di di tiểu hương cơ mỉm cười Của chính tiểu gia hỏa sưng hô Ánh mắt cùng nụ cười Giống như tiểu bạc thủy mị như nước Nhưng lại có một luồng Không cho cự tuyệt kiên định Tiểu gia hỏa lơ đĩnh, Mà là hỏi Con cá này Có thể ăn sao đang lườm tiểu gia hỏa Hắc nê thu nghe vậy Ngẩn người Kém chút nhìn không được hướng tiểu gia hỏa này Nhổ nước miếng rồi Có thể cuối cùng Nó suốt cuộc vẫn là nhìn được Yên lặng đem thân thể chìm vào trong nước Tiểu hương cơ mỉm cười nói Không thể nha nó gọi cổ vinh Là bằng hữu của chúng ta Chúng ta đều gọi nó lão cổ Nó không phải cá Là một con lươn Là long thu lão cổ nhìn không được nổi lên mặt nước Phản bác Cái kia dần dần tranh vanh sừng đầu Nhìn đúng là có một tia dao long huyết mạch Tiểu hương cơ rất muốn phản bác một câu. Ngươi đời trước vẫn là một đầu cá độc đâu có thể ngấm lại. Thân là chủ nhà. Không thể thất lễ. Vì vậy cho lão cổ một cách không thất lễ tướng mạo nụ cười. hít mắt to nói. Là đâu nhìn đúng là có một tia dao long huyết mạch. Tiểu ra hỏa mút mút miệng sữa tựa hồ tại nuốt nước miếng. Vậy nhất định càng ăn ngon hơn đi. Lão cổ. Lão tử là hốn đàn. Con trai lại thêm hốn đàn không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao lão cổ thương tâm mà chìm vào trong hồ. Chuẩn bị tạm thời không cùng cái này tiểu hốn đàn nói chuyện. Thẳng đợi mọi người đi rồi nó cũng trở về. Cuối cùng lúc này rời đi. Người khác còn tưởng rằng nó sợ đâu yên lặng nằm ở bờ hồ. Không tham gia náo nhiệt. Nhưng lại nhìn xem náo nhiệt cự nha nhìn thấy lão cổ một bộ kinh ngạc bộ dáng Cảm thấy có chút buồn cười. ở kiếp trước bị vân bất lưu ăn một thế này vân bất lưu con trai lại hỏi nó có thể ăn được hay không đây chính là duyên phần sao lần tụ hội này tới đột nhiên tan cuộc cũng không phải nhanh mọi người nhậu nhẹp liền đóng lửa vừa múa vừa hát từ cấp từ túc thẳng đến ngày thứ hai mọi người mới tan cuộc riêng phần mình về nhà tất cả mọi người cảm thấy chuyến này không uổng xem như gặp được cảnh tượng hoành tráng lại có cơ hội cùng những truyền thuyết kia bên trong hồng cấp cảnh cường giả mặt đối mặt khoác lác uống rượu những cái kia hồng cấp cảnh tu sĩ cũng cảm thấy chuyến này không uổng cuối cùng thấy được cường đại đời sau rốt cuộc là cái gì bộ dáng đồng thời tâm tư cũng đi theo có chút linh hoạt lên muốn hay không cũng toàn bộ phấn phu nhân càng là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vân bất lưu nhìn rất lâu Muốn nói ở đây bên trong, ai chồng tốt nhất, vậy dĩ nhiên không phải vân bất lưu sờ số. Ngay cả tiểu bạch loại này hoang cảnh tu sĩ đều có thể sinh ra tiểu ngư nhi như thế thiên tài. Nếu đổi lại là nàng cách này hồng cấp cảnh tu sĩ, đời sau sẽ như thế nào cách kia như hỏa một dạng viêm ánh mắt. Đem vân bất lưu dọa cho rồi nhảy dựng. Nguyên bản còn muốn lấy muốn hay không cho con trai lần nữa làm cách tiệc đầy tháng vân bất lưu. xem hiện tại tình huống này trực tiếp coi như thôi cuối cùng lần nữa làm mà nói nhân gia lại phải lần nữa chuẩn bị một phần lễ vật đây không phải hố người sao ăn vân bất lưu cảm thấy mình ý nghĩ vẫn là rất chu đáo đưa tiến tân khách sau đó vân bất lưu đi tới cửa hà hồ nơi này đã không có việc nước cùng hoang dã ngỗng tại trận pháp bao trùm phía dưới Nơi này trở nên thanh u rất nhiều Mặc dù ánh nắng vẫn như cũ có thể chiếu giỏi tiến đến Có thể vào nơi này Lại chỉ có thể nghe được tiếng nước Không còn gì khác thanh âm Trước đây thủ hộ tại sen lớn bên người Hai con cá lớn đã bị vân bất lưu đưa đến phù không đảo bên trên Lại tiếp tục ở chỗ này gốc sen lớn bên người Có chút nguy hiểm Ai cũng vô pháp bảo chứng Sen lớn bên người vết nứt không gian sẽ ở chỗ nào xuất hiện. một khi bị vết nứt không gian quét chúng, cho dù là cái kia hai con cá lớn cũng sẽ tùy tiện bị chém đứt. Sen lớn chung quanh vẫn như cũ tràn ngập khí cùng loại kia đặc thù năng lượng. vân bất lưu đi tới sen lớn nổ hoa bên cạnh. tinh thần lực nhẹ nhàng đến nổ hoa bên trong giò xét. phát hiện nổ hoa bên trong thân ảnh. vẫn như cố đắm chìm trong tu hành trạng thái. Vân bất lưu than nhẹ một tiếng Không có nhiều lời Chỉ là nơi này yên lặng ngồi gần nửa ngày Trước đây cùng an nhiên thành thân thời điểm Vân bất lưu liền từng mặt sức tưởng tượng qua Cùng nàng sinh vài cái búp bê Còn cho tiểu an an cho an bài Nhưng ai có thể tưởng An nhiên nhanh như vậy liền rời đi rồi Ngược lại là cùng tiểu bạch thành rồi thân Bây giờ còn có rồi hài tử Nhân sinh tế ngộ xác thực rất là kỳ diệu lần tụ hội này kết thúc về sau phù không đảo lại tại trước mắt người đời biến mất có hiếu kỳ người không xa vạn rằm tìm tới nơi này muốn kiến thức một chút đột nhiên tại trên internet thịnh truyền lên tòa kia treo ngược tại không trung đảo huyền sơn kết quả lại cái gì cũng không có phát hiện có thể trên bầu trời cử hà hồ phù không đảo bên trên tiểu miêu miêu lại chạy nhanh lên giá giá thân cao chỉ có hơn nửa thước chút vân khởi thời. Sách hai đầu béo y, chân ngắn nhỏ, mặt đầu quần yếm, dạng chân tại biến thành một con mèo to hổ tử trên lưng. Tay nhỏ chặt chẽ sắt lấy lông hổ, nắm chặt đến hổ tử lưng hổ đau nhức, nhè lấy răng nanh, đau nhức cũng vui vẻ. Tiểu gia hỏa vậy còn không bắt đầu răng dài trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm cái núm vú cao su. Liều mạng mút lấy Chân trụi chân nhỏ ngón chân tùy ý lộ ra. Một bên khoa khoa thét lên. Tiểu ngư nhi. Kỳ thật ta là một cái đại lão hổ. Ngươi có thể gọi ta hổ tử. Cũng có thể gọi ta kim tử. Có thể không phải cái gì đại miêu miêu. Đừng nghe sư tỷ của ngươi tại cái kia gọi bậy. Nàng đang lừa dối ngươi biến thành mèo to. Thân thể mặc người trà đạp. Hổ cách còn muốn mặc người trà đạp hổ tử. Một bên của chính tiểu phá hoa tử. Một bên bất đắc dĩ trên phù không đảo xoay lên vòng vòng. Nguyên bản hổ tử còn tưởng rằng có thể bồi tiểu chủ nhân chơi đùa. Là một kiện cực kỳ quang vinh. Phi thường có lịch sử ý nghĩa sự tình. Ai muốn cách này tiểu chủ nhân thế mà lại là một cách hỗn thế tiểu ma vương. Lần nữa phối hợp một cách ngay cả lấy quy của rất nhiều lấy xưng quân doanh đều không thể ma diệt nàng cái kia ham chơi tính tử nữ ma đầu. Hổ tử cảm thấy mình ngày tốt lành. Nhìn như muốn tới đầu. Hổ tử thẳng than thở. Báo ứng A ai kêu ta khi còn bé cưới qua cha hắn tới đâu nhớ tới khi còn bé nằm ở vân bất lưu phía sau ra thú bao lớn bên trên. Bị vân bất lưu lưng cõng suốt môn lữ hành. Hổ tử vùng trộm ngấm lại liền đắc ý đến không được. Ngoại trừ cầu ca cùng tiểu bạch. Ai có cưới qua vị kia thiên hạ để nhất nhân a nó hổ ra chính là một cách trong số đó thế nhưng hiện tại. Ai báo ứng suốt cuộc đã đến không được. Đến nghĩ cách. Loại chuyện tốt này ta cũng không thể một hổ độc chiếm. Ta thế nhưng là một cách vô tư đại lão hổ. Chủ nhân không phải thường nói vui một mình không bằng vui chung sao hổ tử tâm tư dần dần mở rộng. Mạch suy nghĩ càng ngày càng hoang dã. tầm mắt càng lúc càng rộng lớn. Nghĩ thầm cầu ca khẳng định là không cách nào cho tiểu gia hỏa này cưới rồi Nếu là không cẩn thận dò điện rồi cũng không tốt xử lý Tuy nói tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng cùng cha hắn giống nhau là lôi thuộc tính thể chất Có thể cầu ca điện là hoang cấp Điện năng không phải bình thường ra sức Như thế Ngoại trừ nó cách này nhìn lông mềm như nhung Tại tiểu ngư nhi nhìn rất thú vị đại đồ chơi bên ngoài còn có cái gì là có thể thay thế nó đồ chơi đâu lông mềm như nhung ân u vinh quy quy mơ gấu trúc nhỏ huyên hổ ca có thể hay không giải thoát liền dựa vào ngươi lên hay không lên đảo rồi bốn trào sinh phong chạy tặc kéo kéo nhanh hổ tử hỏi ngồi tại trên lưng nó mừng rỡ khanh khách cười không ngừng tiểu ngư nhi tiểu ngư nhi ngươi gặp qua màu trắng đen miêu miêu sao lông mềm như nhung tặc khả a a đang mừng rỡ khanh khách cười không ngừng tiểu ngư nhi mút lấy núm vú cao su nhưng cách đầu nhỏ hỏi chạy nhanh sao tặc kéo kéo nhanh à, còn nhanh hơn ngươi sao hổ tử rất muốn che giấu lương tâm nói còn nhanh hơn ta có thể nghĩ nghĩ nếu là quay đầu gấu trúc nhỏ lười sức lực vừa lên đến rõ ràng chạy không nhanh Vậy nó chẳng phải là đang gạt người nhanh không nhanh. ngươi đi xem một chút cũng biết rồi hổ tử mang theo tiểu ngư nhi. Xông ra rồi phù không đảo. Ngự không mà đi. Một đầu liền đâm vào phía dưới sơn lâm bên cạnh cái rừng trúc kia bên trong. Một lòng chỉ trồng bùn đất măng. Hai tai không nghe thấy ngoài rừng sự tình gấu trúc nhỏ. Đối với ngoại giới chuyện phát sinh tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy hổ tử mang theo cái tiểu loại tiểu hoa nhi đi tới chính mình địa bàn Đang tại lột măng ăn gấu trúc nhỏ liếc nó liếc mắt liền hỏi sau đó đều chẳng muốn ăn cần thăm hỏi Gấu trúc nhỏ huyên đệ hổ ca ta xem ngươi tới rồi hổ tử nâng lên mèo to trào hướng hắn vung vẩy Gấu trúc nhỏ chuyển cách thân Đem mông lớn đối với hổ tử Sau đó uốn éo vấy một cách mà đến bên cạnh một gốc cây trúc lớn đi đến Hắc hưu hắc hưu Vài cách liền bò lên trên chút đỉnh Tiểu ngư nhi Ngươi thấy thế nào nó chơi vui đi Ngươi gặp qua loại này màu trắng đen đại miêu miêu Sao nó mới thật sự là miêu miêu Ta là giả Ngươi đừng nhìn nó mập Chạy có thể nhanh à. Vinh Quy. Quy Mơ Ta đi thử xem không sợ trời không sợ đất tiểu ngư nhi Căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm Chân nhỏ tại hổ tử trên lưng đạp một cái. Lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền ngồi vào gấu trúc nhỏ trên thân. Tay nhỏ kéo lại lông mèo. Gào. Rõ ràng nhìn rất manh gấu trúc nhỏ. Thế mà phát ra một tiếng áp long gầm thép. Thân thể trong nháy mắt biến lớn. Cách đầu cơ hổ trong nháy mắt liền xông ra rồi rừng trúc. so rừng trúc còn cao. tại trên lưng nó tiểu ngư nhi gặp cái này không chỉ có không có sợ hãi. Còn phi túc tại trên lưng nó bò lên. Bò đến nó trên bờ vai. Lúc còn bắt đầu đánh lên lăn. Phía dưới hổ tử trực tiếp cho gấu trúc nhỏ truyền âm. Gấu trúc nhỏ. Ngươi muốn làm gì gấu trúc nhỏ hung tợn chừng mắt hổ tử. Mở ra miệng rộng. Lộ ra răng nanh. Kim tử. Ngươi muốn cùng ta đánh nhau sao cố ý mang theo cái nhân loại tới đây gây chuyện đúng không nó nâng lên móng vuốt lớn. Một bộ nếu muốn đem trên lưng tiểu ra hỏa vỗ xuống một dạng. Hổ tử một hổ mặt nghi hoặc, Hỏi. Đây chính là chủ nhân con trai. chúng ta tiểu chủ nhân tiểu ngư nhi đại nhân. Ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi không biết thế nào ngươi muốn tạo phản tiểu chủ nhân gấu trúc nhỏ tựa hồ không lấy lại tinh thần. Xứng sờ nhìn xem hổ tử Cái kia ngô ngơ bộ dáng Lại có chút giữ manh hung manh Đáng tiếc tiểu ngư nhi không thấy được Bất quá tiểu ngư nhi đã thích rồi nằm sấp trên người gấu trúc nhỏ cảm giác Mềm mềm Thật thoải mái nha hắn cười khanh khách Tiếp tục trên người gấu trúc nhỏ lăn lộn Mà gấu trúc nhỏ còn lại là trở nên có chút cẩn thận Rất sợ tiểu ra hỏa từ trên người nó đến rơi xuống Không cẩn thận ném tới chỗ nào Cái kia vùng về bộ dáng Thấy hổ tử âm thầm đắc ý nở nụ cười Gấu trúc nhỏ huyên đệ Ngươi trước chiếu cố một chút tiểu ngư nhi Ta đi tiểu liền trở lại Thế là hổ tử cái này Nước tiểu bung ra chính là cả ngày Sơn giã nhàn vân 62 chương 607 Đừng nghĩ đoạt sư tỉ đảo mắt Tiểu ngư nhi vân khởi thời Đã đến lúc đầy tháng sau đó Khổ người không bao dài Thế nhưng miệng bên trong răng ngược lại là bắt đầu dài. Đã có thể nhìn thấy một tia bạch sắc nhú răng. Vân Bất Lưu đem chính mình nghiên cứu phát minh cải thiện cương thiết chiến ý hai đời đưa cho hắn làm lễ vật. Cương thiết chiến ý hai đời. Cải thiện nơi gì thật cũng không nhiều. Chỉ là tại một đời trên cơ sở tăng lên một cách dự bị nguyên hệ thống động lực. Cách này dự bị nguyên. chính là từ gốc kia sen lớn chung quanh xuất hiện vết nứt không gian bên trong thu tập được năng lượng thần bí y. Trải qua những năm này nghiên cứu, Lôi Thần số 5 hệ thống cuối cùng đem loại này năng lượng lợi dụng, làm ra một cái y năng lượng hệ thống động lực. Cái này hệ thống động lực một khi vận chuyển, công suất liền sẽ hiện lên gấp trăm lần gia tăng. Trên thực tế Nếu quả thật đem loại này năng lượng thần bí trên lý luận tiềm lực khai quật ra Nó động lực hiệu quả xa không chỉ gấp trăm lần Mà là có động lực hạt nhân hệ thống 3.600 lần Đương nhiên Đây chỉ là trên lý luận tiềm lực Lôi thần số 5 nghiên cứu nhiều năm như vậy Cũng chỉ có thể phát huy ra loại này năng lượng bộ phận hiệu quả Ở trong đó tiềm lực vẫn như cũ đáng giá hắn tiếp tục đào sâu Dạng này năng lượng nguyên Nhưng thật ra là phi thuyền vũ trụ nguyên động lực không có chỗ thứ hai Chỉ là loại này năng lượng cũng không nhiều Không đủ để trở thành phi thuyền vũ trụ nguồn năng lượng Thế nhưng để dùng cho tiểu ngư nhi bộ này thiết cương chiến ý làm dự bị hệ thống động lực năng lượng nguyên Lại là hoàn toàn cũng đủ rồi Trên thực tế Vân Bất Lưu không chỉ một lần hoài nghi Loại này năng lượng thần bí Có phải hay không chính là ám vật chất năng lượng bên trong một loại tin tưởng ám vật chất năng lượng cũng đồng dạng có rất nhiều chủng loại. Tựa như trong hiện thực năng lượng cũng nhiều chồng đa dạng đồng dạng. Sở dĩ chuẩn bị bên trên cách này, vân bất lưu chính là sợ tiểu gia hỏa này ham chơi chạy loạn. Nếu là thật không cẩn thận đụng phải phiền phức cũng có thể có cách chạy trốn cơ hội. Tuy nói thế giới này sẽ không có ai dám muốn chết. Tổn thương con của hắn. Coi như sợ đụng phải một ít phát rồi không muốn sống người điên không phải tại bộ này thiết cương chiến y bên trong. Còn khảm phủ lấy cái vân bất lưu cố ý cho hắn con trai chuẩn bị lôi thần số 6 hệ thống. Nương theo con trai trưởng thành. Đồng thời cũng là thuận tiện con trai điều khiển cương thiết chiến y. Vừa vặn. Hắn đứa con trai này thể chất tùy hắn. Cũng là lôi thuộc tính thể chất. Cái kia bá đạo cơ bởi vì cũng không để cho hắn thất vọng. Tính toán ra tiểu ngư nhi ở phương diện này cũng coi như chiếm tiện nghi lớn rồi. Ba ba thật tốt. Lễ vật này ta rất là thích mua ngậm núm vú cao su tiểu ngư nhi thuần thuộc rút ra núm vú cao su. Tại vân bất lưu trên mặt hôn một cái. Liệt lên miệng nhỏ nở nụ cười. Cái kia một đầu quan xoán tiểu tóc quan. Cũng đồng dạng ở trên người hắn di truyền xuống tới. mẫu thân hắn tiểu bạch. Còn lại là cho hắn dùng hoang cảnh hải thú ra, làm ra một bộ quần áo, áo da quần da giày da nhỏ. Thiết kế phong cách hoàn toàn chính là hiện đại phục sức, nhìn rất khốc rất chiều. Vân bất lưu cảm thấy nàng đây nhất định là từ hắn trong mộng cảnh đồ lậu ra tới. Tuy nói bây giờ thiên thương tinh khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể phục sức phương diện yêu nguyên vẫn là thiên hướng về cổ quần áo. Yêu Nguyên vẫn là trường sam chiếm đa số. Nam tử lưu tóc dài cũng là chủ lưu. Chỉ có trong quân đội mới lưu hành tóc ngắn, rửa lên rất thuận tiện. Đừng nhìn chỉ là rất phổ thông áo da quần. Nhưng trong đó bên trong khảm phòng ngự trận pháp. Chính là hoang cảnh tu sĩ đều không cách nào tùy tiện phá vỡ. Chủ yếu nhất là bộ quần áo này còn có thể căn cứ khác biệt phong cách nhu cầu tiến hành biến ảo. Thậm chí là biến lớn Nói một cách khác Bộ quần áo này tiểu ngư nhi có thể một mực xuyên qua hồng cấp cảnh Từ điểm này đến xem mà nói Tiểu bạc cũng coi là không cẩn thận trộm cách lười Dùng một bộ quần áo liền đem con trai trong vòng mấy trăm năm quần áo cho bao tròn Có thể thay cái góc độ đến xem mà nói Liền có thể nhìn ra Vân bất lưu cùng tiểu bạc chuyện này đối với phu phụ Đối với con của bọn họ vấn đề an toàn. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí là phát rồ Từ đây. Con của bọn họ. Đầu này vừa tới đến trên đời này nho nhỏ cá nhỏ. Hoàn toàn liền có thể ở cái thế giới này sông pha. Tương lai nếu là không cẩn thận dạy dỗ mà nói. Tuyệt đối sẽ là một cái siêu cấp đại hoàn khố. Một cái không sợ trời không sợ đất hốn thế tiểu ma đầu. Rất hiểu khoe mẽ tiểu gia hỏa Rút ra miệng bên trong núm vú cao su. tại hắn mù mù trên mặt hôn lấy hôn để. Chọc cho tiểu bạch khanh khách cười không ngừng. Ôm con trai không buông tay. Tiểu hương cơ tặng quà là một thanh đàn. Thân là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tiểu hương cơ. Vốn là sẽ không tặng loại này lễ vật. Lễ này dưới cái nhìn của nàng cảm giác có chút nhẹ. Tuy nói thế giới này khoa học kỹ thuật cũng rất phát đạt. Có thể cuối cùng chủ lưu vẫn là tu hành. Không nói tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện. Có thể cầm giữ thế giới này quyền lợi. Vẫn là tu vi cường đại những người kia. Ví dụ như giống vân bất lưu cùng hải lão duyệt bọn hắn những thứ này hồng cấp cảnh cường giả. Đừng nhìn bọn hắn bình thường đều không thể nào quản sự. Cũng không thể nào xuất hiện. Nhưng chân chính đến rồi thời khắc nguy cấp, nói chuyện có tác dụng, còn phải là bọn hắn những người này. Tương ứng thật có mọi người không giải quyết được phiền phức đứng ra cũng phải là bọn hắn. Cho nên tiểu hương cơ cảm thấy tặng lễ liền phải tặng chút ít đối với tu hành hữu dụng. Trước đó tiểu ngư nhi xuất sinh ngày thứ ba, những người kia đến đây phù không đảo chúc mừng tặng lễ. Đưa cho tiểu ngư nhi lễ vật kỳ thật đại bộ phận đều là đối với tu hành có ít lời đồ vật Lúc kia Không có ai sẽ đần độn mà tặng chút ít loẹ loẹt vô dụng đồ vật Trừ phi là muốn cùng vân bất lưu trở mặt Mà lại đó cũng là một cái cùng vân bất lưu giao hảo ngàn năm một thuộc cơ hội Em Trừ phi vân bất lưu cùng tiểu bạch tái sinh cái hoa nhi Tại loại ý nghĩ này phía dưới tiểu hương cơ tự nhiên không muốn tặng cây đàn liền xong việc. Có thể vân bất lưu giao phó xuống tới sự tình, nàng không thể không nghe. Vân bất lưu làm như thế. Cũng là hy vọng nhà mình con trai có thể phát triển chút ít yêu thích. Không yêu cầu hắn cái gì cũng biết. Nhưng lại hy vọng hắn có thể mượn những thứ này yêu thích tới hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm. Không hy vọng xa vời tiểu gia hỏa này tương lai có bao nhiêu có thể, nhưng ít ra đừng phát thi triển thành tai họa. Rất nhiều quan lại nhân ra, hoặc nhà giàu có hài tử, tại thứ nhị đại trên thân, liền có thể nhìn thấy một ít thiếu hụt. Không phải trên thân thể thiếu hụt, mà là trong tính cách thiếu hụt, mà lại loại này ăn chơi thiếu gia lực phá hoại còn không nhỏ, tai họa lên uy lực càng lớn. Vân bất lưu không hy vọng chính mình hài tử tương lai trở thành tai họa. Cho nên dạy dỗ cái này một khối. Chính là hắn sau đó phải suy nghĩ chuyện rồi. Làm như thế nào dạy dỗ đời sau vĩnh viễn là tất cả làm cha làm mẹ người nhất đầu nhất sự tình. Vân bất lưu cùng tiểu bạc trong âm thầm cũng không biết thương lượng bao nhiêu lần. ngẫm lại. Nếu là hắn vì này dạy bảo rồi không biết bao nhiêu học sinh truyền kỳ tiên sinh. Thế mà ngay cả mình hài tử đều dạy dỗ không tốt. Có thể hay không trở thành thế giới này thiên cổ chê cười đáp án là khẳng định cho nên vân bất lưu mới có yêu cầu này. Cũng thuận tiện xem. Chính mình cách này con trai có không có âm nhạc tế bào. Nếu là không có mà nói. Vậy khẳng định là tùy hắn nương. Bất quá tiểu hương cơ lại tại thanh này nàng tự trí cổ cầm trên dưới chút công phu. Đem nguyên bản một cái rất phổ thông thất huyền cầm. Ma đổi thành rồi một cách có thể phát ra huyến âm hiệu quả ma cầm. Bất luận là tạo phương pháp, vẫn là cổ cầm bản thân đều thuộc về một kiện pháp khí. Từ điểm đó mà xem mà nói, vậy thì cùng tu hành có chút quan hệ. Viêm thiên hương lễ vật còn lại là một bộ máy quay phim. Cũng không biết nàng làm sao nghĩ. Chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng con của hắn làm đạo diễn bây giờ đã 25 tuổi viêm thiên hương. Chổ mã đến càng thêm thanh lệ thoát tục Cho dù là tại trong quân doanh ma luyện 5 năm Có thể nàng dung mạo lại là không chút nào giảm Mà lại càng lộ vẻ khí khái hào hùng Đương nhiên Tính cách cũng không nhiều lắm biến hóa Ham chơi tính tình vẫn như cũ Chỉ bất quá so sánh 5 năm trước nàng đến Hiện tại xem như tương đối bình thường rồi Cuối cùng chơi thời gian đã biến ít đi rất nhiều Cũng có rồi tính tự giác. Không cần vân bất lưu cái này làm sư phụ lúc nào cũng giám sát. Vân bất lưu hiện tại cũng không quá quan tâm nàng rồi. Có chút để cho nàng tự sinh tự diệt thích thế nào cảm giác. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn nàng một cách tu hành thành. Quả đồng thời cho nàng giải đáp trên tu hành nghi hoạt. Kỳ thật giải đáp nàng trên tu hành nghi hoạt. Viêm thiên hương là có thể hỏi nàng trong cơ thể hệ thống. Những năm này. Hóa thân thành hai cái hệ thống trí năng hoa yêu cũng không có làm cái gì yêu. Rất yên tĩnh ở tại viêm thiên hương trong cơ thể. Cho vân bất lưu bước đi không ít phiền phức. Có thể viêm thiên hương ngược lại đối với cái này hoa yêu không thể nào yên tâm. Chủ yếu là tại tu hành bên trên. Viêm thiên hương cảm thấy không ai có thể so được lên sư phụ nàng vân bất lưu. Lại là không biết. Biến thành hệ thống trí năng hoa yêu. Đã từng cũng là xưng bá một phương nhân vật. Tu vi so với vân bất lưu vị này thiên hạ đệ nhất nhân đến. Muốn vung ra nhiều con phố. Vậy liền rất tốt mà thuyết minh rồi cái gì gọi là lời nói có trọng lượng đều là thành công người rồi. Thân là kẻ thất bại. Hoa yêu nói ra mà nói. Tính quyền uy thế mà không bằng vân bất lưu cái này hồng cấp cảnh tu sĩ. Nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ. Ai dám tín tiếp tục bọn hắn sau đó? Tiểu Mao cầu cùng hổ tử cũng lần lượt đưa tiểu ra hỏa lễ vật. Bọn chúng là vạn yêu thành chi chủ. Đưa chút ra dáng lễ vật vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng giống Đại Phong, gấu chút nhỏ bọn chúng tặng quà cũng có chút khôi hài rồi. Đại Phong trực tiếp ra ngoài bắt một cái cử hình mã lục trở về. Vật này hiện tại đã biến thành hàng hiếm. Vân bất lưu vốn cho rằng cũng sớm đã bị nó bắt diệt tuyệt đâu nhưng hiện tại xem ra. Bên trong vùng rừng rậm kia, yêu nguyên vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con. Gấu trúc nhỏ tặng còn lại là một cái măng trúc. Cắn giòn, giòn giòn, thơm ngọt ngon miệng. Đây là nó yêu nhất. Theo nó đưa ra ngoài lúc bộ kia ta không đau lòng. Đưa cho ngươi biểu lộ. Lại phối hợp thêm con trai trên mặt bộ kia ngươi đang đùa ta sao thần sắc Vân bất lưu kém chút không kéo căng lại Nhìn xem cái kia cử hình mã lục Tiểu ngư nhi liền có chút rét bỏ Ngậm núm vú cao su Cẩn thận từng ly từng tí dùng một cách lấy ra chơi đùa dùng phi kiếm đem trên mặt đất cử hình mã lục bốc lên đến xem liền xem Mụ mụ Vật này xấu như vậy có gì hữu dụng đâu tiểu bạch cũng là một tấm vết bỏ mặt có thể bị vân bất lưu nhìn sang tiểu bạch mới thu liếm lại rồi bộ kia vết bỏ biểu lộ to nhẹ phía dưới giải thích nói vật này hỏi ngươi cha đi nàng cảm thấy nhìn xem cái kia áp tâm côn trùng còn không bằng xem bên cạnh gấu trúc nhỏ tặng măng trúc đâu tiểu ngư nhi nghiêng cách đầu nhỏ nhìn về phía vân bất lưu chả Đây là vật gì Vân Bất Lưu đưa tay khẽ vuốt hạ thể hình thu nhỏ đại phong não đại. Mỉm cười nói, "Đây là cử hình mã lục, một loại trên thân mang theo xương độc độc trùng, đừng nhìn nó xấu, có thể nó lại là đại phong yêu nhất." Đại Phong thè cổ một cái, mỏ sắt tại Vân Bất Lưu trên bờ vai mài mài, "Một bộ vẫn là ngươi rất hiểu ta thần thái." Sau đó có chút kiêu ngạo mà dương lên não đại. Vân bất lưu nói Đưa tay xoa nhẹ xuống con trai não đại Tiếp tục nói Loại độc này trùng tại thể nổi túi độc bị xử lý sau đó Là có thể lấy ra dùng ăn Mà lại chất thịt tươi non Người hương cửu di di liền rất sở trường xử lý loại này thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn Giữa chưa chúng ta có lục ăn nghiên khuất lấy hai chân ngồi dưới đất tiểu hương cơ hướng tiểu ngư nhi lộ ra một cách thủy mị mỉm cười Vân bất lưu lại nói Cho nên Chúng ta đang nhìn người hoạt vật thời điểm Không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bề ngoài Mà phải học được xuyên thấu qua bề ngoài nhìn hắn nội tại Xem sự tình cũng là như thế Anh Cái này đối với hiện tại ngươi mà nói Có chút khó Về sau sẽ chậm chậm học đi tiểu ngư nhi Cái hiểu cái không mà nhẹ gật đầu Sau đó có chút không tin lần thứ hai đem cái kia dài gần một mét cử hình mã lục trống lên Nhìn về phía tiểu hương cơ Hương cơ cổ cổ Thật sao tiểu hương cơ mỉm cười gật đầu Cuối cùng nhìn không được cải chính Muốn gọi di di tiểu ngư nhi nga một tiếng Tốt Cô cô vân bất lưu nhẹ nhàng gõ xuống con trai cách đầu nhỏ Nói Còn có Đây chính là đại phong thích nhất đồ ăn Tựa như gấu trúc nhỏ tặng măng Những cái kia tươi non măng trúc Nhưng cũng là nó thích ăn nhất đồ ăn Bọn chúng đều đem chính mình thích nhất đồ vật lấy ra cùng ngươi chia sẻ Ngươi tại sao có thể phép bỏ đâu đây là rất không lễ phép Cũng là rất không thân thiện cử chỉ Nhà ta đã biết thật là làm thế nào Đại Phong Gấu trúc nhỏ Thật xin lỗi tiểu ngư nhi rất ngoan ngoãn Mà đối với Đại Phong cùng gấu trúc nhỏ nói ra đối với mình ra con trai cái này tiểu yêu nhiệt vân bất lưu tuyệt đối sẽ không đem hắn xem như trăng tròn hài tử đến đối đãi mà là xem như bình thường hài đồng tới dạy dỗ như thế ngươi có phải hay không nên đem ngươi thích nhất đồ vật lấy ra cùng bọn chúng chia sẻ thế nhưng là ba ba ta thích nhất chính là ba ba mù mụ nha lão tử ngươi cũng không phải cái gì đồ vật lời này kém chút liền từ vân bất lưu miệng bên trong thốt ra Cũng may thời khắc mấu chốt. Hắn cuối cùng là kéo căng lại. Tại cái kia nhích lên tới cái mông nhỏ bên trên vỗ xuống. Vậy chỉ dùng ngươi thích nhất đồ ăn vậy. Vậy tốt a tiểu ra hỏa đứng lên. Đăng đăng đăng đến trong nhà gỗ nhỏ chạy. Sau đó lấy ra hai khối tiểu hương cơ cho hắn làm bánh gơm A Tị. Ồ. Oh. Trứng dùng là cầm trĩ trứng. Cảm giác cùng dinh dưỡng đều là tiêu chuẩn. Tiểu hương cơ xốc lên cái kia cử hình mã lục đi xử lý. Mặt quần yếm Lộ ra hai mảnh cái mông nhỏ cùng tiểu tức tức tiểu ra hỏa liền rất là vui vẻ cùng ở sau lưng nàng. Hương cơ cổ cột, cái này nên xử lý như thế nào nha. Tiểu hương cơ đi tới bên cạnh phòng bếp. Mỉm cười dùng đao tải ngoài trời đổ tể trên đài. Giải phấu lên cái kia cử hình mã lục đến. Một bên giải phấu. Còn một bên cùng tiểu gia hỏa giải thích. Tiểu gia hỏa hoàn toàn chẳng nhiều chút ít huyết tinh. Một bộ hiếu kỳ bộ dáng yên lặng nhìn xem. Điều này làm cho vân bất lưu có chút lo lắng. Tiểu gia hỏa này tương lai có thể hay không vô cùng máu lạnh. Cuối cùng mấu thân hắn nguyên bản cũng không chính là một đầu động vật máu lạnh sao đương nhiên. Loại ý nghĩ này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Nếu như bị tiểu bạc biết hắn loại ý nghĩ này. Đoán chừng trực tiếp liền chỉ vào hắn cái mũi tố cáo ngươi có phải hay không không thích ta rồi. Các loại tiểu hương cơ đem đầu này cử hình mã lục chế tác thành thịt xiên cùng canh thịt băm. Nghe hương khí phiêu đãng lên tiểu ra hỏa. Hai con ngươi trực tiếp liền sáng lên. Các loại đặc biệt cho hắn chế tác canh thịt băm bưng đến trước mặt hắn, hắn liền bắt đầu thét lên thật là thơm. Sau đó là hét muốn ăn sâu nướng. Vân bất lưu lấy hắn răng đều không giải đủ làm lý do cự tuyệt Kết quả tiểu gia hỏa trộm sốc lên một chuối liền trốn ở gấu trúc nhỏ cái kia cồng cành thân thể phía sau Đem thịt xiên đến miệng bên trong nhét Mặc dù còn không có răng có thể tiểu gia hỏa cắn lên sâu thịt này đến Lại là một chút không có gì đáng ngại ngấm lại thì thật cũng không cần kỳ quái Cuối cùng tiểu gia hỏa cũng không phải cái gì người bình thường Nếu như là người bình thường, cũng không có khả năng sinh ra tới liền có thể đầy đất chạy loạn. Đường đường chuẩn địa cấp tu sĩ, coi như không có săng. Chẳng lẽ liền ăn không được thịt mặc dù mọi người đều phát hiện tiểu gia hỏa tiểu động tác, có thể đều chưa hề nói phá. Thẳng đến tiểu gia hỏa ăn xong một chuỗi, còn muốn lập lại chiêu cũ thời điểm, vân bất lưu trực tiếp đem gấu trúc nhỏ sách lên, phóng tới một bên khác. Sau đó tiểu gia hỏa động tác liền ngây ngẩn cả người. Vân bất lưu không nói gì cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn. Tiểu gia hỏa có chút trột giả hướng mẫu thân hắn tiểu bạch nhìn sang. Tiểu bạch khói môi nhẹ nhàng co quắp phía dưới. Không nghe lời tiểu hài tử. Mù mù cũng không thích nghe được chỗ dựa đều nói như vậy. Tiểu gia hỏa trực tiếp liền hủ siêu. Có thể rất nhanh. Hắn liền cứng cổ nói ra. Ba bạc. Ta ăn đến rồi sâu nướng. Không tin ngươi xem tiểu gia hỏa nói. Trực tiếp há mồm. Đem còn lại sâu nướng cắn lấy miệng bên trong. Một vén. Nhìn xem hắn phồng lên miệng nhỏ ở nơi đó nhai nuốt lấy. Vân bất lưu thầm nghĩ. Đại trí tụ có không có. Cái này rất khó nói. Có thể tiểu thông minh cũng không phải thiếu được thôi. Bất quá vật này tiểu hài tử không thể ăn nhiều. Ăn hết không tiêu hóa. Ngươi đã ăn hết hai chuối, Nhiều nhất chỉ có thể lại ăn một chuỗi. Vân bất lưu trực tiếp hạn chế rồi hạn mức cao nhất. Nhìn thấy tiểu gia hỏa cong lên miệng nhỏ. Hai con ngươi cấp tốc hiện lên một tầng hơi nước. Vân bất lưu lại nói. Muốn khóc cứ khóc ra đi chúng ta không biết cười nói ngươi khoe. Ba ba khi dễ người tiểu gia hỏa nói khóc liền khóc. Nước mắt tới vẫn rất nhanh. Bất quá đáng tiếc. Cười là không có người cười. Có thể cũng đồng dạng không có người tới giỗ dành hắn. Hắn nhờ vả tính nhìn về phía mẫu thân. Kết quả hắn mộ mộ nhẹ nhàng cắn thịt xiên bên trên thịt nướng. Đối với cách này làm như không thấy. Hắn lại nhìn về phía hắn hương cơ cô cô. Kết quả hương cơ cô cô cũng là mặt không biểu tình. Nhìn về phía hắn sư tỷ, Hắn sư tỷ còn lại là đem sâu nướng một ẩn. Đừng nghĩ đoạt sư tỷ tiểu ngư nhi cảm thấy ủy khuất vô cùng Cảm thấy tất cả mọi người không thích hắn rồi Khóc đến càng thêm thương tâm lên Nghe con trai tiếng khóc Tiểu bạc lông mày hơi hơi nhẹ trao lại Cho vân bất lưu truyền âm Thật không dỗ dành nghe quái làm cho đau lòng người Hắn còn nhỏ như vậy Không nhỏ Tăng thêm hắn tại bụng của người bên trong ngốc như thế thời gian dài Bây giờ tính ra cũng có 10 tuổi rồi 10 tuổi hải tử Còn nhỏ sao vân bất lưu vô tình cự tuyệt tiểu bạc yêu chiều Nhìn thấy tiểu bạc vẫn là một bộ không đành lòng bộ dáng, Vân bất lưu lại nói Về sau đến có chút nguyên tắc mới được Nếu là quá yêu chiều Đây không phải là yêu hắn Mà là hại hắn ngươi tin hay không tiếp qua 3 phút Chỉ cần chúng ta không để ý tới hắn Hắn khẳng định im tiếng. Kỳ thật không đến hai phút. Tiểu gia hỏa liền im tiếng rồi. Bởi vì hắn phụ thân. Lúc này đang nhìn xem hắn trong tay này chối sâu nướng. Rất có ngươi nếu là không ăn. Vậy ta liền ăn hết ý nghĩ. Thế là tiểu gia hỏa trực tiếp nhắm lại rồi miệng. Hai con ngươi treo nước mắt. Chớp lấy hai mắt đấm lệ Yên lặng đem thịt nướng đến miệng bên trong nhét. Nhét song sau, liền bò đến gấu trúc, nhỏ chỗ cổ, vùi ở cái kia lông mềm như nhung cái cổ ở giữa. Một bộ ta cũng không tiếp tục để ý các ngươi rồi thần thái. Cùng bọn hắn đưa khí, vân bất lưu đứng thẳng xuống bả vai, cho tiểu bạch truyền âm. Nói, thấy không ngươi này nhi tử chính là cái hí tinh. Cũng đừng tùy tiện bên trên hắn đương có thể nói, tất cả hai tử kỳ thật đều là hí tinh. Đều rất biết xem phổ mẫu sắc mặt làm việc Về sau có chút nguyên tắc Đừng hắn vừa khóc liền cái gì đều theo hắn Thích khóc liền để hắn khóc ngẫu nhiên khóc sống một chút Đối với hắn thân thể cũng là có chỗ tốt Tiểu mạc nghe vậy Nhẹ gật đầu Đồng thời ở trong lòng yên lặng nói ra Tiểu ngư nhi Không phải mù mù không giúp ngươi Không thích ngươi Thật sự là cha ngươi hắn nhìn thấu ngươi tiểu thủ đoạn A Sơn giã nhàn vân 62 chương 608 múa lên đi đà long thú tiểu ngư nhi tuổi thơ. Có thể nói là tương đối khoái nhạc. Ít nhất so sánh hắn lão tử vân bất lưu tuổi thơ, muốn khoái lạc rất nhiều. Đã từng chỉ là một người bình thường vân bất lưu. Tuổi thơ mặc dù cũng tại khe núi trong khe trải qua. Nhưng cái kia cái thời điểm hắn chỉ có thể chơi đùa bùn. Gãi gãi cá chạch. Bảy tuổi bắt đầu liền bị buộc lấy đi học. Trước đây bọn hắn cái kia địa phương còn không có nhà trẻ. Chân chính là thích học tập hài tử. Nhưng thật ra là ít càng thêm ít. Tại loại này lấy khảo thí là mục đích dạy học bầu không khí phía dưới. Đại đa số hài tử đều là tương đối ghép học. Vân Bất Lưu cũng là một trong số đó. Có thể tiểu ngư nhi vân khởi thời lại khác biệt. thân là phụ mẫu vân bất lưu cùng tiểu bạc chưa hề buộc hắn đi học thứ gì mặc dù tiểu gia hỏa này thiên phú siêu quần tài năng xuất chúng tại cái này sơn giã bên trong tiểu ngư nhi liền cùng cái chọc thế tiểu ma em bé đồng dạng tại một cái khác đã từng nữ ma đầu dẫn đầu phía dưới đã công chiếm rồi cái này đến cái khác đỉnh núi thường xuyên là lúc ra cửa bị mẫu thân hắn ăn mặc phấn điêu ngọc trác Có thể trở về lúc nhưng đều là mặt mũi bầm dập bộ dáng. Nhưng hắn luôn là một bộ vinh váo tự đắc. Tiểu bạch gặp rất là đau lòng có thể vân bất lưu nhưng xưa nay không quản những thứ này cũng không cho tiểu bạch quản. Hắn thái độ chính là không quát mắng cũng không dạy dỗ tất cả đều tùy hắn đi. Vân bất lưu tự nhiên rõ ràng để cho nhà mình nhi tử mặt mũi bầm dập trở về là ai. Có thể Nhi tử tại không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới. Hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới. Chỉ là tại lần thứ nhất Nhi tử mặt mũi bầm dập trở về sau đó. Vân bất lưu liền đem rất nhiều phương pháp tu hành đưa vào số 6 lôi thần hệ thống bên trong. Hắn biết đây thật ra là một cái cơ hội. Nếu như cưỡng chế để cho tiểu gia hỏa học tập lời gì. Tiểu gia hỏa trong lòng khẳng định sẽ mâu thuẫn. tựa như đắt từng viêm thiên hương đồng dạng cưỡng chế nàng học tập nàng liền lười biếng đùa nghịch hoạt có rồi cái này giáo huấn lại thêm nhi tử niên kỷ còn nhỏ vân bất lưu thì càng không nóng này rồi mà có số sáu lôi thần hệ thống trong bóng tối chỉ điểm tiểu ra hỏa tuổi thơ thời kỳ tại sơn giã bên trong cùng những cái kia siêu cấp các mánh thú đánh nhau hành trình liền càng chạy càng xa trên thực tế Những cái kia cùng hắn đánh nhau siêu cấp các mãnh thú Cũng đều biết cái này hốn thế tiểu ma vương là con nhà ai Cho nên đánh nhau thì đánh nhau Nhưng lại sẽ không xảy ra án mạng tới Nhìn thấy vân bất lưu đối với mình nhi tử như thế phóng túng Viêm thiên hương trong lòng cực không công bằng Trước đây nếu là sư phụ nàng cũng thế này đối nàng mà nói Thật là có bao nhiêu vui vẻ nghĩ đến trước đây bị buộc lấy viết chữ đọc sách Viêm thiên hương đã cảm thấy chính mình lão thảm rồi không có đối lập liền không có thương tổn. Nàng tại nhà mình tiểu sư để trên thân lãnh hội đến rồi vạn tấn tổn thương. Lần nữa liền đánh bại một đầu siêu cấp mánh thú sau đó. Tiểu ngư nhi liền ngồi ở kia đầu nằm giạc trên mặt đất thở dốc cử thú trên đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía rơi vào bên cạnh hắn sư tỷ viêm thiên hương. Tay nhỏ vỗ siêu cấp mánh thú não đại. Hỏi. Sư tỷ. Thực lực của ta có phải hay không cách cha ta càng ngày càng gần bây giờ tiểu ngư nhi đã có 5 tuổi. Nhìn như cách 7-8 tuổi hoa nhi đồng dạng. Trên mặt mặc dù mang theo máu ứ động. Tóc cũng có chút tán loạn. Có thể mặc một thân áo da đen bộ dáng vẫn như cũ rất manh. Manh xoái manh xoái chính là chỉ nhỏ như vậy ra hỏa rồi. Tại dưới người hắn. Thân thể giống khủng long. não đại giống cá sấu một dạng đà long thú đang tại một bên thở dốc một bên trợn trắng mắt phàng phất tại nói hai tử tỉnh ngươi so cha ngươi kém xa đại sư tỷ viêm thiên hương khói môi âm thầm co quắp phía dưới nói tiểu ngư nhi ta cảm thấy ngươi mục tiêu trước tiên có thể định đến thấp một chút phải biết sư phụ thế nhưng là tu hành có hơn 200 năm rồi Ngươi không phải còn không có đánh bại lão cổ sao đi đánh bại lão cổ rồi nói sao cha ta nói qua Có chí không tài lớn tuổi Không chí không công việc trăm năm Ngươi cũng đừng nhìn ta nhỏ Ta hiện tại đã rất lời hại sư tỷ Muốn hay không cùng ta so thí tỷ thí tiểu ra hỏa giơ lên nắm tay nhỏ Một bộ chúc ta tới đánh nhau điệu bộ Viêm thiên hương không khỏi hướng hắn liếc mắt Dối tay ra trực tiếp liền mang theo tiểu gia hỏa lỗ tai nhấc lên. Ngươi nói cái gì sư tỷ không nghe rõ? Lặp lại lần nữa a Đau đau đau. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú cao liền có thể xem nhẹ bản sư tỷ. Nói thế nào bản sư tỷ cũng nhiều hơn ngươi tu hành nhiều năm như vậy, hiện tại liền muốn thắng qua bản sư tỷ. Muốn cái rắm ăn đâu u. vinh quy quy mơ ăn sư tỷ lợi hại sư tỷ uy vũ sư để có nhiều không bằng có nhiều không bằng tiểu gia hỏa cười toét miệng nhỏ nghiêng lão đại nghiêng thân thể hai tay nắm viêm thiên hương mang theo lỗ tai hắn tay nhỏ một bên nịnh nọt một bên cầu xin tha thứ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt câu nói này bị hắn thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế Viêm thiên hương hừ nhẹ một tiếng. Bung ra rồi tiểu ra hỏa. Trên mặt một bộ ta còn không thu thập được ngươi cách này tiểu tử bộ dáng. Ngoài miệng nói ra. Lần này trước tha cho ngươi. Lần sau tái phạm. Cẩn thận ngươi cách mông trên mặt cùng ngoài miệng đều là khinh thường. Có thể viêm thiên hương trong lòng lại ít nhiều có chút trột dạ, Bởi vì nàng tiểu sư đệ này thiên phú mạnh. Nàng là cực kỳ rõ ràng. Những năm gần đây, nàng mặc dù thỉnh thoảng sẽ đi quân doanh bên kia đi dạo, có thể càng nhiều hay là lưu tại phù không đảo bên này tu hành. Một bên tu hành, một bên cũng là thay vân bất lưu bọn hắn chiếu khán tiểu ngư nhi. Tên là chiếu khán kỳ thực càng nhiều là mang theo sư để đến chỗ lãng. Có nàng cách này đã từng ham chơi nữ ma đầu dẫn đầu. Tiểu ngư nhi tự nhiên chơi đến rất khùng. chỉ bất quá cùng đã từng nàng khác biệt là tiểu ngư nhi lòng háo thắng còn mạnh hơn nàng rất nhiều không cần sư tỷ viêm thiên hương hỗ trợ cũng không cần hắn tỏa kỳ gấu trúc nhỏ ra trào hắn muốn chính mình đem những thứ này siêu cấp mãnh thú đánh bại lần thứ nhất đánh nhau thời điểm hắn xuất sinh vẫn chưa tới nửa năm hay là cái miệng bên trong ngậm núm vú cao su nai hoa tử ta thích dùng khóc sống đến giải quyết vấn đề. Mặc dù khóc sống một chiêu này. Thường thường không quá linh quang, Nhà hắn lão tử cùng lão nương tựa hồ cũng không thể nào ăn hắn một bộ này. Có lúc thậm chí còn có thể ngồi ở một bên chế xéo. Để cho hắn bị thương rất nặng. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu. Vân bất lưu tại số 6 lôi thần hệ thống bên trong. Thâu nhập vô số phương pháp tu hành. Tiểu ngư nhi cũng tại hệ thống chỉ đạo phía dưới. Bắt đầu tu hành. Lần thứ nhất bị đánh đến mặt mũi bầm dập về nhà thời điểm. Tiểu ngư nhi cũng là từng có hướng ba ba mụ mụ khóc lóc kể lệ một chút trải qua. Để cho ba ba mụ mụ xuất thủ thu thập đầu kia hắc nê thu. Tiểu hải tử thiên tính yêu thích vui chơi. Chạy loạn khắp nơi. Ẩm thân núi tuyết lớn phía dưới tu hành hắc nê thu lão cổ. Chính là dưới loại tình huống này bị Tiểu Ngư Nhi cho tìm tới. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy lão cổ thời điểm. liền muốn cưới một ngựa lão cổ. Vốn cho rằng lão cổ sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Kết quả lão cổ hoàn toàn không coi hắn là chuyện. Cho Tiểu ra hỏa một hạ mã uy. Dùng hết ngạn ngữ mà nói. Chính là... Ta ngay cả lão tử ngươi cũng dám chửi ngươi tính là cái gì cũng muốn cưới trên người ta làm mưa làm gió muốn cái sắm ăn đâu tiểu tử lúc ấy lão cổ nói ra cứng như vậy nói nhảm lúc tới. Hoàn toàn chính là ngoài mạnh trong yếu Cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt bị tiểu ngư nhi lão nương thu thập một trận. Mặc dù sẽ bị thu thập dừng lại có thể chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Có thể vì rồi mặt mũi lão cổ mới mặc kệ nhiều như vậy. mà biến thành tòa kỳ gấu trúc nhỏ liền chơi không lại lão cổ sau cùng đành phải giống như tiểu ngư nhi mặt mũi bầm dập trở về tiểu ngư nhi vốn cho rằng ba ba mụ mụ nhìn thấy hắn cái dạng này sẽ đau lòng có thể hắn lão tử vân bất lưu đối với cái này xác thực lơ đĩnh hoàn toàn không có báo thù cho hắn ý nghĩ vân bất lưu biết lão cổ nước tiểu tính nhiều nhất chính là cho con của hắn một chút nếm mùi đau khổ mà thôi Tiểu mạch ngược lại là tức giận đến không được. Nếu muốn đi thu thập lão cổ dừng lại. Cảm thấy lão cổ đơn giản chính là trong nhà xí thắp đèn lồng muốn chết. Ngay cả con trai của nàng cũng dám khi dễ. Mà lại. Nhớ ngươi đường đường tu hành sắp có 200 năm lão yêu quái. Thế mà cùng một cách không đến một tuổi sữa hoa nhi phân cao thấp. Ngươi có ý tốt sao bất quá nàng bị vân bất lưu cản lại. Đồng thời truyền âm cho nàng Lão cổ tuổi đã cao còn cùng một đứa bé con so đo, Đúng là có chút không giảng cứu Có thể việc này ngươi không thể xuất đầu Tiểu ngư nhi nếu muốn cưới nhân ra lão cổ Lão cổ không ý muốn cảm thấy chịu đến mạo phạm cái này rất bình thường Ngươi cách này nếu là chạy đi tìm nó nói rõ lý lẽ Về sau tiểu gia hỏa này cho là mình có chỗ dựa có thể dùng Vậy còn không lật trời rồi hả nếu là tùy tiện một người ra tới liền nói muốn cưới hổ tử bọn chúng. Ngươi vui lòng tiểu bạch cắn răng. Chừng mắt vân bất lưu. Tiểu khẩn thiết thẳng nện bầu ngực hắn. Ngầm chuyện âm. Không phải ngươi hài tử đúng không xem hắn. Hắn mặt đều sưng lên. Ngươi liền một chút không đau lòng đau. Lòng. Lòng ta đau đây cũng không thể bởi vì dạng này liền chiều hắn. Hiểu không vân bất lưu cầm hài tử mẹ hắn thân tiểu khẩn thiết Ngầm an ủi Chuyện này ngược lại để ta nghĩ đến rồi một cách vụng trộm dẫn đáo hắn biện pháp Ngươi trước đừng xung động Trước hết để cho ta thử nhìn một chút sau đó Vân bất lưu tại nhà mình cách này nửa tuổi đại hoa mà bên người ngồi xuống Tới cách nam nhân cùng nam nhân ở giữa đối thoại Tiểu ngư nhi Ngươi đã nhanh có nửa tuổi rồi Nếu như là theo tuổi mộ phép tính mà tính ngươi thì thật đã có 10 tuổi lớn 10 tuổi đại hoa, Đã có thể là nam tử hán hoàn toàn không nghĩ tới lão tử nhà mình sẽ cho chính mình đào kinh tiểu ngư nhi Lập tức liền rơi vào vân bất lưu đào kinh bên trong Bôi nước mắt Gật cái đầu nhỏ nói Ta là nam tử hán vân bất lưu vỗ tay phát ra tiếng Mỉm cười nói tốt không khổ là ta vân bất lưu nhi tử vẫy ngươi nhưng biết nam tử hán tại gặp phải ngăn trở thời điểm đều sẽ làm thế nào sao tiểu gia hỏa dao động ngẩng đầu lên một bên tiểu mạc tiếp nhận tiểu hương cơ trong tay dược cao ngồi quỳ chân tại nhi tử bên người tại trên mặt hắn bôi lên lên đồng thời liền nhìn không được hướng nhà mình nam nhân khinh bị nhìn không thế này lắc lư hài tử nhìn thấy tiểu gia hỏa một mặt mờ mịt Vân bất lưu lại nói Nam tử hán đại trưởng phu Chỗ nào té ngã liền phải từ nơi đó đứng lên Gặp phải ngăn trở muốn chính mình đi dũng cảm đối mặt Mà không phải gặp phải khó khăn liền nghĩ cầu người khác hỗ trợ Kia là kẻ yếu biểu hiện Mặc dù chúng ta là ba ba mù mù của ngươi Có thể ba ba mù mộ, mộ luôn có không tại thời điểm Nếu như không có ở đây Vậy ngươi làm sao đâu có thể Có thể ta đánh không lại đầu kia hắc nê thu tiểu ra hỏa biếu môi ra. Vân bất lưu đưa tay vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ. Cười nói. Kia là bình thường. Lão cổ đều tu hành sắp có 200 năm rồi. ngươi mới bao nhiêu lớn nhà yên tâm đi chở ngươi lần nữa lớn lên chút ít. Ba ba liền dạy ngươi tu hành. Lấy ngươi thiên phú. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đánh được đầu kia hắc nê thu rồi. Ba ba. đừng lại qua mấy năm. Hiện tại liền dạy ta tu hành đi tiểu ngư nhi rất tự tin. Nhưng hắn lão tử lại là mỉm cười lắc đầu. Tu hành rất khổ. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, chính là tùy tâm sở dụng, vô ưu vô lự chơi đùa thời điểm đâu tiểu gia hỏa nghe có chút thất vọng. Nhưng khi lúc trời tối, hắn liền phát hiện trong cơ thể hắn cái kia lôi thần hệ thống số sáu bắt đầu dạy hắn tu hành. Từ lần kia sau đó tiểu gia hỏa liền dần dần bắt đầu đi lên đánh nhau tu hành hành trình. Bây giờ đã là năm thứ năm. Chớ nhìn hắn nhỏ. Có thể hắn đánh lên. Đó cũng là ngang tàng ngang tàng. Chưa từng giả tay người khác. Thắng liền thay cái đối thủ. Thua lần sau lại đến. Rất có đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lại đi tìm hắn lão tử đơn đấu điệu bộ. Nhưng hắn phát hiện. nằm ngang ở trước mặt hắn còn có sư tỷ ngọn núi lớn này ai quên đi ngay cả lão cổ cũng còn không đánh bại đâu chớ nói chi là sư tỷ cùng ba ba tiểu ngư nhi có chút phiền muộn mà lén lút hướng nhà mình sư tỷ liếc mắt kết quả sư tỷ cái kia sắc bén ánh mắt trực tiếp hướng hắn quét tới để cho hắn không tự chủ được liền đang ngồi ngay thẳng lên hắn còn không biết so sánh để cho hắn cảm thấy rất lợi hại đại sư tỷ Lão cổ thực lực kỳ thật phải mạnh hơn một chút. Lão cổ đã là thiên cảnh cấp bậc, có thể viêm thiên hương còn kém chút ít. Có thể không đến 30 tuổi địa cấp tu sĩ. Mắt thấy tiếp qua mấy năm liền có thể vào thiên cảnh. Ngoại trừ tiểu ngư nhi bên ngoài. Viêm thiên hương có thể tính là độc nhất đương. Nàng mục tiêu là chạy 50 năm nhập hoang cảnh đi, đây cũng là sư phụ nàng yêu cầu. Độ khó tuy có có chút lớn, có thể lấy nàng hiện tại tu hành tốc độ, vẫn là có hy vọng. Có thể không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. So sánh nàng vì tiểu sư để này tu hành tốc độ. Nàng thật rất lo lắng. Hai ba mươi năm sau liền bị hắn cho siêu việt rồi. Vừa ra đời chính là địa cấp cảnh thân thể. Hiện tại tu hành năm năm. Đã có được huyền cấp đỉnh phong tu vi. Hắn thiếu chính là nguyên khí cường độ cùng độ dày mà thôi. Chỉ cần nguyên khí cường độ cùng độ dày đi tới rồi. Hắn vào thiên cảnh có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể nói. Người khác tu hành là giống như là trước tạo thùng gỗ, lại hướng trong thùng gỗ thêm nước. Mà tiểu ngư nhi còn lại là đã giảm bớt đi tạo thùng gỗ một bước này trực tiếp thêm nước là được rồi. Tốt. Chúng ta cũng kém không nhiều cần phải trở về. Một hồi ta còn có buổi họp muốn mở đâu thân là một nhà truyền hình điện ảnh công ty lão tổng. Viêm thiên hương hay là rất bận. Trước kia tu hành là rút thời gian tu hành. Hiện tại theo tuổi tác dần dần tăng trưởng. Cuối cùng đem chơi biến thành rút thời gian chơi. Tuy nói làm truyền hình điện ảnh vật này. Theo vân bất lưu. Yêu nguyên vẫn là không làm việc đàng hoàng. Có thể ngàn vàng khó mua ta nguyện ý. Vân bất lưu thân là sư phụ. Cũng không thể trái phải để tử yêu thích. Sư tỷ ngươi đi về trước đi ta chơi sẽ lần nữa trở về. Viêm thiên hương nhìn nhìn hắn. Gật gật đầu. Nói. Vậy được đi đừng đùa quá muộn. Nếu không mấu thân ngươi nhưng là muốn nổi giận. Yên tâm đi mụ mụ hiểu ta nhất. Hắc hắc. Cẩn thận cha ngươi đánh ngươi cách mông mới sẽ không viêm thiên hương có chút tự bế rồi chuyển thân bay lên không. Bởi vì nàng phát hiện. Tiểu ngư nhi đã lớn như vậy. Nàng vì kia giống bảo quân đồng dạng đối đãi sư phụ nàng. Tựa hồ thật không có đánh qua tiểu tử này. Quá không công bằng quả nhiên. Đồ để xác thực không thể cùng thân nhi tử so. Ai chờ viêm thiên hương vừa đi. Tiểu ngư nhi liền từ đà long thú trên lưng nhảy xuống. Sau đó từ trong túi càn khôn sách ra một chương cổ cầm ngồi xuống Hai chân dối thẳng Đem cổ cầm gác ở trên hai chân Hắn bên cạnh một nhóm làm dây đàn Một bên thầm nói Hương cơ cô cô nói cách này trương cổ cầm phát ra tiếng đàn có thể khiến người ta không tự chủ được múa lên To con Cho ta múa lên đi vụt Vụt Vụt vụt vụt Trong rừng rậm Lập tức liền truyền ra du dương êm tai tiếng đàn Cũng không biết là tiểu hương cơ dạy thật tốt Hay là tiểu ngư nhi xác thực có âm nhạc thiên phú Năm tuổi hoa nhi bắn lên đàn đến Thế mà thật đúng là gảy đến ra dáng. cái này nếu là đặt ở địa cầu thôn Thỏa thỏa chính là cái âm nhạc tiểu thần đồng nghe được cái này tiếng đàn đà long thú dương lên não đại Trực lăng lăng nhìn xem tiểu ngư nhi tiểu ngư nhi cũng đồng dạng dùng sắc bén ánh mắt nhìn cái này đại gia hỏa. bên cạnh thân hình biến nho nhỏ gấu trúc nhỏ. đang lẩm bẩm tức mà gặm măng trúc. tối đen như mực hai con ngươi tại tiểu ngư nhi cùng to con trên thân chuyển. u, V, quy, quy, mơ, vô dụng sao còn không múa lên tiểu ngư nhi miệng bên trong biếu lẩm bẩm lên. cái kia to con không khỏi chớp chớp mắt to. phàng phất tải nói. thật là nhao nhao chết cái rồng rồi tiểu gia hỏa này nếu muốn làm gì múa lên sao ta phải làm sao thỏa mãn hắn cái này quá phần yêu cầu nhìn thấy cái này to con thờ ơ bộ dáng tiểu ngư nhi có chút hoài nghi từ bản thân kỹ thuật hắn tiểu hương cơ cô cô hướng hắn hiện ra qua cái gì là chân chính kỹ thuật cho nên đối với cái này thủ khúc có thể khiến người ta cùng động vật không tự chủ được múa lên thuyết pháp hắn là tin tưởng không nghi ngờ Túng chi, bản này chính là cái này Trương Cổ cầm vốn có uy năng. Tiểu Ngư Nhi tự tin đã có thể đem cái này thủ khúc rất tốt đàn tấu ra tới, thế nhưng hiện tại, hắn ánh mắt càng ngày càng sắc bén to con nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi bộ kia muốn ăn long nhãn thần. Thân thể không tự chủ được giật giật, cổ không tự chủ được vặn vẹo uốn éo. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy đà long thú cổ vặn vẹo xuống, không khỏi vui mừng, kêu lên pháo <cười> hạ chính là như vậy múa lên đi đà long thú sách tiểu ra hỏa này quá mức a xem tại cha ngươi trên mặt mũi lão tử hôm nay liền không so đo với ngươi không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao đà long thú vùng vấy phía dưới đứng lên tiểu ngư nhi còn tưởng rằng nó muốn bắt đầu múa lên rồi thật không nghĩ đến cái này to con một cách vung đuôi chuyển thân rầm rầm rầm liền chạy ra tiểu ngư nhi hai con ngươi không khỏi chừng lên thu hồi cổ cầm thả người đuổi theo không bao lâu đà long thú liền nằm xuống rồi hai con ngươi mang theo vẻ u oán khi thấy tiểu ngư nhi lần thứ hai xách ra cổ cầm lúc tới tiếng đàn còn chưa vang lên to con cũng đã đứng dậy chuẩn bị múa lên rồi bộ dáng kia phảng phất tại nói quên đi tiểu gia hỏa Chút mặt mũi này ta cho ngươi tiểu ngư nhi tay nhỏ đặt ở cổ cầm phía trên. Một bộ làm ra vẻ muốn phát bộ dáng Sau một khắc, to con thân thể liền theo run lên. Thân thể cùng cách đuôi lắc một cách lắc một cái. Rất có vận luật. Tiểu ngư nhi. Lại dám cùng ta làm giả. Lấy đánh to con liền lùi mấy bước. Một bộ tiểu tử. Ngươi không sai biệt lắm đạt được A bộ dáng Nghĩ nghĩ liền chuyển thân chạy ra. Lần này tiểu ngư nhi không tiếp tục đuổi. Hắn biết đầu này đà long thú trí tuệ không thấp. Muốn trên người nó làm thí nghiệm. Độ khó có chút lớn. Không chân thực khả năng càng lớn chút ít. Nghe hổ tử nói. Những thứ này đà long thú trước đây cũng là nó tùy tùng đâu gấu trúc nhỏ. ngươi biết đầu này đà long thú là hổ tử trước đây tùy tùng sao gặm măng trúc gấu trúc nhỏ lắc lắc não đại. Không biết trước kia gấu trúc nhỏ hai tai không nghe thấy ngoài rừng sự tình. Tự nhiên không rõ ràng hổ tử có bao nhiêu tùy tùng. Nếu không phải tiểu ngư nhi ra thích tại gấu trúc nhỏ cái kia lông mềm như nhung trên thân lăn lộn. Gấu trúc nhỏ rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng cho hắn làm thú cưới nghiêm bảo mẫu. Đoán chừng hiện tại gấu trúc nhỏ vẫn như cũ còn sống ở đó tòa rừng trúc bên trong trồng trúc đâu nơi nào sẽ đi theo hắn khắp thế giới chạy lung tung đâu cảm thấy không thú vị tiểu ngư nhi. Thu hồi cổ cầm. Lách mình đi tới gấu trúc nhỏ bên người. Đưa tay vỗ vỗ gấu trúc nhỏ đùi. Gấu trúc nhỏ. Chúc ta về nhà. Gấu trúc nhỏ hai chân chéo ngươi. Rất xuống nó lão mập eo. Lập tức nằm dạp trên mặt đất. Thân hình biến lớn một chút Có cao 3-4 mét cường tráng Tiểu ngư nhi thả người nhảy một cái Nhảy đến trên lưng nó Dắt lấy nó ra lông Đi gấu trúc nhỏ mở ra to mọng lông mềm như nhung móng vuốt lớn Thân hình run lên một cái bắt đầu chạy Nửa cái giờ Sau đó Gấu trúc nhỏ liền tới đến bờ sông Sau đó nhảy xuống sông Theo sông lớn vạt lên móng vuốt lớn một đường hướng hạ du đi qua một khắc đồng hồ sau đó một mảnh xanh biếc rừng trúc liền đập vào mi mắt bình thường tiểu ngư nhi ở thời điểm này đều sẽ thả người nhảy hướng bên bờ sau đó nhảy lên đại thụ tại trong rừng cây nhảy vọt lên sau cùng bay trở về phù không đảo bên trên có thể hôm nay tiểu ngư nhi thế mà không có nhảy về trên bờ mà là để cho gấu trúc nhỏ tiếp tục hướng hạ du đi Không đi được gấu trúc nhỏ dao động lên to mỏng đầu to. Vì sao không đi được tiểu ngư nhi tò mò hỏi. Có trận pháp gấu trúc nhỏ nói. Tiểu ngư nhi càng hiếu kỳ hơn rồi. Hỏi. Trận pháp gì cha ngươi bố trí. Giống như kêu cái gì vạn tượng cái gì cái gì trận. Dù sao chúng ta là không vào được. Trước kia từ nơi này hướng xuống sẽ tới một tòa hồ lớn. Hiện tại không đến được. Sẽ bị ngăn trở không thể đi xuống. Gấu trúc nhỏ tiếp tục lắc lấy to mỏng đầu to. Hồ lớn tiểu ngư nhi lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Thế nhưng là từ không trung nhìn xuống thời điểm. Hoàn toàn không nhìn thấy a gấu trúc nhỏ gật đầu nói. Bị trận pháp bao trùm. Tòa trận pháp kia có mê hoặc người công năng. Giống như huyến trận. Có thể tòa đại trận này không hề chỉ có huyến trận. Còn có mê tung trận các loại. Ta đối với trận pháp không có gì nghiên cứu. Không rõ ràng lắm. Sư tỷ của ngươi cùng ngươi hương cơ cô cô sẽ rõ ràng hơn. Hổ tử cùng mao cầu biết không Tiểu Ngư Nhi lại hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hổ tử ta cũng không biết, có thể mao cầu hẳn là biết. Tiểu Ngư Nhi hiếu kỳ nói. Tòa kia hổ lớn bên trong có đồ vật gì vì sao cha ta muốn ở nơi đó bố trí giảng này một tòa trận pháp tòa kia hồ lớn ban đầu là mẫu thân ngươi tu hành địa phương Sau đó phụ thân ngươi ở nơi đó trồng một gốc sen lớn Sen lớn ú Vinh Quy Quy Mơ Cách này ta bất tiện nhiều lời Ta xem ngươi hay là đi hỏi ngươi phụ thân hoặc là mẫu thân đi Sơn giã nhàn vân 62 linh 609 ta đi cách ngày như thế lớn nha sư tỷ. Người biết tòa kia cử hà hồ sao lúc chẳng vạn tối. Tại gấu trúc nhỏ chết sống không nói cho tiểu ngư nhi gốc kia sen lớn tình huống sau đó. Tiểu ngư nhi đành phải đi về hỏi hắn sư tỷ viêm thiên hương rồi. Viêm thiên hương mở ngoạn hội. Đang ngồi ở nhà gấu nhỏ phía trước trên sân thượng uống trà. Nghe tiểu hương cơ đàn tấu từ khúc. Tâm hồ liền vang lên Tiểu Ngư Nhi thanh âm. Viêm thiên hương kỳ quái mà liếc nhìn Tiểu Ngư Nhi. Hỏi hắn. Gấu trúc nhỏ nói cho ngươi nó không nói cho ta. Chỉ nói nơi đó có tòa hồ. Trong hồ có gốc sen lớn. Cách khác liền không muốn nói rồi. Nó nói các ngươi đều biết. Tiểu Ngư Nhi lặng lẽ nói. Viêm thiên hương nhắm lại rồi hai con ngươi. Một bộ nghe đàn trạng thái ngầm yên lặng nói ra. Chuyện này ngươi hay là hỏi ngươi cha mẹ đi có nên hay không nói cho ngươi. Phải do bọn hắn tới quyết định. Tiểu ngư nhi nghe vậy, đáy lòng lòng hiếu kỳ trở nên càng lớn rồi. Thế là hắn nhìn về phía đánh đàn bên trong tiểu hương cơ, hương cơ cô cô. Gọi di di. Đều năm năm rồi. Còn không đổi được miệng sao tiểu hương cơ giơ lên xuống mí mắt. Hướng tiểu ngư nhi liếc mắt. Tiểu ngư nhi cười hì hì rồi lại cười. Gãi đầu một cái. Nói. Tốt à hương cơ di gì, gì. Vậy ngươi nói cho ta. Chúng ta cái này phù không đảo phía dưới cử hà hồ bên trong. Đều có cái gì nghe được cái này âm thanh di di. Tiểu hương cơ khói môi dương lên. Có thể cuối cùng lại nói. Ngươi cũng biết cử hà hồ rồi. Còn cần hỏi ta chăng ta chính là muốn biết. Gốc kia sen lớn có bao nhiêu to lớn. Vì sao phải dùng trận pháp phong bế chỗ nào có phải hay không gốc kia sen lớn là một cái yêu tinh Một cách cha ta đều không đối phó được hư yêu tinh Tiểu hương cơ. Lời này nếu để cho cha ngươi nghe được. Chưa từng đánh ngươi hắn. Khẳng định sẽ đem ngươi cái mông nhỏ đánh nát vụn bất quá. Ngươi đừng hỏi ta. Đến hỏi cha mẹ ngươi đi vì cái gì mỗi người các ngươi đều dùng lời này tới gặp ta. Thật coi ta là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài sao ta hiện tại tuổi mụ đã 15 tuổi rồi. Đã sớm là cách người lớn tiểu hương cơ mím môi cười yếu ớt. Nói ra. Ngươi cũng đã nói. Kia là tuổi mụ. tứ Tiểu ngư nhi nghe vậy. thân sắc lập tức sổ xuống. Một bộ phiền muộn bộ dáng Nằm ở chiếc kỷ trà bên trên nâng tiểu quai hàm. Tức giận nói ra. Hương cơ cổ cổ. Ta đói gọi di di tốt. Cụ cụ. Tiểu hương cơ rất muốn đem tiểu hoa này từ bắt tới đánh một trận cách mông. Nhưng nhớ đến tiểu bạch bình thường bộ kia bảo vệ con bộ sáng Nàng cũng chỉ đành từ bỏ quyết định này. Miễn cho vân bất lưu làm khó. Tiếng đàn ngừng. Tiểu hương cơ thu hồi cổ cầm. Đứng lên nói. Ta đi làm cơm. Muốn ăn cái gì củ sen khoai tây hầm móng trâu. Gà cảnh cách thủy cây nấm, xào giấm rau xanh, giấm đường pha ly ngư. Tiểu ngư nhi tưởng như cái quà vặt hàng đếm trên đầu ngón tay đếm đều là hắn bình thường thích ăn. Nhìn thấy tiểu hương cơ đã đi phòng bếp làm chuẩn bị. Tiểu ngư nhi lại hỏi viêm thiên hương. Sư tỷ tòa kia cử hà hồ bên trong. Có phải hay không có cái gì bí mật vì sao không thể nói cho ta biết chứ đừng hỏi. Hỏi chính là ta cũng không thể nói viêm thiên hương ngầm mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, ta nếu như nói cho ngươi đại sư nương sự tỉnh quay đầu mẹ ngươi nếu như sinh khí. Còn không phải ta gặp nạn tiểu ngư nhi quay đầu mắt nhìn nhà gỗ nhỏ. Nhỏ đi vào, tiểu bạch đang nằm nghiêng trong phòng tiểu trên giường nghỉ ngơi. Kỳ thật kia là tiểu bạch tại nhập mộng tu hành. Chỉ bất quá bây giờ làm mẫu thân tiểu bạch nhập mộng tu hành thời điểm cũng sẽ không quá lâu. Tuy nói trong mộng thời gian cùng trong hiện thực thời gian sẽ không giống nhau. Cái này thì thật cũng là nhập mộng chi pháp chỗ đáng sợ. Một gối giấc mộng Hoàng Lương Thiên Thu. Trong mộng tu hành. Có thể trong nháy mắt ngàn năm. Chỉ bất quá loại này trong mộng vượt qua ngàn năm tu hành. Đối bản thân tu vi gia tăng không lớn. Cuối cùng thân thể sẽ không bởi vì trong mộng qua ngàn năm liền thật có ngàn năm công lực. Có thể đối với tâm tính tu đi phía trên, lại là phi thường có chỗ tốt. Mỗi lần tỉnh lại, tiểu bạc nhìn thấy nhi tử tiểu ngư nhi thời điểm, đều sẽ trở nên rất cảm tính. Ngoài giới đi qua bất quá một ngày thời gian, nhưng nàng trong mộng cũng đã qua rất lâu. Có lẽ là mấy năm, có lẽ là mấy chục năm, thậm chí có thể là trên trăm năm. Mấy năm mấy chục năm không có gặp nhi tử đột nhiên thấy được cái kia hiếm có sức lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Mẹ ta trở về tiểu ngư nhi tiến lên đẩy mấu thân bà vai. Tiểu mạch mở mắt ra. Nhìn thấy nhi tử ở bên người. Trong nháy mắt liền đem nhi tử ôm vào trong ngực. Mụ mụ tiểu bảo bối. Nhưng nhớ chết mụ mụ. Nhanh để cho mụ mụ nhìn xem tiểu ngư nhi khói môi nhẹ nhàng run rẩy Sau đó yên lặng thừa nhận mù mù yêu mến Thật lâu Tiểu ngư nhi mới nâng lên cái đầu nhỏ Hỏi Mẹ Chúng ta cái này phù không đảo xuống Thật có một tòa hồ trong hồ có gốc sen lớn Cái kia sen lớn rốt cuộc có bao nhiêu to lớn Tiểu bạch luôn luôn yêu thương đứa con trai này Chỉ là trở ngại vân bất lưu cái này làm phụ thân Cho nên mới chịu đựng không quá nhiều quản thúc Mặc cho hắn tùy ý trưởng thành Rất nhiều lần Tiểu Bạch nhìn thấy Nhi Tử luôn một thân vết thương trở về lúc. Đều cảm thấy đau lòng. Nếu muốn thay Nhi Tử hà giận. Có thể đều bị vân bất lưu cho ngăn lại. Rơi vào đường cùng Tiểu Bạch. Có thể làm chỉ có cho Nhi Tử bôi chút ít thuốc chữa thương rồi. Hôm nay nhìn thấy Nhi Tử không bị thương tích gì. Tự nhiên rất vui vẻ. Thế nhưng là nghe được Nhi Tử nhắc tới cử hà hồ bên trong sen lớn. Tiểu bạc kiểm bên trên nụ cười trong nháy mắt liền có chút cứng lại cảm giác. Làm gì đột nhiên hỏi cách này tiểu bạc cứng lại nụ cười cũng chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh liền khôi phục rồi bình thường. Thậm chí tiểu ngư nhi đều không có phát hiện nàng gì thường. Chính là hiếu kỳ a chúc ta cách này địa phương. Hoang sơn giã lính. Khắp nơi đều là cử thú. Yêu quái cũng không hiếm thấy. Có thể ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thực vật thành yêu. Nghe nói như thế. Tiểu Bạch không khỏi có chút suốt thần. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy mẫu thân cái này thần sắc. Liền không khỏi nghi hoặc mà kêu một tiếng. Mẹ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. nha Tiểu Bạch lấy lại tinh thần. Đang muốn giải thích. Liền nghe được tâm hồ truyền đến vân bất lưu thanh âm. Trước đừng nói cho hắn tiểu bạc có chút không hiểu. liền dùng tinh thần lực về vân bất lưu. Vì sao chẳng lẽ ngươi không có ý định nói cho tiểu ngư nhi liên quan tới an nhiên tỉ tỉ thân phận chẳng biết tại sao. Lúc này, tiểu bạc đáy lòng cảm thấy có chút mừng thầm. Nàng cũng biết chính mình dạng này có chút không quá phù hợp. Cuối cùng nàng hay là cái kẻ đến sau. Mặc dù bây giờ tựa hồ có lúc sau ở bên trên cảm giác. Nhưng nàng cảm thấy, nàng khẳng định ngăn không được vân bất lưu cùng an nhiên ở giữa hợp lại. Cũng không có lý do đi ngăn cản. Chuyện này, nàng đã suy nghĩ vài chục năm tự nhiên có rồi chuẩn bị tâm lý. Nàng cũng không thể trách an nhiên trước đây nhanh chân đến trước. Tuy nói là nàng trước nhận biết vân bất lưu. Nhưng khi đó nàng không phải hay là một đầu tiểu bạch xà à cùng an nhiên thế nào tranh đều là không tranh nổi. Cuối cùng nam nhân những năm này, nàng đã hiểu rất rõ loại này sinh vật rồi. Vân bất lưu có thể nhiều năm như vậy một mực trông coi nàng sinh hoạt. Không có có mới nơi cũ. Không có đi tìm phấn phu nhân cùng nữ cử nhân. Nàng kỳ thật đã rất thỏa mãn rồi. Có thể nàng không nghĩ tới là. Vân bất lưu lại mỉm cười cùng nàng nói. Chuyện này, sớm muộn là muốn cùng hắn nói. Thế nhưng hiện tại cùng hắn nói. một chút chỗ tốt đều không có hắn bây giờ không phải là đối với cái kia trong hồ hết thầy rất tốt kỳ sao vậy thì thật là tốt dạy tốt trận pháp tri thức để cho chính hắn đi dò tìm Từ phát tính học tập cùng chúng ta ép buộc hắn học tập hiệu quả khẳng định là không đồng dạng. tiểu bạch tựa hồ không nghĩ tới vân bất lưu thế mà lại sử dụng cơ hội này tới thúc đẩy nhi từ tự phát tính học tập trận pháp tri thức Nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải Nhìn thấy tiểu bạch không có phản ứng Tiểu ngư nhi liền dao động lên nàng cánh tay Bắt đầu nũng nịu Chiêu này đối phó mẹ của hắn Hiệu quả không phải bình thường tốt Nhiều khi chỉ cần hắn dao động vài cái mẹ Của hắn cánh tay trên cơ bản sự tình liền làm xong Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn lão tử không có ở một bên dở trò xấu Có thể hôm nay một chiêu này thế mà không có hiệu quả. Tiểu bạc đưa tay xoa nhẹ xuống hắn cái đầu nhỏ. Mỉm cười nói. Rất xin lỗi mù mụ cũng không thể nói cho ngươi những cái kia. Ngươi đi hỏi ba ba của ngươi đi chuyện này. Phải do hắn làm chủ mới được tiểu ngư nhi nghe xong. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền sổ xuống. Ngươi cũng không nói. Lão ba chắc chắn sẽ không nói với ta. Cái gì lão ba? Cha ngươi có thể không có chút nào già tiểu bạch dối ngón điểm hạ tiểu ngư nhi não đại. Mang trên mặt sủng nịp cười. Không có gì vết tích liền rời đi chủ đề. Tiểu ngư nhi cong xuống miệng nhỏ. Đều hơn 200 tuổi còn không tính già. A ta nhớ đến sư tỷ đã nói với ta. Cha nàng so lão ba còn nhỏ đâu nhưng hôm nay hắn đều đã làm tặng tặng tổ cha nữa nha. Tiểu bạch nghe hơi bật cười. Sao có thể nắm tu sĩ tầm thường cùng cha ngươi so sánh cha ngươi thế nhưng là thế gian này mười một lớn hồng cảnh tu sĩ đứng đầu Số tuổi thọ kéo dài Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra Sống trên vạn năm đều không có bất cứ vấn đề gì Ngươi suy nghĩ một chút 200 tuổi tại trên vạn năm mà nói Là thanh niên hay là già tiểu gia hỏa nghe vậy Hai con ngươi không khỏi chừng lên số tuổi thọ vạn năm lời hại như vậy vậy ngươi nghĩ sao tiểu bạch một bộ có chút tự hào bộ dáng nói bất quá ta mà thiên phú xuất chúng tin tưởng tương lai cũng sẽ cùng cha ngươi một dạng lời hại tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức hào tình vạn trưởng địa điểm lên cách đầu nhỏ u vinh quy quy mơ một ngày nào đó ta sẽ đánh bại lão ba nhìn hắn còn không cho ta làm cái này Không cho ta làm cái kia. Thực sự quá ghê tởm đang nói. Tiểu gia hỏa liền cảm giác chính mình tiểu thân bản liền bị huyền không sách lên. Bên tai truyền đến để cho hắn tâm hư thanh âm. Tiểu gia hỏa. Ngươi nói cái gì tiểu ngư nhi bay nhảy xuống tứ chi. Cảm giác vô vọng phía dưới. Chỉ phải mang theo trột dạ Hướng hắn ha ha nở nụ cười. Lão ba. Ngươi cách này xuất dụng nhập thần thân Pháp. thật là quá lời hải vân bất lưu tiện tay ném một cái liền đem tiểu ra hỏa ném ra ngoài cửa tiểu ngư nhi thân thủ nhanh nhẹn tại không chung trở mình nhẹ nhàng tại trên sân thượng hạ xuống đang tại hắn vì chính mình hoàn mỹ rơi xuống đất mà bản thân cảm giác tốt đẹp thời điểm vừa hay nhìn thấy viêm thiên hương che miệng hướng hắn cười khẽ sư để tốt thân pháp lời hại lời hại sư tỷ Ta thế nào cảm giác ngươi đây là tại trào phúc ta viêm thiên hương Ừ, lắc đầu. Không có đâu ta là thật cảm thấy sư đệ rất lợi hại đấy thật tiểu ngư nhi nghi hoặc mà gãi đầu một cái. Nhìn thấy hắn lão tử vân bất lưu mặt kiện trường sam từ nhỏ trong nhà gỗ đi ra. Tiểu ngư nhi trên mặt liền nổi lên cái kia trột xạ nụ cười. Chà, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện sao không thể vân bất lưu tại trên sân thượng chiếc kỳ trà bên cạnh ngồi xuống. dứt khoát cử tuyệt viêm thiên hương làm lên tiểu hương cơ công việc thay vân bất lưu lắc lắc ly trà hút tiểu ngư nhi miệng nhỏ thầm phổi phía dưới lẩm bẩm nói ta cũng còn không có hỏi ra sao sự tình đâu vân bất lưu mỉm cười nói tiểu hài tử ra ra lòng hiếu kỳ đừng như vậy lớn có một số việc đại nhân không nói cho ngươi tự nhiên có đại nhân lý do Vân bất lưu bộ kia tiểu hài tử đừng mù lẫn vào thần thái. Rất dễ dàng liền kích thích tiểu ngư nhi đáy lòng không phục. Để cho hắn âm thầm ở trong lòng hừ nhẹ. Ngươi không nói cho ta. Chính ta đi tìm đáp án nhìn xem nhi tử bộ kia viết lên mặt ngươi không giúp ta. Chính ta cũng được thần thái. Vân bất lưu liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Có thể vùng trộm. Lại là để cho lôi thần hệ thống đem Phù Văn Chi Thư cùng trận Pháp Chi Thư truyền cho Tiểu Ngư Nhi trong cơ thể số 6 lôi thần hệ thống. Vào lúc ban đêm, Tiểu Ngư Nhi liền phát hiện. Trong cơ thể hắn cái kia thần kỳ hệ thống. Cho hắn một cách phi thường tốt đề nghị. Dạy hắn học tập trận Pháp cùng Phù Văn Chi Thức. Tiểu Ngư Nhi nghe liền hưng phấn. Thở dài. Số 6. Còn có cái gì là ngươi sẽ không đâu số sáu lôi thần hệ thống máy móc mà trả lời. Chỉ cần trong hệ thống tồn tại tư liệu, ta đều hiểu công pháp tu hành, trận pháp tri thức, phù văn tri thức, thế giới này tất cả cao thủ tư liệu. Ngưu bức tiểu ngư nhi yên lặng sơ ngón tay cách lên. Vào lúc ban đêm, tiểu ngư nhi liền mất ngủ, trắng đêm nghiên cứu những cái kia trận pháp phù văn tri thức. Hắn tựa như một khối khô quắt bọt biển. Không biết mệt mỏi mà điên cuồng hấp thu những kiến thức kia. Những cái kia tất cả cao thủ tư liệu trực tiếp bị hắn cho không để ý đến. Hắn cảm thấy những thứ này đều có thể trước thả một chút. Xung quanh đỉnh núi còn có một số cử thú không đánh ngã chứ đặc biệt là đầu kia hắc nê thu lão cổ. Hắn cảm thấy tại không có đánh bại lão cổ trước đó tán phiếm xuống cao thủ cũng còn sớm. vụng trộm chú ý nhi tử nhất cử nhất động vân bất lưu. Khói môi không khỏi khẽ nhích. Cảm thấy mình sách lược đúng là có hiệu quả. Thế là nắm thật chặt trong ngực tiểu mạch. Tiểu mạch uốn éo xuống não đại. Trong ngực hắn tìm cái thư thích hơn vị trí. Cùng hắn tiến hành tinh thần liên tuyến. Lão công. Nếu như tiểu ngư nhi đối với việc này chỉ có 3 phút nhiệt độ. Vậy làm sao bây giờ hiển nhiên. Tiểu bạc cũng trong bóng tối chú ý nhi tử cử động. Vân bất lưu cười cười. Nói. Ít nhất trước mắt xem tới. Hiệu quả so với lúc trước dạy bảo tiểu thiên hương muốn tới thật tốt đi như thế tương hỗ tương đối một chút. Vân bất lưu liền không thể không thừa nhận. Đã từng dạy bảo viêm thiên hương thủ pháp đúng là có chút quá cứng nhắc rồi chút ít. So sánh trong học viện những học viên kia, viêm thiên hương tính tình hiển nhiên lại thêm ngang bướng chút ít. Cũng vì thế, Vân Bất Lưu không thể không bức bách nàng thậm chí không tiếc lấy đem trục xuất sư môn tới uy hiếp. Cũng may cô nàng này cũng biết nặng nhẹ. Những năm gần đây mặc dù vẫn như cú ham chơi không ngừng. Nhưng ít ra không có hoang phế tu hành. Từ ngày đó sau đó, tiểu ngư nhi liền không hỏi mọi người liên quan tới cử hà hồ sự tình. Ngược lại là bình thường xuất môn đánh nhau sau đó trở về. Càng nhiều là đem thời gian lưu tại cái kia phiến rừng trúc bên trong. Rừng trúc bên cạnh chính là cử hà hồ. Cái kia phiến rừng trúc có gần nửa bộ phận bị trận pháp bao trùm. Tiểu ngư nhi tại ngoại trừ đánh nhau sau đó thời gian. Đều tiêu vào phía trên này rồi. Có cái gì không hiểu địa phương. liền hỏi số 6 lôi thần hệ thống. Hệ thống cơ hồ là biết không bất ngôn. Biết gì nói nấy. Kỳ thật đây đều là vân bất lưu đối với trận pháp cùng phù văn lính ngộ. Tất cả đều thông qua lôi thần hệ thống. truyền cho số 6. Số 6 tự nhiên có thể cho tiểu ngư nhi chỉ điểm. Kỳ thật coi như không có vân bất lưu truyền cho nó những kinh nghiệm kia. Số 6 cũng đồng dạng có thể thông qua thôi diễn cùng tính toán. Cho tiểu ngư nhi một cách hài lòng trả lời chắc chắn. Tiểu ngư nhi tựa như một cách hạn vào trò chơi điên cuồng mọt ra mẹ Hoàn toàn trầm mê ở phá giải từng cách trận pháp trò chơi bên trong. Cho dù là không cẩn thận lâm vào huyến trận bên trong, cũng có thể căn cứ số 6 chỉ điểm từ đó đi ra. Mấy tháng thời gian thoáng một cách đã qua, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, mùa đông đến rồi. Tiểu ngư nhi trải qua mấy tháng này cố gắng. Cũng cuối cùng dần dần tới gần rồi cử hà hồ. Mỗi lần tới gần một ít, tiểu ngư nhi nụ cười trên mặt liền thỉnh một ít. trong lòng cái kia cố tự hào sức lực hoàn toàn không che giấu được mỗi ngày đều là cười nhẹ nhàng cho dù là ngẫu nhiên không cẩn thận bị một ít cử thú đánh mặt mũi bầm dập mà trở về hắn cũng không tài giống đã từng như thế sắt lấy nắm tay nhỏ thề qua vài ngày nhất định phải đem đánh trở về một dạng sinh khí trong lòng cái kia cố mừng thầm hoàn toàn giấu không được cảm giác tiểu bạch nhìn không được hỏi hắn tiểu ngư nhi Gần nhất đụng phải cái gì vui vẻ sự tình sao Tiểu Ngư Nhi cười ha hả Lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch nhãn. Nói ra có sao có thể là ta cảm thấy sắp đột phá rồi sao qua năm ta liền 16 tuổi nữa nha bảo bối. ngươi mới 6 tuổi Tiểu Bạch đưa tay xoa Nhi tử não đại. Tiểu Ngư Nhi nhẹ nhàng đẩy ra mấu thân tay. Một mặt Tiểu chăm chú. Mẹ, ta tuổi mụ đã 16 rồi. Là cái đại nam tử hán rồi Đi đi Chúng ta tiểu ngư nhi là đại nam tử hán Tiểu bạch buồn cười theo nhi tử lại nói Có thể tay lại như cũ không rời hắn cách đầu nhỏ Cũng mặc kệ tiểu ngư nhi lớn bao nhiêu Vẫn là mù mù nhi tử nha Tại mù mù trong mắt Tiểu ngư nhi mãi mãi cũng là đứa bé Tiểu ngư nhi hiển nhiên không thể nào hiểu được tiểu bạch Trong những lời này cấp độ sâu hàm nghĩa Miệng nhỏ không khỏi cong lên Mẹ, ngươi đừng già coi ta là đứa bé Lão ba đều nói ta đã trưởng thành có thể rất nhanh Cái kia cong lên miệng nhỏ liền thu vào Trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười Buông xuống bát đũa Lão ba, mẹ, hương cơ cổ cổ Đại sư tỷ, ta đã ăn xong Các ngươi chầm dùng. Buông xuống bát đũa Tiểu ra hỏa xoay người chạy Mẹ, ta đi chơi Gặp lại vân bất lưu huyền đương không phát hiện nhi tử trên mặt cái kia vùng về diễn ký. Cũng không thèm để ý hắn trước lúc rời đi không cùng hắn chào hỏi. Mà là cùng hắn lão nương cáo tử. Chậm rãi, vân bất lưu phát hiện nhà mình này nhi tử tính dai hay là rất mạnh mẽ. Hắn nguyên bản còn lo lắng tiểu ra hỏa này chính là ba phút nhiệt độ. Tại phát hiện khó khăn sau đó, có lẽ liền sẽ đánh lên chống lui quân. Không tiếp tục kiên trì được rồi. Không đến không nói tiểu gia hỏa tính sai cũng ngoài tiểu bạc đoán trước. Mắt thấy tiểu gia hỏa càng ngày càng tiếp cận từ hà hồ. Tiểu bạc liền lo lắng mà cùng vân bất lưu nói. Muốn hay không trong hồ thêm thiết trí chút ít trận pháp nếu như hắn không cẩn thận tiếp cận gốc kia sen lớn. Đụng phải sen lớn bên người vết nước không gian. Yên tâm đi vạn tượng di thiên huyến trận. Nào có dễ dàng như vậy liền bị phá giải Cho dù nơi này trận pháp chỉ là cái nhỏ bé hình trận pháp Cũng vẫn như cũ cũng đủ hắn dày vò đát lâu Vân bất lưu rất tự tin Cuối cùng trận pháp kia là hắn tân thủ bố trí Có thể là hắn hay là có chút đánh giá thấp nhà mình nhi tử thiên phú Đặc biệt là có số sáu lôi thần hệ thống phụ trợ tình huống dưới Hắn tiếp nhận lên những cái kia trận pháp Chi thức tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng không đến một năm thời gian. Tiểu ngư nhi thân ảnh liền đã xuất hiện ở gốc kia sen lớn bên người. Khoảng cách gần nhìn xem gốc kia chọc trời sen lớn. Tiểu ngư nhi trực tiếp liền trợn tròn mắt. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Một cái thân cao một mét nhiều một chút hoa nhi đứng tại bờ hồ. trợn mắt há hốc mồm mà ngẩng lên cái đầu nhỏ. Nhìn xem gốc kia cao ngất tận trời. Xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện đen vết sen lớn Trong mắt tất cả đều là sợ hãi thán phục chi sắc ta đi cách ngày như thế lớn nha Sơn giã nhàn vân 62 chương 610 tiểu ra hỏa Đừng không lễ phép bên ngoài không nhìn thấy cái này gốc sen lớn Chỉ có thể đến gần xem Lấy hơn một mét thân cao Đối mặt sớm dạng này sen lớn Tự nhiên có dũng khí che kín bầu trời Cảm thấy mình rất nhỏ bé cảm giác theo mượn sen trọng sinh an nhiên, tu vi tiến triển cực nhanh, sen lớn hấp thu ngoài giới năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, từ vết nứt không gian bên trong hấp thu ra tới một ít năng lượng, càng là ra tốc sen lớn sinh trưởng, khiến cho bây giờ sen lớn, cành lá càng thêm um tùm. Trước đây tòa kia hai ba trăm mét cao sườn núi, hôm nay đã sớm bị trong đó một mảnh lá sen chỗ che. Nhìn ra bây giờ cái này gốc sen lớn, nói ít cũng có gấp hai sườn núi cao. Trước đây gốc kia sen lớn đứng xứng ở trong nước, theo gió phiêu diêu, phong thái thước tha Nhưng hôm nay, tòa này hồ lớn tại gốc kia sen lớn xem tới, lại cùng một mảnh hồ nước không giống. Mặc dù hồ lớn bởi vì những cái kia vết nước không gian tồn tại, cũng tại đi theo biến lớn. Ánh nắng quăng tại sen lớn lá sen phía dưới tại bờ hồ bỏ ra một mảnh bóng dâm. Âm ảnh phía dưới. Tiểu Hoa Nhi vân khởi thời lấy lại tinh thần. ngẩng đầu hỏi. Xin hỏi. Ngươi là Hà Yêu tiên sinh sao bình? Tiểu Hoa Nhi ôm lấy trán Nhìn xem trước thân xuất hiện thân ảnh. Có chút ủy khuất mà nhìn xem cái này từ hắn xuất sinh đến bây giờ liền không đánh qua phổ thân hắn. Không lễ phép vân bất lưu đứng lên thu hồi gãy hắn đầu băng ngón tay. Lão ba, ta nào có không lễ phép ta không phải đang thăm hỏi vị này hà yêu tiên sinh sao tiểu ngư nhi xoa có chút đỏ lên chán. Biếu môi ra, có chút tức giận bộ dáng Nguyên bản tiểu ngư nhi còn đang suy nghĩ lấy. Cha của hắn nếu như nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền phá giải nơi này trận pháp. Có thể hay không khen hắn là cái trận pháp thiên tài đâu ai muốn một màn này hiện. Thế mà không phải khen khen. Mà là tiến hắn một cách đầu băng. Vân bất lưu chuyển thân nhìn về phía sen lớn. Thoáng cảm ứng. Biết sen lớn nổ hoa bên trong. An nhiên như cũ tại dốc lòng tu hành. Nàng tại tích lũy lực lượng. Là xung kích hồng cấp cảnh làm chuẩn bị. Vân bất lưu trước đây cho an nhiên chế tạo không gian hệ thống bên trong đã ẩm chứa không ít không gian hệ pháp tắc. Trước đây vân bất lưu liền đạt được qua không gian pháp tắc hình thức ban đầu. Thậm chí còn nghĩ tới nửa đường đổi tu không gian hệ vấn đề. Mặc dù sau đó từ bỏ rồi. Có thể không gian hệ pháp tắc hình thức ban đầu lại giữ lại. Nương tựa theo cách không gian này hệ thống. An nhiên có thể rất dễ dàng liền đem không gian pháp tắc lính ngộ. Mặc dù cái này lính ngộ vẫn chỉ là một ít pháp tắc gia lông, có thể cũng cũng đủ để cho nàng từ hoang cảnh bước vào hồng cấp cảnh. Có thể nếu muốn thành công vượt qua hồng cảnh kiếp, năng lượng tích lũy lại là thiết yếu, nếu không độ kiếp phong hiểm quá lớn. Tựa như tiểu hương cơ trước đây vượt qua hoang kiếp, trực tiếp liền muốn độ hồng kiếp đồng dạng. Vân bất lưu trước đây chính là lo lắng nàng gặp nguy hiểm. Cho nên mới đưa nàng trong cơ thể hắc ám năng lượng cho phong ấm. Bất quá tiểu hương cơ tương đối đặc thù. Nàng tại cách này linh hồn địa chi phối phía dưới. Lính ngộ là sinh chi đạo pháp tắc lực lượng. Nhưng ở thành thục thân thể cách kia linh hồn chi phối xuống nàng. Lại là một thân hắc ám năng lượng. Chẳng khác gì là khác biệt hai cách linh hồn. Tại tu hành khác biệt hai loại pháp tắc. Hơn nữa còn là hoàn toàn tương phản hai loại pháp tắc, một chủ sinh, một chủ tử, vân bất lưu thậm chí cảm thấy đến. Nếu như tương lai tiểu hương cơ trong cơ thể hai tầng linh hồn có thể hoàn mỹ dung hợp đến một khối, hai loại năng lượng cũng có thể hoàn mỹ tương hỗ y tồn. Như thế, nàng liền có khả năng tại cách này sinh cùng tử hai loại pháp tắc ở giữa, tìm kiếm được luôn hồi pháp tắc con đường. Có lẽ khi đó, thế giới này luôn hồi chi chủ, chính là nàng. Cái này không có luôn hồi thế giới bên trong. Có lẽ nàng có cơ hội sáng tạo ra một mảnh có được luôn hồi khả năng người chết thế giới. Mà so sánh lính ngộ pháp tắc mà nói, xúc tích lực lượng quá trình tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vân bất lưu cảm thấy, có lẽ trải qua mấy năm, an nhiên liền nên độ hồng cảnh kiếp rồi. Tiểu tử Nhìn thấy cái này gốc sen lớn Có gì cảm tưởng có phải hay không cảm thấy mình rất nhỏ bé Vân bất lưu vừa nói vừa đưa tay án lấy tiểu ngư nhi cách đầu nhỏ Hơi xúc động Nguyên bản hắn là muốn cùng anh nhiên sinh mấy đứa bé Ai muốn ngược lại là hắn cùng tiểu bạch hài tử xuất hiện trước rồi U Vinh Quy Quy Mơ Cái này gốc sen lớn thật lớn tiểu ngư nhi nhẹ gật đầu Cuối cùng Hiếu Kỳ nói, Chà, nó biến thành yêu sao vượt qua hoang kiếp sao chung quanh nó xuất hiện những cái kia hắc tuyến. Là cái gì đối mặt nhi tử những vấn đề này? Vân bất lưu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Một khối bồn mà tảng đá lớn liền từ trên mặt đất bay lên. Lơ lượng tại trước mặt bọn hắn. Sau đó hướng phía những cái kia hắc tuyến bay đi. Làm hòn đá đụng phải hắc tuyến thời điểm. Hòn đá trực tiếp liền vỡ thành rồi mảnh vụn khối. Một ít bị cái kia vết nứt hút vào. Một ít từ không trung rớt xuống. Vô thanh vô tức. Một màn này thấy tiểu ngư nhi không khỏi lần thứ hai trợn mắt hút mồm. Vân bất lưu than nhẹ một tiếng. Sau đó ôm lấy nhi tử. Bay đến không trung. Chỉ vào sen lớn ở giữa cái kia đó hơn tóc cực lớn nụ hoa nói ra. Nhìn thấy đó hoa kia bao sao u Vinh! Quy! Quy! Mơ! Thấy được! Thật lớn! Thật xinh đẹp tiểu ra hỏa gật gật đầu! Lại hỏi! Chà! Cái này gốc sen lớn là ngươi chồng ở nơi này sao vân bất lưu khẽ cười xuống! Nói! Cái kia nổ hoa bên trong có người đang bế quan tu hành! Nàng tên là An Nhiên! Là cha ngươi ta cái thứ nhất thế tử! Cũng có thể xem như mấu thân ngươi! Mặc dù không phải thân sinh Cho nên Biết cha trước đó vì sao nói ngươi không lễ phép đi Tiểu ngư nhi lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn lão tử Lão ba Ta Ngươi Dạ nửa ngày Tiểu gia hỏa mới nói Cái kia, Nàng Mẹ ta biết đi lại không lễ phép đi Ngươi đồng dạng phải gọi nàng mẫu thân Hiểu sao vân bất lưu quay đầu nhìn xem nhi tử dừng lại lại nói mẹ ngươi tự nhiên rõ ràng có cái gì tốt ngạc nhiên tiểu gia hỏa nghe vậy nhí nhí gật đầu nói cũng là so sánh sư tỷ ba ba lão ba ngươi ở phương diện này coi như có chút ai nha ngươi liền đánh ta ngươi trước kia cũng không đánh qua ta tiểu gia hỏa có chút ủy khuất mà lần thứ hai ôm lấy chính mình chán miệng nhỏ cong lên cao vân bất lưu mỉm cười nói Bình luận trưởng bối Chính là thất lễ tiểu tử ngươi lại dám ngay trước lão tử ngươi ta mặt nói ngươi lão tử ta Ngươi nói có đáng đánh hay không tiểu ra hỏa nhích miệng Không nói lời nào Không rào biện Có thể cũng không nhận sai Vân bất lưu không có xây dưa ở đây Tiếp tục nói ra Ngươi vị đại nương này thân tu hành là không gian pháp tắc Cho nên tại gốc này sen lớn xung quanh sẽ xuất hiện một ít vết nứt không gian, không nghĩ qua là tiếp xúc đến những thứ này vết nứt không gian mà nói, nhẹ thì chia năm xẻ bảy, thân tử đạo tiêu, nặng thì trực tiếp bị hấp xả vào trong bóng tối kia, không biết tung tích, thậm chí là hóa thành bọt máu. Tiểu gia Hỏa nghe vậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, may mắn chính mình trước đó không có lỗ mãng. Kỳ thật hắn coi như lỗ mãng Vân bất lưu cũng là sẽ không để cho hắn gặp nguy hiểm. Vụn trộm vân bất lưu đã sớm chú ý tới hắn những cái kia động tác. Mặc dù tại vân bất lưu trong lòng. Đối với nhi tử có thể nhanh như vậy liền cấp phá giải nơi này trận pháp cũng có chút kinh ngạc. Thật lâu. Tiểu gia hỏa có thể là chậm rãi tiếp nhận rồi an nhiên vị mẫu thân này tồn tại. liền thấp giọng hỏi. Lão ba. Ta vị này đại mộ mụ Nàng hung không hung a lúc nào sẽ suốt quan đại mộ mộ vân bất lưu nghĩ nghĩ. Tựa hồ gọi như vậy cũng không có vấn đề gì. Thế là hắn mỉm cười nói. Yên tâm đi nàng rất thủy mịt. 200 năm trước. Nàng còn dạy qua mẫu thân ngươi tu hành đâu so mẹ ta còn thủy mị sao mộ mộ ngươi. Vân bất lưu âm thầm lắc đầu. Hai tử. Nàng liền đối với ngươi thủy mị tốt a u. Vinh. Quy. Quy, mơ, so mụ mụ ngươi còn thủy mị Lão ba, vì sao đại mụ mụ muốn tải hoa này bao bên trong bế quan đâu Cái này gốc sen lớn là nàng tu hành địa sao gấu trúc nhỏ nói tọa này hổ lớn, trước kia là ta mụ mụ tu hành địa đâu vân bất lưu ôm nhi tử Thối lui ra khỏi đại trận, ngồi phía trên sen lớn trận pháp vòng phòng hộ bên trên Lão cha hôm nay nói cho ngươi biết cố sự đi vân bất lưu nhìn xem phía dưới sen lớn, mỉm cười nói. Tiểu ngư nhi nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Khoanh chân ngồi tại hắn lão tử bên người. Nhưng lão đại nhìn nhìn lão tử nhà mình. Lại nhìn một chút phía dưới gốc kia sen lớn. Từ bầu trời nhìn xuống có thể rõ ràng xem đến gốc kia sen lớn toàn cảnh. Toàn cảnh xuống sen lớn thiếu một cố thần bí cảm giác. Nhưng lại càng xinh đẹp hơn rộng rãi rồi. Nếu như bỏ qua sen lớn chung quanh thời gian thỉnh thoảng tránh qua những cái kia hắc tuyến đầu nói. Hơn 200 năm trước. Nơi này có một tòa hồ lớn. Nước hồ trong veo trong suốt. Trong hồ còn sinh hoạt lấy một đám thiên nga trắng cùng một đám vịt nước. Sinh trưởng một mảnh hoa sen. Lúc kia. Có người trẻ tuổi ở chỗ này ẩm cư. Trải qua vô ưu vô lự. Rồi lại thỏa mãn giá thú sơn giá sinh hoạt. Vân bất lưu đem chính mình cùng an nhiên ở giữa cố sự êm tai nói. Làm nói đến thanh niên cùng tiên nữ cưới phía sau hai năm. Tiên nữ liền hương tiêu ngọc vẫn thời điểm. Tiểu gia hỏa không tự chủ được rơi lệ. Cái kia tiên tử tỉ tỉ thật đáng thương chết được thật thê thảm. Vân bất lưu nghe vậy. Muốn cho hắn một cách đầu băng. Có thể ngấm lại. Hay là thả tay xuống. Tiếp tục nói ra. Nàng cũng không phải là chết rồi. Mà là nguyên thần ký sinh tại một gốc hoa sen trên thân. Mượn sen trọng sinh. Lúc này. Tiểu gia hỏa lúc này mới lấy lại tinh thần. Trợn mắt hốt mồm nói. Lão ba. Ngươi. Ngươi nói cái kia tiên tử tỉ. Không phải là ta đại mộ mộ đi vân bất lưu cười cười đứng lên nói. Về sau đừng không lễ phép như vậy. Còn có. Không có việc gì đừng chạy đến nơi đây ảnh hưởng ngươi đại nương thân tu hành Mà lại Trong này vết nứt không gian không có quy luật Không nghĩ qua là cách mạng nhỏ ngươi liền sẽ nhét vào ở trong đó Đến lúc đó ta cũng không cứu lại được ngươi Tiểu ra hỏa nhẹ gật đầu Cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn vân bất lưu Nói Lão ba Ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề về sau hỏi người vấn đề thời điểm. Không nên hỏi loại này nói nhảm vấn đề. Cũng không cần hỏi nhân ra có thể hay không trả lời có vấn đề gì. Ngươi trực tiếp hỏi ra tới là được rồi. Có trở về hay không đáp. Kia là nhân ra vấn đề. Nhân ra nếu là không muốn trả lời cũng sẽ không bởi vì đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ trả lời. Nếu là có thể trả lời Ngươi vấn đề này có phải hay không dư thừa Còn có Cũng không cần hỏi nhân ra có hay không Tại có vấn đề trực tiếp hỏi Nhân ra có hay không Tại các thì quyết định bởi tại muốn Hay không trả lời ngươi vấn đề Nguyện ý trả lời tự nhiên là tại Tiểu ngư nhi não hải Lập tức hiện lên không hỏi ít hơn số Hắn không khỏi lắc lắc não đại Sau đó trực tiếp hỏi Lão ba Vì sao chúng ta không sinh sống ở trong thành? Mà là tại cách này sơn giã bên trong đâu ta nghe sư tỷ nói. Nàng khi còn bé liền sinh hoạt trong thành đâu nơi đó có thể náo nhiệt. Sinh hoạt trong thành. Vậy ngươi còn có thời gian tu hành vân bất lưu âm thầm oán thầm rồi câu nói. Cuối cùng hay là hồi đáp. Bởi vì nơi này là ta và mẹ ngươi nhà trước kia chúng ta phòng liền đắp lên tòa này hồ lớn bên cạnh. thẳng đến cái này gốc sen lớn càng dài càng lớn, Trung quanh xuất hiện vết nứt không gian, da cũng bị hủy, chúng ta mới đem đến phù không đảo bên trên, có thể nếu đều đem đến phù không đảo bên trên rồi, cái kia làm gì không dứt khoát đem đến trong thành đi đâu ngươi đại nương thân còn ở nơi này bế quan tu hành đâu chúng ta đến trông coi. dừng lại, hắn mới nhìn hướng tiểu ra hỏa, hỏi, có phải hay không không thích ở chỗ này sinh hoạt nếu như ngươi không thích ta có thể tặng ngươi đi thiên thương học viện bên kia học tập bên kia có thật nhiều tiểu bồn hữu bất quá niên kỷ muốn so ngươi lớn hơn một ít đương nhiên đến rồi nơi đó ngươi nhiệm vụ chính là học tập nếu như còn muốn lấy đi ra ngoài chơi mà nói cái kia học viện đạo sư là sẽ giáo huấn ngươi. Ăn còn có, chỉ có cuối tuần ngươi mới có thể trở về ra. Bình thường cũng không nhìn thấy ta và mẹ của ngươi rồi. Tiểu ngư nhi thần sắc lập tức liền sụp đổ xuống tới trở nên không tình nguyện lên. Không thể đi ra ngoài đùa. Còn không thể nhìn thấy mụ mụ. cái này cũng không khỏi quá thảm rồi không thể đi. Kiên quyết không thể đi vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói, ngươi nếu như thực sự cảm thấy nhàm chán. ta có thể nói cho ngươi một cách chơi vui địa phương, nơi đó sinh hoạt một đám chỉ có chút ta lớn chừng bàn tay nhân loại, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu ngư nhi có chút khó tin mà trởn to hai con ngươi. tại sao có thể có nhỏ như vậy nhân loại lão ba? ngươi không phải nói với ta cười đi vân bất lưu mỉm cười nói, đại thiên thế giới, không thiếu cách lạ. thượng cổ lúc sau, thế giới này tồn tại chủng quần càng nhiều. Những cái kia mật những phong nhân Chỉ là một trong số đó mà thôi Mật những phong nhân đúng vậy a cái kia địa phương gọi mật những phong nhân thôn Mật những phong nhân phi thường sở trường sản xuất Bọn hắn sản xuất ra tới mật những phi thường thơm ngọt Hơn nữa còn có thể gia tăng thân thể lực lượng Là tất cả nhân loại thích nhất đồ uống Giá cả không ít Bất quá nơi đó bị trận pháp bảo hộ lấy Người bình thường vào không được Tiểu ngư nhi đắc ý nói, khẳng định khó không được ta dừng lại. Hắn lại nói, thế nhưng là lão ba, nếu như ta lặng lẽ chạy tới, bị người phát hiện nói có thể hay không bị bọn hắn bắt đi treo lên đánh treo lên đánh sẽ không. Cái kia địa phương có cái truyền thống, chỉ cần ai có thể dựa vào bản thân thực lực tiến nhập thôn xóm bọn họ, liền có thể đạt đến bọn hắn tộc trưởng ban thưởng trận năm mật những. Vì để cho Nhi tử tiếp tục bảo trì tại trận pháp phương diện thăm dò chi tâm Vân bất lưu cũng coi như nhọc lòng rồi. Thế mà chuẩn bị liên hợp mật những phong nhân thôn. Cho nhà mình Nhi tử tạo nên như thế cách hoàn cảnh. Thế là. Tại tìm tòi bí mật tọa này hồ lớn hành động kết thúc về sau. Tiểu ngư Nhi vừa tìm được mục tiêu kế tiếp. Những cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhân loại chế tạo ra tới mật những phong nhân thôn. so sánh với cử hà hồ ra trận phương pháp, mật những phong nhân thôn sở tại chỗ kia trận pháp, mới thật sự là vạn tượng di thiên huyến trận, kích thước không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, chỉ cần tiểu ngư nhi có thể tại bên trong đại trận kia tùy tiện ra vào mà nói, như thế hắn trận pháp tạo nghệ liền có thể xem như đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, còn như đăng phong tạo cực, cái này không dám nói, liền ngay cả hiện tại vân bất lưu Cũng không dám nói mình trận pháp tạo nghệ đã đăng phong tạo cực Ngay tại tiểu ngư nhi một bên khoan khoái tại sơn giá bên trong cùng cử thú đơn đấu Một bên tiến về trước mật những phong nhân thôn Tiến hành trận pháp phá dài thời điểm Hôm nay cử hà hồ trên không kiếp vân dày đặc Một năm này Là tân nguyên lịch năm 137 mùa hè Tiểu ngư nhi 7 tuổi Cũng là an nhiên đúng lúc trải qua hoang kiếp thứ 15 cách năm tháng. Từ mới vào hoang cảnh đến độ hồng cảnh kiếp, thế mà chỉ dùng 15 năm. Cách này tu hành tốc độ, vượt xa khỏi rồi vân bất lưu dự đoán. Mặc dù bình thường vân bất lưu hữu dùng hoa yêu kim tủy tới nuôi dưỡng nàng. Có thể cái tốc độ này, yêu nguyên vẫn là thật to vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cuối cùng đồng dạng phục dụng kim tủy tiểu bạch, tiểu mao cầu. Tiểu hương cơ. Hiện tại vẫn như cũ tất cả đều không có độ kiếp dấu hiệu. Có thể hết lần này tới lần khác an nhiên xuất hiện tình huống này. Xác thực dọa vân bất lưu nhảy dựng, Vân bất lưu đoán chừng. An nhiên sở dĩ có thể nhanh như vậy liền bắt đầu độ kiếp. Rất có thể là từ không gian kia trong cách khe bị hấp thu tới năng lượng nào đó. Thậm chí rất có thể chính là loại kia năng lượng thần bí y Bất quá khả năng này cực nhỏ. Cuối cùng cái kia cố thần bí năng lượng tại hệ thống phân tích phía dưới. Là vô pháp bị thân thể con người tùy tiện hấp thu sử dụng. Nếu như có thể hấp thu mà nói, vân bất lưu đã sớm hấp thu luyện hóa rồi. Có thể cũng có khả năng. An nhiên vị này không gian pháp tắc người tu hành. Tìm được sử dụng loại này năng lượng thần bí biện pháp. Có lẽ tại không gian kia vết nước phía sau. Còn có cái khác năng lượng thần bí có thể bị nàng hấp thu sử dụng. Chỉ là cái loại năng lượng này không có tràn ra vết nứt không gian. Cho nên vân bất lưu không rõ ràng. Còn như sự thật thế nào cũng chỉ có thể chờ an nhiên vượt qua hồng cảnh kiếp sau đó mới có thể biết rồi. 15 năm thời gian liền bắt đầu độ kiếp. Cái tốc độ này so với trước đây vân bất lưu đến đều muốn nhanh lên không biết bao nhiêu. đúng là đánh vỡ vô số thông thường rồi. Phù Không Đảo bên trên, Vân Bất Lưu nắm cả Tiểu Bạch vai, Tiểu Bạch nắm nhi tử tay, cùng Tiểu Hương cơ, cùng với Viêm Thiên Hương các nàng cùng một chỗ, đứng tại cạnh đảo hướng xuống nhìn. Lúc này Phù Không Đảo cũng sớm đã bị rời ra nơi đây bên ngoài mấy chục dặm rồi. Vân Bất Lưu tiện tay chỉ một cái, Nơi xa cử hà hồ trung quanh vạn tượng di thiên huyến trận mở ra. Đồng thời cho sen lớn nổ hoa bên trong an nhiên truyền âm. Có thể để vân bất lưu đáy lòng lo lắng là. an nhiên thế mà không có trả lời hắn. Không phải an nhiên không để ý tới vân bất lưu. Mà là hắn phát hiện. an nhiên tựa hồ còn ở vào tu hành bên trong. Ban đầu ở an nhiên vượt qua hoang hiếp sau đó. Vân bất lưu ngay tại cử hà hồ bờ bố trí lên phân giải kiếp lôi đại trận. Dùng cho trợ giúp an nhiên độ hồng cảnh kiếp. Có thể sang kiếp thời điểm vừa bắt đầu mở ra trận pháp cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Độ kiếp người tại độ kiếp thời điểm đầu tiên đến làm cho thân thể thích ứng kiếp lôi cường độ. Nếu như không biết kiếp độ cường độ tùy tiện cứng ép vượt qua mà nói là rất nguy hiểm. Thiên kiếp từng lớp từng lớp. Uy lực từ nhỏ đến lớn. Chính là cho độ kiếp người một cách thích ứng cơ hội. Mặc dù đại đa số ứng kiếp người yêu nguyên vẫn là vô pháp gắng gượng qua thiên kiếp. Có thể đây cũng là lên trời cho tất cả ứng kiếp người một lần thành công cơ hội. Nhưng bây giờ. Thiên kiếp đều tới. Nàng thế mà còn có thể bình tĩnh mà tu hành. Vân bất lưu cũng không biết nên nói nàng cái gì tốt. Có phải hay không có chút bình tĩnh quá mức. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới cần trước cùng an nhiên thông báo một chút, chờ đến thân thể không chịu nổi. Lần nữa khởi động trận pháp, mượn nhờ trận pháp chi tiện, an toàn vượt qua. Nhưng bây giờ, kiếp vân càng đậm, nhưng nàng còn không có đồng tính. Mù mù, đây chính là thiên kiếp sao thật đáng sợ cảm giác. Nhìn xem bầu trời bên trong cái kia đó mang theo một tia huyết sắc kiếp vân. Như là một tòa cử đại cối say hướng phía dưới cử hà hồ xoay tròn đấu đá mà xuống. Mặt cho cuồng phong gào thét. Cổ một khom lưng. Lại thổi bất đồng cái kia đó kiếp vân. đạo đạo thiên uy như là từng đạo từng đạo vô hình sóng lớn. Đặt ở trong lòng mọi người lúc. Tiểu ngư nhi không khỏi có chút mắt trợn tròn. Có chút hơi sợ mà hỏi thăm. Tiểu bạch khẽ vuốt cầm. Một mặt nghiêm túc. Đây chính là thiên kiếp Sơn Giã Nhàn Vân 62 chương 611 độ thiên kiếp. An nhiên quay về vân bất lưu có chút lo âu mắt nhìn tiểu ngư nhi. Nghĩ thầm. Để cho hắn nhỏ như vậy liền tận mắt chứng kiến cường đại như thế thiên Uy Có thể hay không tại cái kia còn nhỏ tâm hồn lưu lại ám ảnh độ kiếp. Là tất cả nếu muốn đi lên tiên Đạo đỉnh phong các tu sĩ chỗ thiết yếu cần trải qua ma luyện. Vô số tu sĩ nếu muốn miệt thị nó, ở trong lòng thành lập được tâm lý ưu thí, nhưng chân chính đứng trước thiên kiếp thời điểm, lại không có một cách nào dám chân chính xem thường. Cái này cùng lãnh tụ, vĩ đại nói câu kia chiến lược bên trên miệt thị địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân ý tứ, kỳ thật không có gì khác biệt. Vì cho nhi tử giảm bớt một chút áp lực, Vân Bất Lưu nói ra, Đây là hồng cảnh kiếp, vô số tu sĩ cố gắng một đời, đều không nhất định có thể đạt đến cảnh giới này. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, rõ ràng là nếu muốn cho nhi tử giảm bớt một chút áp lực tâm lý, kết quả lại nói ra miệng. Lại thành rồi lần này bộ dáng, nghe có chút khinh thị cùng trào phúng cảm giác, tiểu bạch cùng tiểu hương cơ, bao quát viêm thiên hương cũng không khỏi nhìn về phía vân bất lưu. Phàn Phất tại nói, ngươi nói như vậy, thật không có vấn đề sao tiểu ngư nhi cũng nghe ra tới rồi. Cũng may đối với lão tử nhà mình loại này nói chuyện phong cách, tiểu ngư nhi đã hiểu rất rõ rồi. Từ nhỏ đến lớn, chân chính có thể làm cho hắn lão tử hài lòng cười ha <cười> ha. Nói với hắn ra không hổ lại nhi tử ta câu nói này số lần, nửa cái tay đều có thể đếm được. Đối với đạt đến phổ thân chân chính tán thành Tiểu Ngư Nhi thì thật đã không thể nào ôm hy vọng. Ai kêu lão tử nhà mình là thế giới này cường đại nhất người kia đâu Tiểu Ngư Nhi chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thể. Nho nhỏ hồng cảnh kiếp. Tương lai ta nhất định có thể vượt qua hử xem ngươi đến lúc đó còn dám xem thường ta. Không. Tương lai của ta nhất định sẽ siêu việt ngươi nhìn xem cái kia cuồn cuộn đấu đá xuống mây đen. Cảm thụ được cái kia đáng sợ lo sợ không yên thiên uy Tiểu ngư nhi trong lòng cũng có chút sụp xè. Nhưng hắn lòng háo thắng không cho phép hắn cúi đầu. Cũng có thể nói. Đây là tiểu ngư nhi một loại nghịch phản tâm lý tại quấy phá đi. Vì cái gì tiểu ngư nhi vẫn nghĩ muốn siêu việt lão tử nhà mình. Cũng là bởi vì thẳng đến nhà hắn lão tử khen hắn số lần. Thực sự quá ít quá ít. Tuy nói từ nhỏ đến lớn. Vân bất lưu cơ hồ không sao cả ở trách qua Tiểu Ngư Nhi. Đánh chửi số lần đã ít lại càng ít. Thậm chí có chút mặc kệ cảm giác. Có thể Tiểu Ngư Nhi cảm thấy đây là lão tử nhà mình cảm thấy hắn tiến bộ chỉ có thể dùng cũng tạm được để hình dung. Cũng không đáng giá tán dương. Cho nên hắn mới có thể nghĩ như vậy muốn chứng minh chính mình, muốn có được phụ thân hắn tán thành. Nhưng hắn không biết là đây chỉ là nhà hắn lão tử một loại phương thức giáo dục. Tuy nói tiểu hài tử cần khen có thể vân bất lưu cảm thấy trong nhà này khen tiểu gia hỏa người đã đủ nhiều rồi. Nếu như hắn còn tiếp tục khen. Vậy cách này tiểu gia hỏa tương lai biến thành ăn chơi thiếu ra. Vậy làm sao bây giờ cho nên? Hay là đừng cho tiểu gia hỏa này quá trải qua ý tốt? Khiêm tốn khiến người tiến bộ kiêu ngạo khiến người rớt lại phía sau Lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi Mặc dù Vân bất lưu cũng không có ý thức được chính mình nói tới mang theo ý trào phúng Có thể nhìn thấy tiểu ngư nhi nắm chặt nắm tay nhỏ Một bộ không chịu thua bộ dáng chừng mắt nơi xa hiếp Vân Vân bất lưu yên lặng nhẹ gật đầu Cảm thấy mình nói tới hiểu áp mà nói Xem như có hiệu quả rồi Tiểu Bạch cùng Tiểu Hương cơ gặp cái này cũng chỉ có thể không nói đem lực chú ý một lần nữa phóng tới phương xa cái kia đó kiếp vân bên trên. Nhìn xem bọn hắn an nhiên tỉ tỉ. Là như thế nào ứng đối trước mắt tình thế nguy hiểm. Ngược lại là viêm thiên hương không đành lòng nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi áp lực tâm lý quá lớn. Nói ra, cái này hồng kiếp cảnh cho người ta uy áp cảm giác. So với trước đây đại sư nương độ hoang kiếp lúc cho người ta uy áp cảm giác Có vẻ như mạnh hơn hơn mấy chục lần cũng không chỉ a hoang kiếp cùng hồng cảnh kiếp chinh lịch Như thế lớn sao tiểu bạch cùng viêm thiên hương nghe vậy Nhìn về phía vân bất lưu Trong này Cũng chỉ có vân bất lưu vượt qua hồng kiếp cảnh liền hắn có quyền lên tiếng nhất rồi Tiểu ngư nhi cũng yên lặng nhìn mình phụ thân Một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng Vân bất lưu khói môi dương lên. Mỉm cười nói. Hoang cảnh cùng hồng cấp cảnh so sánh. Giữa hai bên thực lực có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Hoang cảnh có thể vận dụng lực lượng chỉ là lĩnh vực lực lượng. Có thể hồng cấp cảnh có thể đồng dụng lực lượng. Lại là thiên địa pháp tắc lực lượng. Viêm thiên hương tiếp tục hiếu kỳ nói. Thiên địa pháp tắc lực lượng. Nói thế nào vân bất lưu trầm ngưng xuống. Nói, nghe qua ngôn xuất pháp tùy sao cũng tỉ như ngươi muốn cho trước mắt núi lớn sập Nói câu ngã, sau đó núi liền ngã rồi Có thể chân chính để cho núi ngã Là giữa thiên địa thổ thuộc tính lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính pháp tắc lực lượng giao động chân núi Núi liền ngã rồi Lần nữa ví dụ như ngươi muốn thiên hạ này mưa kêu một tiếng mưa tới bầu trời liền hạ mưa Viêm thiên hương nghe vậy yên lặng gật đầu đối với pháp tắc lực lượng có rồi lại thêm trực quan hiểu rõ. Tiểu ngư nhi cũng ở một bên đi theo gật đầu tựa hồ không nghĩ tới lão tử nhà mình lợi hại như vậy. Bởi vì hắn ra lão tử liền ở vào có thể vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng cảnh giới. Viêm thiên hương hơi chớp mắt to. Một bộ không hiểu bộ dáng hỏi. Có thể mọi người không đều nói. Tại hoang cảnh tu sĩ lính vực bên trong. Bọn hắn chính là thần sao vân bất lưu có chút nghi ngờ mắt nhìn nhà mình khai sơn đại đệ tử Cảm thấy như thế ngu xuẩn vấn đề không phải từ trong miệng nàng hỏi ra Nhưng nhìn đến tiểu ngư nhi một bộ hiếu kỳ bộ dáng nhìn xem bọn hắn Vân bất lưu liền dần dần có chút minh bạch viêm thiên hương dụng ý Thế là hắn lo nhẹ phía dưới Nói Câu nói này kỳ thật cũng không chuẩn xác Dưới tình huống bình thường Tu sĩ rất khó trăm phần trăm đem chính mình lực lượng phát huy toàn bộ ra tới. Có thể hoang cảnh tu sĩ tại tự thân lĩnh vực bên trong. Lại có thể mức độ lớn nhất phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây mới là câu nói này tồn tại. Dừng lại. Hắn lại nói. Pháp tắc lực lượng có thể tùy tiện làm tan giá lĩnh vực lực lượng. Lại nhiều hoang cảnh tu sĩ. Cũng vô pháp chống lại hồng cấp cảnh. Hoang cảnh tu sĩ nếu muốn đánh bại hồng cấp cảnh tu sĩ, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là liều tiêu hao. Để cho hồng cấp cảnh tu sĩ trước tiên hiệt lực, cho nên hoang cảnh tu sĩ đụng phải hồng cấp cảnh tu sĩ, tại không ngoại lực dựa vào phía dưới, thua không nghi ngờ ngoại lực dựa vào viêm thiên hương tiếp tục một bộ hiếu kỳ bộ dáng hỏi. Tiểu ngư nhi cảm thấy nhà mình đại sư tỷ thực sự quá chi địa rồi, những vấn đề này cũng là hắn hiếu kỳ. Mặc dù lấy tiểu ngư nhi bây giờ thực lực, đàm luận hoang cảnh cùng hồng cấp cảnh, còn có chút xa. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn trước học một ít thường thức. Dần dần minh bạch viêm thiên hương dụng ý vân bất lưu. Tiếp tục giải thích nói, cái này ngoại lực kỳ thật cũng tốt lý giải. Tu sĩ một thân chiến lực. Bản thân tu vi là cơ sở. Có thể không phải nói tu vi cao tu sĩ tại đấu pháp lúc liền nhất định thắng lợi. Nếu không cũng sẽ không cần đánh. Mọi người ngồi xuống. So tài một chút ai tu vi càng cao thâm hơn liền tốt. Quyết định đấu pháp thắng bại nguyên nhân có rất nhiều tu vi cao thấp chỉ là một trong số đó. Trừ cái đó ra còn có như là trận pháp, phù lục, pháp khí, vân vân. Ngay tại vân bất lưu phí sức mà cho tiểu ngư nhi giải thích những thứ này thường thức thời điểm. Nơi xa cái kia đó sen lớn nổ hoa. Cuối cùng chầm rãi nở rộ. Nổ hoa bên trong cỗ khí tức kia đang nhanh chóng khôi phục. Khí thế cường đại quét ngang ra. phảng phất giữa thiên địa cuồng phong đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. ngoại trừ vân bất lưu bên ngoài, những người khác có một loại tim đập nhanh cảm giác. sen lớn trung quanh theo cố khí tức này khôi phục, không gian xung quanh vết nước càng nhiều. Vân bất lưu phi tốc cùng khôi phục an nhiên tiến hành tinh thần liên tuyến. Sau đó đem chính mình thay làm những cái kia chuẩn bị phi tốc nói ra. Đồng thời một bộ đồ trang sức cùng một kiện ngây váy hướng an nhiên bay đi. An nhiên chậm rãi quay đầu, mắt nhìn nơi xa nam nhân kia, khóe môi hơi hơi câu lên một tia đường vòng cung. Sau một khắc. nàng đeo lên đồ trang sức, khoác lên ngây váy, rút lên cái kia trụ chọc trời hoa sen thân, nhẹ nhàng vung lên, hóa thành một thanh lục sắc trường kiếm, thân hình phóng lên tận trời. nàng vọt vào kiếp vân bên trong, như là trước đây đối phó hoang kiếp như vậy, nếu muốn đánh tan kiếp vân, cái kia bá đạo tuyệt luôn dáng người, cùng nàng trước đó lộ ra cái kia đạo ôn hòa mỉm cười. Tạo thành so sánh rõ ràng. Thấy viêm thiên hương tâm linh lung lay. Cảm thấy đây mới thực sự là nữ trung hào kiệt. Nàng không thể không thừa nhận. An nhiên sư nương khí tràng. Muốn so tiểu bạc sư nương khí tràng cường đại rất nhiều. Tiểu ngư nhi còn lại là chừng lớn hai con ngươi. Có chút chột dạ mắt nhìn hắn lão tử vân bất lưu. Trong đầu nhớ tới hai năm trước nhà hắn lão tử nói chuyện qua. Tiểu tử. Đừng không lễ phép. Ngươi đồng dạng phải gọi nàng mấu thân. Ngươi đại nương thân thiện mẹ ngươi một dạng Rất thùy mị. Tiểu ngư nhi có chút không dám tin tưởng. Đây chính là lão ba miệng bên trong cái kia thùy mị đại mộ mộ bất quá lúc này. Ai cũng không nói gì. Mà là yên tĩnh nhìn xem phương xa kiếp vân. Nhìn xem kiếp vân cuồn cuộn Đạo đạo xét đánh thanh âm từ kiếp vân bên trong truyền đến. Âm thanh chấn động tiêu vũ. Vạn Linh khuất phục. Cùng lúc đó, cũng có đạo đạo đen nhánh kiếm quang từ kiếp vân bên trong lộ xa, đem kiếp vân đánh tan. Có thể đánh tan kiếp vân, rất nhanh lại lần nữa tụ tập lên, mà lại thanh thế càng thêm to lớn. Phản phất an nhiên cử động đang tại trọc sẵn nơi này thiên địa thiên đạo, Thiên đạo phải thêm đại lực độ tới trừng phạt nàng một dạng. Nàng hành vi cử chỉ. Nhìn có chút quá điên cuồng một chút Lúc này Nữ cử nhân cùng lão viên thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh bọn họ Có chút hiếu kỳ mà nhìn xem phương xa tản liền tổ Tổ liền tan kiếp vân Bọn hắn cách nơi này cũng không xa Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến Trên thực tế Trước đó kiếp vân tụ tập thời điểm Bọn hắn liền đã cảm thấy Nhưng khi đó bọn hắn cũng không coi ra gì Theo tu sĩ tăng nhiều. Độ kiếp tình huống tự nhiên cũng liền trở nên thường gặp. Nhưng khi thiên kiếp hiện ra hồng cảnh kiếp uy lực lúc bọn hắn liền không nhìn được cố này tò mò. Sau đó hoa thừa phong cùng hải lão dù cũng xuất hiện tiếp theo là thủy kính lão xà yêu cùng lão bạch. Điêu hàn hầu. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai tại độ hồng cảnh kiếp. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là tiểu bạch có lẽ là tiểu Mao cầu đâu nhưng ai có thể tưởng Cái kia ghiếp vân bên trong Lại là một đường như ẩm như hiện cô gái váy xanh Hơn nữa còn là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thân ảnh Thẳng đến bọn hắn lực chú ý từ bầu trời chuyển hướng đại địa Nhìn thấy gốc kia nở rộ hoa sen lúc Bọn hắn mới có một tia giật mình Hà hoa yêu lợi hại như vậy sao so với tiểu bạch cùng tiểu mao cầu đến trả lời hại vân bất lưu bên người. Tiểu mao cầu nông sâu trước đây tất cả mọi người nhìn không thấu. Sau đó dần dần biết nó cũng sớm đã là một cái hoang cảnh yêu thú. Chỉ là khi độ kiếp không lựa chọn hóa hình mà thôi. Tiểu bạch cũng không cần nói tiểu bạch tổ tiên bọn hắn đều biết chỉ là không quen mà thôi. Bọn hắn vốn cho là. nếu như là vân bất lưu bên người có ai trước vào hồng cấp cảnh đoán chừng ngoại trừ tiểu mao cầu liền không phải tiểu bạc sờ đếm đương nhiên nữ cử nhân ngoại trừ bởi vì nữ cử nhân biết tiểu hương cơ một cách khác phó bộ dáng trước đây u uyên chi chủ từ u uyên bên trong chạy đến thời điểm tiểu hương cơ biến thành đại hương cơ kém chút liền ngay cả độ hoang kiếp cùng hồng cảnh kiếp rồi hai kiếp ngay cả độ từ xưa đến nay căn bản không có tu sĩ có thể làm được dám làm như vậy tu sĩ tất cả đều chết đều không ngoại lệ mọi người mang theo vẻ ngờ vực nhìn về phía vân bất lưu có thể vân bất lưu lại không không cùng bọn hắn giải thích hắn lực chú ý tất cả đều tại đang tại độ kiếp an nhiên trên thân mặc dù an nhiên khí thế rất hung mãnh rất bá đạo có thể cái này dù sao cũng là tại độ kiếp Hơn nữa còn là hồng cảnh kiếp. Cái này thiên kiếp. Mặc dù thế giới này đã có 11 vị tu sĩ thành công vượt qua. Có thể trên thực tế. Không có dựa vào thiên đạo ban tặng công đức lực lượng liền an toàn vượt qua. Cũng chỉ vân bất lưu một người. Phải biết, vân bất lưu trước đây cường độ thân thể cũng sớm đã đến hồng cấp cảnh. Nếu như không có bộ kia cường đại thân hình. Hắn lại như thế nào có thể vượt qua hồng cảnh kiếp cho dù là có được cường đại như vậy thân thể. Có thể tại hồng cảnh kiếp oanh kích phía dưới. Hắn cũng đồng dạng thương thế thảm trọng. An nhiên có thể an nhiên vượt qua cái này hồng cảnh kiếp sao càng làm cho vân bất lưu lo lắng là. An nhiên tựa hồ cũng không có tính toán sử dụng kiếp lôi phân giải đại trận ý nghĩ. Như cũ tại kiếp vân bên trong vọt xoay lấp lóe. Lấy thân kháng lôi. Không biết qua bao lâu, an nhiên thân ảnh cuối cùng từ kiếp vân bên trong rời khỏi. Bất quá nhìn nàng cái kia thân hình tư thái. Không hề giống tự chủ rời khỏi, mà là bị thiên kiếp từ kiếp vân bên trong đánh ra tới. An nhiên thân hình lói lên một cái, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một lần nữa xông vào kiếp vân. Kiếp vân bị một đường cực lớn kiếm quang đánh tan. Lộ ra một đường lôi đình người ánh sáng thân ảnh. Cùng an nhiên thân ảnh tại không trung không ngừng thoáng hiện. Đánh tan kiếp vân lần thứ hai tụ tập. Nhìn thấy tình huống này. Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong bọn hắn đều đang thầm than. Nữ tử này thật đúng là không đơn giản. Đặc biệt là hoa thừa phong cái này cao thủ sử dụng kiếm. Hoa thừa phong có thể tùy tiện liền nhìn ra. Nữ tử này giống như hắn. Cũng là kiếm đạo cao thủ. Tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ. Cũng không so với hắn yếu bao nhiêu. Đơn thuần so đấu kiếm đạo mà nói. Hoa thừa phong cảm thấy tại hắn không có lính ngộ ra kiếm chi pháp tắc phía trước. Tựa hồ có chút không địch lại nữ tử này. Bất quá nữ tử này lính ngộ cũng không phải là kiếm chi pháp tắc, mà là không gian pháp tắc. Nàng chỗ chém ra những cái kia đen nhánh kiếm quang bên trong. liền đã ẩm chứa không gian pháp tắc lực lượng. Ngay cả không gian đều bị xé nứt rồi. Có thể thấy được dùng không gian pháp tắc chém ra kiếm quang có bao nhiêu đáng sợ. Một cách trên lý luận còn ở vào hoang cảnh tu sĩ. Lại có thể dùng ra hồng cấp cảnh thủ đoạn. Loại này nhân vật. Tại trong giới tu hành. Tuyệt đối có thể đứng hàng tuyệt đỉnh thiên tài cái kia một gốc giả Vân bất lưu bên người là lúc nào xuất hiện loại cao thủ này tất cả mọi người có chút hồ nghi. Nhìn nhìn lại tiểu bạch. Tiểu hương cơ. Cùng với đệ tử của hắn Viêm Thiên Hương, thậm chí là con của hắn Tiểu Ngư Nhi Vân khởi thời. Mọi người liền không khỏi không cảm khái. Vân bất lưu bên người tụ tập những thiên tài này. Nếu như tương lai cả đám đều có thể trưởng thành, cái kia có thể thật là ghê gớm. Đương nhiên, Tiểu Hương cơ ở những người khác trong suy nghĩ phân lượng kỳ thật cũng không lớn. Cuối cùng chỉ có nữ tự nhân mới rõ ràng nàng cái kia đáng sợ mặt khác. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũ rất đáng sợ. Còn có một cái tiểu mao cầu đâu bất quá nghĩ đến bọn hắn tương lai nhất định phải đối mặt vực ngoài tu sĩ. Bọn hắn liền lại cảm thấy, xác thực cũng cần dạng này thiên tài trưởng thành. Bọn hắn thế giới này mới có một tia hy vọng. Mỗi lần nghĩ đến cách này tình huống, bọn hắn đã cảm thấy trong ngực tựa như đè ép khối tảng đá lớn. Để cho bọn hắn có súng khí thở không nổi cảm giác. Cũng may bọn hắn còn có vân bất lưu vị này chủ tâm cốt. Có lúc thay vân bất lưu ngấm lại. Bọn hắn lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Bọn hắn đều cảm thấy trên thân áp lực cực lớn. Như thế bị bọn hắn xem như chủ tâm cốt vân bất lưu đâu nhưng nhớ tới muốn đi. Bọn hắn ngoại trừ thay vân bất lưu đau lòng một chút bên ngoài. Cũng đừng không cách khác rồi. Bọn hắn kỳ thật có thể minh bạc trước đây đối mặt vực ngoại tu sĩ phủ xuống thời giờ sau đó Những cái kia hoang cảnh lão yêu vì sao trốn đi không xuất thủ Cuối cùng không phải ai đều có thể khám phá sống chết Cho dù là bọn hắn những người này Trước đây không phải cũng là kiên trì bên trên sao tương lai Cũng chỉ có thể lần thứ hai cứng rắn ngẩn lên ra đầu lên tại phù không đảo bên cạnh Đứng đấy một loạt thân ảnh Nhìn về phía trước kiếp vân, có thể riêng phần mình tâm tư đều có chút không giống nhau lắm. Có tâm tư đã sớm không tại trên thiên kiếp rồi. Ba ngày ba đêm, an nhiên thiên kiếp có thể xem kết thúc. Kết quả là, nàng cũng không dùng đến vân bất lưu cho nàng bố trí tòa kia phân giải kiếp lôi đại trận, mà là lấy sức một mình miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mặc dù thân thể đã sớm bị thiên kiếp đánh cho rách nát không chịu nổi. Có thể sau cùng vượt qua thiên kiếp Lại là không tranh sự thật Mà lại nàng chỗ độ thiên kiếp cường độ So với trước đây vân bất lưu chỗ độ lần kia thiên kiếp cường độ Cũng không kém bao nhiêu Sở dĩ nàng thời gian sử dụng so vân bất lưu thiếu một nửa còn nhiều Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng thủ đoạn so vân bất lưu trước đây thủ đoạn càng thêm sắc bén Càng thêm bá đạo. Trước đây vân bất lưu độ hồng cảnh kiếp lúc, cùng hỏa nhân đại chiến, cùng gió người đại chiến, sau cùng lại cùng lôi đình người ánh sáng đại chiến. Vận dụng thủ đoạn kỳ thật thường thường không có gì lạ. Sở dĩ nói thường thường không có gì lạ, đó là bởi vì những cái kia thủ đoạn đều là hoang cảnh tu vi thủ đoạn. Ngược lại là vận dụng thân thể cận chiến, mới có thể phát huy xuất siêu ra hoang cảnh thực lực. có thể đối diện với mấy cái này đồng dạng có được hồng cấp cảnh pháp các lực lượng người ánh sáng hắn cận chiến một mực chịu đến khắc chế mà an nhiên thì lại khác nàng triển hiện ra thủ đoạn đánh xa gần thủ cơ hồ hạ bút thành văn khi không trung hiếp vân tiêu tán an nhiên từ không trung hạ xuống trở xuống đóa hoa kia bao nụ hoa chậm rãi khép kín lên không trung vang lên đại đạo tiên âm hạ xuống cam lâm Hướng đóa hoa kia bao rót vào. Vân bất lưu nhìn thấy tình huống này. Không khỏi hơi hơi than nhẹ. Có chút không hiểu rõ an nhiên. Chẳng lẽ nàng liền nghĩ dạng này tránh mà không thấy. Một đường tu hành đến chỗ cấp cảnh hay sao có thể chỗ cấp cảnh. liền nơi nào có dễ dàng như vậy đến bây giờ đã là tân nguyên lịch năm 137. Từ hắn vượt qua hồng cấp cảnh đến bây giờ. Đã qua rồi hơn 120 năm. Có thể đã nhiều năm như vậy. chùa cấp cảnh vẫn như cũ cách hắn có chút xa. Đã hơn hai trăm năm chưa chân chính ngồi xuống trò chuyện rồi. Chẳng lẽ nàng một chút đều không muốn sao nghĩ như vậy. Vân bất lưu cái kia vốn là phiền muộn tâm tình liền càng thêm uất ức. Khi tiên âm đình chỉ, ngày lâm tán đi thiên địa bình tĩnh lại, mọi người lấy lại tinh thần. Nữ cử nhân mắt nhìn Vân bất lưu. Nhìn không được hỏi. Hà yêu mặc dù mọi người cũng nhìn ra được. Trước đó nữ nhân kia. Tựa hồ thật là hà yêu. Trong này đã yêu mấy cách đâu đối với yêu khí tự nhiên vô cùng quen thuộc. Sở dĩ có câu hỏi này chủ yếu vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Không có sử dụng nửa điểm công đức lực lượng. liền có thể vượt qua hồng cảnh kiếp. Hơn nữa còn là dùng bá đạo như vậy phương thức. Đơn giản phá vỡ bọn hắn tưởng tượng. Nhớ ngày đó bọn hắn độ hồng cảnh kiếp thời điểm Đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi Nhưng cuối cùng lại bởi vì công đức kim quang triệt tiêu lẫn nhau mà mạnh chống đỡ đi qua Đem hai cùng so sánh Không nói lập tức phân cao thấp Có thể kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu rồi Vân bất lưu lắc đầu cười khổ Nói ra Trên lý luận Nói nàng là hà yêu cũng không sai Nhưng kỳ thật nàng là ta người nhậm chức đầu tiên thây tử chuyển thế chi thân. Mọi người nghe vậy, không khỏi giật mình. An nhiên danh tiếng bọn hắn kỳ thật đều là nghe nói qua. Mặc dù bọn hắn đều chưa từng gặp qua vị này từ vực ngoại tới nữ tu sĩ. Nhưng khi đó vân bất lưu xuất lính sáu đại bộ lạc các dũng sĩ. Đối với những cái kia thượng cổ truyền tống trần pháp tiến hành phá hư hành động sự tích. Bọn hắn là biết. Mặc dù bọn hắn cùng vân bất lưu đều là sau đó mới nhận biết Có thể vân bất lưu thây tử an nhiên ngoài ý muốn xuất hiện ở cái thế giới này Mới là mở ra cái này cái thế giới thần bí mạng che mặt lớn nhất gấp rút nguyên nhân Mà bọn hắn nhận biết thời điểm vân bất lưu thây tử an nhiên đã chuyển thế trùng sinh rồi Đối với vị này ngoài ý muốn lưu lạc ở cái thế giới này vượt ngoại tu sĩ an nhiên Trong lòng bọn họ càng nhiều là cảm kích Mà không phải coi là kẻ thù. Nếu như không phải an nhiên. Như thế bọn hắn yêu nguyên còn tại thế giới này tỉnh tỉnh mê mê còn sống. Đối với vực ngoại tu sĩ sự tình nửa điểm không biết. Nếu như sự tình thật sống dạng này phát. Triển tiếp mà nói. Như thế bọn hắn khả năng đã chết. Thế giới này cũng có thể là đã một lần nữa biến thành vực ngoại tiên tông phi tiên tông hậu hoa viên. Chính là bởi vì an nhiên xuất hiện. Vân bất lưu mới có thể đi phá hư những cái kia trận pháp truyền tống. Mới cải biến thế giới này đi về phía. Mới có bọn hắn phấn khởi phản kháng cơ sở. Nếu không mà nói. Hết thảy đều không bàn nữa nguyên lai là nàng trên mặt mọi người. Không khỏi lộ ra nổi lòng tôn kính thần sắc. Cho nên nói. Tiểu bạc nếu muốn dung chuyển an nhiên địa vị. Trên cơ bản là không thể. Cho dù nàng thay vân bất lưu sinh ra cái siêu cấp thiên tài nhi tử. Kết quả cũng giống như vậy. Bọn hắn tôn trọng tiểu bạch. Đó là bởi vì tôn kính vân bất lưu. Thế nhưng đối với an nhiên. Lại là bởi vì an nhiên với cái thế giới này làm ra ra những cái kia cống hiến. Tuy nói cái này cống hiến kỳ thật cũng chính là một câu nói sự tình. Có thể một câu nói kia mang đến biến hóa lại là vô cùng vô tận. Mọi người ở đây một mặt nổi lòng tôn chính Trong lòng yên lặng cảm khái thời điểm Cự hà hồ bên trong Cái kia đó khép kín nổ hoa Lại một lần nữa từ từ mở ra Một tịch lục sắc tuyết váy an nhiên Hai con ngươi chậm rãi mở ra Vương người đứng dậy Sau đó dấm lên hư không mà lên Chân trần lướt qua Bộ bộ sinh liên Cùng lên đương sơ tiểu mạch an nhiên dưới chân xuất hiện là chân chính hoa sen bộ dáng mà không chỉ chỉ là một chút gợn sóng những cái kia hoa sen xuất hiện lại biến mất phảng phất cho nàng trải ra một đầu đài sen chi cấp từ từ hà hồ một đường bước lên phù không đảo đứng tại phù không đảo bên cạnh mọi người gặp cách này không khỏi trợn mắt hút mồm vân bất lưu hai con ngươi trừng trừng hô hấp trở nên có chút không khoái Hơn 200 năm không thấy a cũng không đúng. 15 năm trước thấy là gặp. Có thể anh nhiên căn bản không để ý tới hắn. Hắn còn vì cái này phiền muộn rồi thật dài một đoạn thời gian. Cho rằng anh nhiên giận hắn rồi. Vân bất lưu cắn xuống răng, hướng anh nhiên thả người nhào đi xuống. Những người khác gặp cái này khẽ cười cười. Hải lão rượu chắp tay sau lưng. Chuyển thân hướng phù không đảo bên trên ven hồ nhà gỗ nhỏ đi đến. Tiểu hương cơ. Có thể hay không thay lão hủ nấu chém trà đâu tiểu hương cơ lấy lại tinh thần. Nói. Vinh hạnh đã đến. Hải lão mời tới bên này mọi người cũng lấy lại tinh thần đến. Nhao nhao chuyển thân. Lưu cho vân bất lưu một ít không gian. Tiểu ngư nhi cũng bị tiểu bạch cho lôi đi. Mặc dù tiểu gia hỏa trợn to hai con ngươi dối cổ kêu mẹ ngươi đừng kéo ta chính ta sẽ đi viêm thiên hương lớn lớn thở ra một hơi đứng ở tiểu ngư nhi mặt sau đó chặn lại hắn ánh mắt cẩn thận cha ngươi đánh ngươi hắn mới không giành đánh ta đi ai nha mẹ đau đau